chương bốn trăm chín mươi sáu huyết thần biến chương bốn trăm chín mươi sáu huyết thần biến đ ư ờ n g cao h ư n g qua sớm cái tia thịnh thiên an là dương thần cảnh đại tông sư ngươi cùng bộ tiên h ca tiểu tử kia đều là chân đan cảnh mà thôi các ngươi vẫn là trước hết nghĩ nghĩ mình có cái gì lực lượng là ngay cả dương thần cảnh đều không nắm được ca nếu là không thể trước tiên để nó thôn nguyên tuyệt đao phản vệ các ngươi hai cái hôm nay tuyệt đối phải là xe an quốc công phủ lúc trước có thể trở thành đại chu vân q u đầu dựa vào không chỉ có riêng là tổ tiên để lại ấn huệ cũng không phải cưới công chúa mà là dựa vào mình võ đạo nội tình tiến huyền không nhìn hàn tranh giống như có chút đã tính trước nhịn không được dội nước lạnh đúng lúc này thị thiên an lại là một đao chém xuống lần này hắn một đao kia không còn là trước đó cái kia giống như, như lỗ đen thôn vệ hết thệ quan minh bao mang mà là sáng trói trói mắt mang theo tràn đầy lực lượng ngập trời đao quang trong đó có hàn tranh viên ma cựu biến loại kia cực hạn sức mạnh cường hãn cũng có bộ thiên ca thiên k h u y ế t loại kia phiêu miếu vô t u n g kiếm ý bộ thiên ca đều bị giật này mình cái này tình huống như thế nào nhìn một chút liền có thể đem ta kiếm ý hóa thành đạo pháp một đao kia tới gần bộ thiên ca vừa muốn xuất thủ hàn tranh liền lập tức nói chớ có lây công đối công h á n thôn nguyên t u y ệ t đao có thể thôn vệ bất kỳ lực lượng nào đi đầu phòng thủ bộ thiên ca bất thiện phòng thủ chuẩn s á t điểm tới nói hắn kiếm đạo liền không có thủ cái chữ này nhưng nghe hàn tranh t i ể u nói này bộ thiên ca vẫn là lập tức tay nắm kiếm quyết quanh thân vô số kiếm quăng ngăn tại trước người lấy cực hạn thuần vi kiếm khí đến phòng ngự hàn tranh quanh thân tràn đầy khí huyết bành trướng bạo phát đồng thời đương theo lấy một cỗ tiếng rồng ngâm h ổ gầm bang vọng t i ê n địa huyền chân đạo ẩn trải dậu quanh thân hóa thành một lòng một hồ đương ngang trước người thịnh tiên ăn một đạo ẩn trải dậu quanh thân hóa thành một hai người đều là bị thịnh thiên an một đao kia chạm chật vật bay rớt ra ngoài thịnh thiên an nhẹ nhàng n h í u lông mày ngươi vẫn còn biết ta thịnh ra thôn nguyên tuyệt đao đã biết được ngươi còn dám cùng ta đậu thủ quả nhiên là không biết sống chết an quốc công một mạch thôn nguyên tuyệt đao khó chơi liền khó chơi tại đồng bậc bên trong lực lượng bị quyệt cùng một cái cảnh giới giao thủ cơ hồ là chiếm hết ưu thế muốn chân chính đem nó đánh tan chỉ có cao hơn đối phương một cảnh giới mới có thể dùng ra làm cho đối phương không cách nào khống chế lực lượng về phần yếu một cảnh giới kia liền càng không cần nói nhiều tất nhiên sẽ bị áp chế cực kỳ nghiêm trọng lúc này nơi xa cơ huyền tĩnh còn chưa đi hắn cũng muốn nhìn xem một trận chiến này kết quả hải công công ngài cảm thấy là thịnh thiên an sẽ thắng vẫn là hàn tranh hai người sẽ thắng tên là hải công công lão thái giám hít mắt không chấp mắt nhìn chằm chằm ba người nhẹ nhàng lắc đầu nói lao nô cũng nói không chính xác an quốc công một mạch thôn nguyên tuyệt đao lúc trước danh chấn kinh hành thịnh thiên an tuổi nhỏ thành danh bước vào dương thần cảnh sau cảnh giới càng thêm trầm ổ n lão nô định phong thời điểm cũng không phải đối thủ của hắn nhưng cái kia hàn tranh cùng bộ tiên ca cũng không yếu hai người này mặc dù đều là chân đan cảnh nhưng lại đều không biện pháp dùng bình thường chân đan cảnh võ lực để cân nhắc cái kia hàn tranh trở thành tính an vệ đại tổng quản về sau trước phá bạch vân quan sau phá ngụy quốc công phủ lại bị diệt thiên la võ tông chiến tích nổi bật nó đối thủ nhưng đều là dương thần cảnh tồn tại mặc dù có chút thời điểm không phải cùng dương thần cảnh đại tông sư chính diện g i a o thủ nhưng cũng đủ để thấy hắn thực lực kinh khủng còn có cái kia bộ thiên ca hắn nhưng là thanh minh kiếm lư ngàn năm khó gặp một lần kiếm đạo thiên tài đương kim trên giang hồ thế hệ tuổi trẻ kiếm đạo đệ nhất nhân thanh minh kiếm lư lúc trước thế nhưng là xuất động vô số cao thủ đuổi giết hắn đều không thể thành công bây giờ ba người này một trận chiến lấy lao nô cảnh giới là coi là thật nhìn không ra ai thắng ai thua đến cơ huyền t ĩ n h hít mắt nhìn xem ba người kia k ự c chiến đ á y lòng của hắn kỳ thật vẫn là hy vọng thịnh thiên an thắng hàn tranh quá mức kiệt ngạo phách lối cơ huyền t ĩ n h cảm giác mình không cách nào khống chế người này thịnh thiên an thì là cùng cơ huyền t ĩ n h đã sớm mới biết dù sao lúc trước một cái là hoàng tử một cái là tiểu công ra nghiêm chỉnh mà nói hai người vẫn là anh em họ quan hệ lúc trước thịnh thiên an thậm chí muốn so hàn tranh còn muốn phách lối kiệt ngạo tại lúc ấy thịnh thiên an xem ra hoàng tử tính cái gì đồ vật vất quá là đầu thai tốt tôi làm sao phối cùng hắn s á bay cho nên lúc ban đầu hai người quan hệ kỳ thật rất bình thường nhận biết nhưng lại không có cái gì giao tình nhưng là từ khi an quốc công p h ủ gặp đại nạn về sau thị n h thiên an tính cách ngược lại là sửa lại rất nhiều thiếu chút phách lối kiên nạo nhiều một chút ổn trọng còn có tàn nhẫn ngược lại là có thể vì hắn sử dụng mà lúc này thiên tinh lâu mái nhà thị n h thiên an cầm trong tay lông đen n h ạ n linh đao chung quanh thiên địa lực gia thân thôn nguyên tuyệt đao uy năng bị hắn thi triển đến cực hạn một đao kia chém ra màu đen đao mang che mây che lấp mặt trời uy thế dọa người vô cùng thị thiên an cũng là cảm giác vô cùng sảng khoái những năm gần đây hắn cơ h ộ không có loại này toàn lực xuất thủ thời điểm từ khi bước vào dương thần cảnh đến nay hắn ngoại trừ khổ tu chính là khổ tu đã hồi lâu đều không có như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cùng người kịch i ế n thân phận của hắn dù sao mất cảm cần điệu thấp lại điệu thấp hát vũ lâu có thể cao điệu nhưng hắn thịnh thiên an lại nhất định phải điệu thấp cần cụt đ ô i tới là người nhưng nương theo lấy hắn thực lực càng ngày càng mạnh hát vũ lâu uy thế càng ngày càng thịnh thịnh thiên an đã sớm không muốn như vậy ở nhẫn lần này giết chết hàn tranh thịnh thiên an cũng là muốn nói cho toàn bộ kinh thành hắn thịnh tiên an trở về nghĩ như vậy t h cái tia h ê n n huyết thân n thần i lực hư ộ tụ ở thân, chung quanh cái kia phiêu màu ảnh đầu sinh ba mắt quanh thân phiêu đáng thực chất hóa sương máu giống như mờ mịt như g dải lụa vờn quanh ở xung quanh đây chính là hàn tranh tu hành huyết thần kinh bộ phận thứ hai châu biến hóa r a thái cổ công pháp huyết thần biến huyết thần huyết ảnh một trường ầm vang rơi xuống hóa thành ngập trời huyết khí đập vào cái kia thôn nguyên tuyệt đao phía trên thôn nguyên tuyệt đao trong nháy mắt liền đem một trường kia phía trên khí huyết tất cả đều thối vệ thậm chí ngay cả cái kia huyết thần huyết ảnh một tay đều bị xé nước thối vệ nhưng phút c h ố c thịnh thiên an lại cảm giác có chút không thích hợp thôn nguyên tuyệt đao mặc dù nuốt vào như thế tràn đầy lượng lớn khí huyết nhưng những lực lượng này hắn lại không biện pháp chuyển hóa vận dụng thậm chí còn có phản vệ xu thế đó là một loại mình tuyệt đối không có cách nào đi l ĩ n h nộ cùng lý giải to lớn lực lượng căn bản là không có biện pháp vì chính mình sử dụng huyết thần biến lực buộc phát là không bằng huyết mục phần thiên cường đại như vậy nhưng huyết thần biến lại là lấy thái cổ minh hà huyết thần một chút thần tính làm dẫn diện hóa huyết thần huyết ảnh có thể mượn dùng một bộ phận thái cổ minh hà huyết thần vi năng cường đại thần thông cho nên cái này huyết thần biến hạch tâm kỳ thật một chút duy nhất thuộc về thái cổ minh hà huyết thần thần tính thính t i ê n an thực lực liền xem như mạnh hơn hắn cũng là không có cách nào tiếp xúc đến thần tính lực lượng Đây đối được, tuyệt này thực nhất, thôn thành thể hiểu vệ vệ. cố riêng biến lại giữ là lực lực lượng nào nào nào vừa xa cao của hắn hạn hắn không không cách mình, hắn không không cách phản nắm ngược mức có bị sẽ quả nhiên một đao kia vừa mới chém ra một nửa thịnh thiên an sắc mặt lại đột nhiên lộ ra một vòng dị dạng chiều hướng đến hắn đã không thể nào hiểu được thần tính lực lượng lại thế nào khả năng không chế cố lực lượng này cho nên thịnh thiên an căn bản là không có biện pháp dùng thôn nguyên tuyệt đao lực lượng tiếp tục công hướng hàn tranh mà là lập tức bắt đầu áp chế trên người mình phản vệ hàn tranh quanh thân huyết thần huyến ảnh một tay phất lên thiên ma biến đã bị giữ tại huyết thần huyến ảnh trong tay vô biên huyết khí đem nó bọc trong nháy mắt liền bộc phát ra tuyệt cường lực lượng chấn động đến màu đỏ thâm đao quang mang theo sáng chói chói mắt sát ý phong mang rơi xuống trực tiếp đem thịnh thiên an một đao kia chạm triệt để vỡ nát một bên bộ thiên ca hơi s ữ n g sở khá lắm còn có thể chơi như vậy bộ thiên ca quanh thân có chút nổi lên một đạo ánh v à n g lạnh thấu xương sắc nhọn thậm chí đem chúng quanh linh khí đều nhao nhao cắt chém xe rách đó cũng không phải kim bản nguyên mà là bộ thiên ca ngưng luyện ra kiếm đạo bản nguyên duy nhất thuộc về hắn cái kia lạnh t ấ u xương sắc nhọn thẳng tiến k ô n g lùi kiếm đạo bản nguy bốn trăm chín mươi bảy tín thối lưỡng nan chương bốn trăm chín mươi bảy tín thối lưỡng nan thịnh thiên an thôn nguyên tuyệt đao giống như một cái không đáy lô đen cái kia màu đen nhánh đao mang những nơi đi qua thôn vệ hết thảy bất luận là hàn tranh huyết thần biến lực lượng vẫn là bộ thiên ca vô ngã một kiếm tất cả đều bị hắc động kia đao quang thốn vệ nhưng thôn vệ qua đi thị n h tiên h an lại kêu lên một tiếng đau đớn q u a n h thân một cỗ khí đen bắt đầu tràn ra ngoài khí huyết lực lượng bắt đầu bất ổn thậm chí đều cần liệu mạng đi mượn dùng thiên địa lực đến chấn áp tự thân mới có thể ổn định trong cơ thể cái kia lực phản huyết thần biến lực lượng hạch tâm là thần tính lực lượng thị n h tiên h an có lẽ tiếp xúc qua các loại cường đại võ đạo bí thuật nhưng thần tính lực lượng loại này cấp độ tồn tại hắn căn bản là không có tiếp xúc qua còn có bộ thiên ca cái kêu mạnh đến đã tiếp cận bản nguyên lực kiếm đạo lực lượng đồng dạng không phải thị tiên an đủ khả năng thôn vệ tiêu hóa lúc này đánh xuống thị thiên an lại bỗng nhiên phát hiện hắn vậy mà lâm vào một cái cực kỳ hung h i ể m lại xấu hổ cảnh giới hắn rõ ràng có dương thần cảnh đại tông sư tu v i nhưng đối mặt hàn tranh cùng bộ thiên ca thế công lại là tiến thối l ư ơ n g nan hàn tranh cùng bộ thiên ca đều không phải là bình thường chân đan cảnh võ giả xuất thủ vi thế tuyệt đối có thể uy hiếp được dương thần cảnh tồn tại hắn nếu là không cần thôn nguyên việt đ a m nhất định phải lâm vào thế yếu ngăn cản cực kỳ khó khăn gian khổ hắn nếu là vận dụng thôn nguyên việt nam thôn vệ đến lực lượng không cách nào lợi dụng không nói ngược lại sẽ để cho mình tiến vào phản vệ trong trạng thái với lại thôn vệ lực lượng càng nhiều hắn liền càng không cách nào áp chế đến cuối cùng cái kêu phản vệ lực thậm chí sẽ muốn mạng hắn thịnh thiên an cho mày hắn là thật không nghĩ tới mình vừa lên đến vậy mà sẽ bị hàn tranh cùng bộ thiên ca b ứ c thành bộ dáng như vậy trên thực tế luận đến kinh nghiệm thực chiến thịnh thiên an mặc dù là dương thần cảnh nhưng hắn chưa hẳn có hàn tranh nhiều thịnh thiên an là thiếu niên thiên tài trước kia an quốc công phủ cường tĩnh lúc hắn con đường tu hành tự nhiên là thông suốt hậu kỳ an quốc công phủ mặc dù suy bại bất quá chờ cơ thái sương xét nhà thời điểm an quốc công phủ đã sớm đem các loại tài nguyên tu luyện đều ẩn năm rồi thịnh thiên an tại mẫu thân mình sau khi chết biến mất những năm kia liền lợi dụng toàn bộ an quốc công p h ủ chỗ lưu lại to lớn t à i nguyên tu hành cộng thêm bản thân hắn thiên phú xuất chúng lúc này mới bước vào dương thần cảnh mà thành lập hắc vũ lâu về sau kỳ thật thịnh thiên an cũng không chút từng trải qua khổ chiến đối phó trên triều đình một chút phiền thoái thịnh thiên an vận dụng trước đó an quốc công một mạch lưu lại nhân mạch liền có thể giải quyết mà đối phó cái k h á c kinh thành thế lực ngầm kia liền càng không đáng giá nhắc tới thế lực ngầm liền là thế lực ngầm đều là một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng chỗ đất thực lực lại có thể mạnh bao nhiêu có thể đ ạ t tới chân đan cảnh cũng đã xem như không dễ căn bản cũng không có dương thần cảnh đại tông sư t ỏ a c h ấ n cho nên thịnh thiên an một đường lấy tuyệt cường thực lực nghiền ép thành lập hắt vũ lâu quá trình kỳ thật không tính là quá khó khăn như vậy thịnh thiên an trải qua sinh tử tôi luyện kỳ thật căn bản cũng không như hàn tranh cùng một đường bị sư môn cường giá truy sát bộ thiên ca cái này cũng dẫn đến hắn quá mức tự tin kết quả đi lên bị hàn tranh tính toán đến thôn nguyên tuyệt đao thiếu hụt rơi vào như thế cái x ấ hổ cảnh giới hắn nếu là biết sớm như vậy không sử dụng thôn nguyên tuyệt đao chỉ là bình thường lấy dương thần cảnh đại tông sư lực lượng đều tuyệt đối sẽ không như thế x ấ hổ nhưng bây giờ nói cái gì đều đã chậm thính thiên an không còn dám b ậ n dụng thôn nguyên t u y ệ t nào hắn hử lạnh một tiếng quanh thân khí huyết cương khí sôi trào tràn đầy thiên địa linh khí trong nháy mắt hội tụ tại quanh người hắn dương thần cảnh đại tông sư cường đại uy thế trong lúc nhất thời lộ ra vô cùng nhuẩn nhuyễn một đao chém xuống ngàn vạn ma khí hội tụ trong tay hắn h ắ t vũ nhạn linh đao phía trên hóa thành một tôn quanh thân đốt lấy ma diễm h ỏ a phượng mang theo vô biên uy thế hướng về hàn tranh cùng bộ thiên ca đánh tới hàn tranh thấy thế trực tiếp móc ra thâu tiên cùng đến Không lưng phía trên trúc long dương mắt đ ư ơ n g theo lấy hàn tranh dương cung cái tên một thanh sen lẫn cực hạn lực lượng huyết ngọc mũi tên tùy theo lại hiện ra một mũi tên bắn ra đinh hai nhức góc nổ vang thanh n m trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thiên địa, trước mắt mọi người phản phất thiên địa cũng vì đó trì trệ chỉ có mũi tên n ư ỡ n g kia trong nháy mắt liền tới đến cái kia ma diễn h ỏ a phượng trước người c h ỉ để đem nó đầu xuyên qua luyện thanh huyết thần kinh về sau hàn tranh phát hiện chính mình đối với thâu thiên cung khống chế cũng biến thành mạnh hơn ngưng tụ ra huyết ngọc mũi tên uy năng đều muốn so trước đó càng mạnh ba điểm phía sau bộ t i ê n ca trong tay vô biên á ngập t r ờ i kiếm quang giống như tinh hà rơi xuống liên miên bất tuyệt hướng về cái kêu ma diễm hỏa phượng đánh tới tại không sử dụng thôn nguyên t u y ệ t đao môn này mình c h ú t xuống cơ hồ tất cả tinh lực đao p h á p lúc thị n h thiên an thực lực kỳ thật rất bình thường cũng chính là lực lượng nội tỉnh so thanh tị n h tử trần trường thanh mạnh hơn một chút mà thôi dù sao hắn hiện tại tu vi thế nhưng là hao hết toàn bộ an quốc công p h ụ tài nguyên trồng chất đi ra nhưng l ạ i như vậy lực lượng có thể địch bất quá hàn tranh cùng bộ thiên ca trong t r ớ c mắt thị thiên an cũng đã bị áp chế đến mức cực hạn thậm chí bị hàn tranh cùng bộ thiên ca đánh từng bước lùi lại chật vật không chịu nổi thị thiên an ánh mắt lộ ra một chút vẻ giận dữ đến. hắn thiếu niên thành danh có một không hai kinh thành dù là coi như hậu kỳ gia đạo xa suốt hắn cũng có thể thành lập hắc vũ lâu trở thành kinh thành thế lực ngầm vũ giả thị n h thiên an ra sao các loại tâm cao khí n g ạ o nhân vật bây giờ bị hàn tranh cùng bộ thiên ca đệ lên đánh trong lòng của hắn đã sớm l ử a g i ậ n công tâm c h ậ t quát một tiếng thị n h thiên an quanh thân khí huyết cùng chân nguyên đều đang điên cuồng thiêu đốt lên dương thần lực tương t ụ thiên địa lực điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn dương thần cảnh đối thiên địa lực xa xa không đạt được khống chế chỉ có thể nói là mượn dùng cho nên bộ phận lớn dương thần cảnh võ giả đối với mượn dùng thiên địa lực đều cẩn thận từng ly từng tý sợ trong nháy mắt hấp thu quá nhiều khiến cho bản thân nhục thân chứa không nổi thiên địa lực phản vệ mà bây giờ thịnh thiên an lại không lo được nhiều như vậy trực tiếp cưỡng ép lấy thiên địa lực đến thôi động thôn nguyên t u y ệ t đao hóa thành vô biên lô đen bao mang lần nữa chém về phía hàn tranh cùng bộ thiên ca thân tính lực lượng cùng bộ tiên h ca kiếm đạo bản nguyên thịnh thiên an thật là không có cách nào tiêu hóa nhưng ở tuyệt cường tiên h địa lực trước mặt cái này hai cố lực lượng cũng đồng dạng bị tạm thời áp chế lúc này phía dưới một mực xem cuộc chiến hải công công bỗng n h i n ó i thịnh thiên an phải thừa hắn vẫn còn có chút phẩm không yên không nên như vậy xúc động dương thần cảnh có thể mượn dùng thiên địa lực dù là hắn trong lúc nhất thời không cách nào đánh bại hàn tranh cùng bộ thiên ca nhưng cũng có thể đứng ở nơi bất bại hết lần này tới lần khác hắn như thế vội vàng muốn đi đánh bại hai người này ngược lại đem mình đẩy vào tuyệt cảnh ở trong xem ra lúc trước an quốc công phủ xuống dốc cũng không có để vị này tiểu công ra chân chính lắng động xuống d ư ớ i ngược lại để hắn tính cách càng thêm cực đoan cơ m i y ề n tĩnh nghe vậy trong lòng lập tức châm xuống bên cạnh mình vị này hải công công đã từng cũng là dương thần cảnh đại t ô n g sư nghe nói đỉnh phong thời điểm chiến l ư c cực kỳ khủng bố chỉ là bởi vì một chút ngoại ý muốn lúc này mới dẫn đến cảnh giới rơi xuống hải công công mặc dù cảnh giới rơi xuống nhưng ánh mắt vẫn là tương đối tinh chuẩn thịnh thiên an chỉ sợ thật muốn nguy hiểm lúc này thịnh thiên an thiêu đốt khí huyết dốc hết tất cả lực lượng một đao chém xuống những nơi đi qua ngay cả thiên địa linh khí đều bị t h ô n vệ giống như vô biên lô đen nghiền ép mà đến với lại trong đó có một cỗ tuyệt cường hấp lực đống nhiên chuyển đến thậm chí để hàn tranh cùng bộ thiên ca muốn tránh cũng không được đương nhiên hàn tranh cũng không muốn tránh đại long tượng ma ha vô lượng thiên triển khai khí huyết lực trong nháy mắt sôi trào b ạ phát lại bị huyết thần kinh lực triệt để n h lửa trong nháy mắt tràn đẩy vô cùng khí huyết liền đem hàn tranh triệt để bạo sau đó thiên ma biến phía trên t ầ n g thứ ba phong cấm mở ra vô biên ma khí tràn vào hàn tranh trong cơ thể đồng thời cái kia cố tràn đầy khí huyết lại tràn vào thiên ma biến bên trong ma khí cùng huyết khí sen lẫn trực tiếp sau lưng hàn tranh hóa thành một tôn màu đỏ thấm ma la hư ảnh đến cực hạn tuyệt cường lực lượng một đao chèm xuống bắt nguồn từ huyết thần kinh bên trong huyết thần lực cùng thiên ma biến bên trong ma đạo bản nguyên d u n g hợp một đao kia là hàn tranh hiện tại đủ khả năng nắm giữ cao dai nhất trí cường lực lượng hàn thịnh tiên an không phải muốn nuốt sao mình lần này liền để hắn nuốt cái đủ bộ thiên ca tay nằm kiếm ấn giữa không trung vô biên kiế một bao một kiếm đạo bản hai có lực lượng đồng thời rơi xuống trong nháy mắt bị thịnh tiên an đao mang lộ đen triệt để thôn h ệ toàn bộ bầu trời trong nháy mắt tối xâm lại nhưng phút chốc một vòng trói mắt sáng c r ó i thần mang từ cái kia vô biên hắc cám bên trong lại hệ ra giống như mặt trời mới lên ở hướng đông xé rách trời cao dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 498 t r ạ m dương thần chương 498, t r ạ m dương thần hàn tranh cùng bộ thiên ca cái này một đao một kiếm vai đều đạt đến lực lượng cực hạn đã hoàn toàn siêu việt chân đan cảnh võ giả cực hạn có thể nói đ ổ i thành thủy một cái dương thần cảnh đại tông sư đến đây đều cần toàn lực xuất thủ mới có thể ngăn cản thịnh thiên an cấp tiến xuất thủ lấy thiên địa lực cưỡng chế thôn nguyên tuyệt đao phản vệ nhưng lần nữa nuốt hết hàn tranh cùng bộ thiên ca một kích này sao hắn lại là rốt cuộc không ngăn được trong hát động vô biên khí huyết ma khí bỗng nhiên bạo phát tràn đầy kiếm ý tứ tán dân trào thịnh thiên a n sắc mặt trắng bệnh miệng mũi chảy máu quanh thân kinh mạch cổ động phản phất có được từng cái to lớn côn trùng tại trong kinh mạch của mình không ngừng chạy thịnh thiên a n trong mắt không có trước đó năm chắc thắng lợi trong tay trực tiếp quay người liền trốn lại không đem mình phản vệ đẻ xuống hắn là thật sẽ chết mình hắc vũ lâu mới vừa vặn thành hình hắn còn có càng nhiều g i á vọng muốn để hắc vũ lâu t á n đến trên toàn bộ giang hồ đi muốn để hắc vũ thập tam lâu biến thành một trăm ba mươi lâu muốn để mình từ kinh thành dưới mặt đất vương giả biến thành toàn bộ giang hồ dưới mặt đất hoàng đế cái này chút dã tâm hắn còn không có đạt thành sao có thể chết ở chỗ này hàn tranh nhẹ nhàng l ắ ấ đầu hiện tại muốn trốn đã chậm tiếng nói vừa ra hàn tranh một chỉ rơi xuống thiên kiếp lực đống nhiên tới người thịnh tiên an cảm giác được chung quanh thiên địa lực phun trào ra một cỗ dị thường chấn động đến hắn mong muốn ứng đối nhưng lại đã tới đã không kịp hàn tranh vô thượng kiếp thiên chỉ cũng không phải là phần ngoài thế công mà là dẫn động tiên h kiếp lực ra thân nội ẩn một chút sinh diệt bản nguyên lực mặc dù chỉ có một chút sinh diệt bản nguyên nhưng nghiêm chỉnh mà nói cái này vô thượng kiếp thiên chỉ lực lượng cũng là thịnh tiên an không cách nào lý giải thôn vệ tồn tại thiên địa lực đống nhiên tại thịnh thiên an ngược nổ tung lập tức đem hắn ngược nổ tung ra một cái to lớn cái hồ đến chém giết dương thần cảnh võ giả thu hoạch được khí huyết tinh nguyên năm trăm ngàn viên hồn tinh một trăm viên hàn tranh đi ra phía trước tại thịnh thiên an trên thi thể lục lọi một lát tìm được một cái túi c ắ n k h ô n bên trong có hắn huyền t ấ n châu còn có một số thông thường đan dược quan trọng hơn là trong đó lại còn có một cái danh sách ở trong đó ghi chép lấy hắc vũ, vũ lâu chỗ bao che các lộ hung đồ áp tặc ghi chép ti n tức có thể nói cầm cái này danh sách hàn tranh liền có thể đem hắc vũ lâu triệt để một mẹ n g t gọn hàn tranh quay đầu nhìn về phía cơ huyền tĩnh chắp tay nói điện hạ xin lỗi hiện tại người chết rồi cái này hòa cũng thay đổi thành tử c ụ b ấ t quá không sao người chết nợ tiêu chuyện này cũng coi là ân đoàn kết cơ huyền tĩnh hít sâu một hơi trầm giọng nói hàn tranh bản cung đã thật lâu không gặp qua người như thế gan to bằng trời rất tốt ngươi làm rất tốt nói xong cơ huyền tĩnh trực tiếp hất lên ống tay áo bay người liền đi có thể nghĩ hắn lúc này có bao nhiêu tức giận hàn tranh nhẹ nhàng n h í u lông mày một bên bộ thiên ca cởi hì hì nói ngươi xong đợi vị này nhị hoàng tử khẳng định là ghi hận ngươi hắn hận liền để hắn hận đi thôi như thế một chút xíu việc nhỏ liền phá phỏng chiêu hiền đãi s i mô hình nhân vật cũng không giả bộ được vị này nhị hoàng tử tu hành vẫn có chút cạn liền vừa rồi một màn như thế hàn tranh đối cơ huyền tĩnh đánh giá liền lại thấp một chút cơ huyền tĩnh bên ngoài một mực đều thể hiện ra khoan hậu tài đức sáng suốt chiêu hiền đãi s i mô hình nhân vật ngụy trang ngược lại là rất không tệ vấn đề là ngươi liền xem như muốn giả cũng phải lắp đúng chỗ mới được vị này nhị hoàng tử ngụy trang vẫn là chỉ hợp với mặt ngoài giống như là vừa rồi thị thiên an đều đã chết rồi hắc vũ lâu không còn có nửa điểm giá trị vị này nhị hoàng tử nếu là quả thật tâm tư thâm trầm nên giả bộ như không thèm để ý chút nào bộ dáng không cần thiết cùng hàn tranh nói dọa kết quả hắn ngay cả mình tức giận đều áp chế không nổi tương lai làm sao đột đích cơ huyền tĩnh có thể có thời chỉ là bởi vì cơ thái sương chán ghét thái tử lúc này mới cho hắn cơ hội vâng không lời nói liền lấy cơ huyền tĩnh loại này lưu với mặt ngoài lòng dạ tâm cơ căn bản đấu bất quá có đại thế căn cơ thái tử lúc này hạ nguyên cung ba người đi tới có chút thầy này nói đại nhân hoài nhượng bọn hắn chạy trốn đi theo thịnh thiên an cùng đi còn có hoài nhượng ở bên trong ba tên h vũ lâu phân lâu lâu chủ ba người bọn hắn ngược lại là lao cá xem xét chuyện không thích hợp lập tức thoát đi không sao chạy được hòa thượng chạy không được m i ế u ta chỗ này có thịnh thiên an danh sách dựa theo cái này bắt người thuận tiện hạ nguyên n g cung ba người lưng nhau trong mắt đều là lộ ra một vòng vẻ hưng vấn công lao lớn a h ắ c vũ lâu thế nhưng là kinh thành thế lực ngầm khôi thủ chỉ để hủy diệt h ắ c vũ lâu nó công lao cũng không so tiêu diệt huyết ma giáo dư nghiệt muốn nhỏ chớ cao hưng chức quá sớm chờ trở lại diệt ma ti về sau g i ú p ta định ngày hẹn cái khác hiện tại đang tại trong tổng bộ m ư i ba vệ đại tổng quản mời bọn hắn đồng loạt ra tay tiêu diện hát vũ lâu hạ nguyên cung kinh ngạt nói đại nhân thịnh thiên an đã chết hắc vũ lâu rắn mất đầu chúng ta tiêu diệt hắc vũ lâu sẽ không có vấn đề gì vì sao muốn đem công lao này ngường ra đi hàn g tranh thản như nói hắc vũ lâu là rắn mất đầu nhưng đám kia phân lâu lâu chủ cũng không phải dễ đối phó như vậy mỗi người nhưng đều là bảng truy nã bên trên hung đồ á c tặc lấy chúng ta tỉnh an vệ lực lượng nhiều nhất chỉ có thể tiêu diệt một hai cái phân lâu cái khác phân lâu thể nhất định thu liễm lực lượng trốn vào trong bóng tối đương nhiên đây không phải trọng yếu nhất trọng yếu là ta giết tỉnh tiên an sau đó khẳng định sẽ có người muốn tới tìm ta phiền phức tỉnh tiên an thân phận mẫn cảm đặc thù An Quốc vì để phòng tắm nhất công lao này thiết yếu muốn để đi ra mười ba vệ cộng đồng xuất thủ pháp không trách chúng đến lúc đó liền xem như có người nổi lên đại đô đốc cũng tốt giúp chúng ta nói chuyện hạ nguyên cung ba người là hoàn toàn phục hàn đại nhân liền là hàn đại nhân lấy chân đang chạm dương thần đều không có bất luận cái gì tự ngạo cảm xúc như cũ có thể tỉnh táo phân tích hiện tại thế cục đổi thành là bọn hắn chỉ sợ sớm đã kích động không biết vì sao một lòng đi hủy diệt hắc vũ lâu đoạt công lao việc này không nên chậm trễ đám người lập tức chuẩn bị trở về diệt ma ti đi tập kết lực lượng bộ thiên ca thì là lười biếng nói một trận chiến này đánh rất sảng khoái cái kia thịnh thiên an thật sự có tài các ngươi diệt ma ti đám người này quần áo là đen cái này tâm cũng là rất đen n h a chỗ đó đều là tính toán ta lười nhác cùng các ngươi tính toán trở về tiếp tục uống rượu h ằ n tranh chấp tay nói lần này cảm ơn bộ thiên ca cũng không bay đầu lại trực tiếp khoát tay áo khiêm nhường đại gia người a hàn tranh ngay tại hàn tranh chuẩn bị trở về diệt ma ti triệu tập cái khác mười ba vệ cộng đồng hủy diệt hắt vũ lâu lúc cơ miền tĩnh thì là hầm hừ đi vào mình một gian khắc quán rượu hoa nguyệt lâu bên trong uống rượu giải bờn hắn lần này tính toán kỹ tốt vốn cho rằng một lần có thể được đến thịnh thiên an cùng hàn tranh hai người nhân tình kết quả cuối cùng lại là thịnh thiên an bị giết còn cùng hàn tranh kết thụ một chuyến tay không mình danh nghĩa kiếm lợi nhiều nhất quán rượu còn bị mở bầu đúng lúc này một thanh em bỗng nhiên chuyển đến nhị điện hạ mình tại nơi này uống rượu dại sầu thế nhưng là rất dễ dàng thương thân a đứng tại sau lưng cơ huyền t ĩ n h hải công công sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi ngay cả hắn đều không cảm giác được thanh âm kiên là từ chỗ nào chuyển đến nhưng phúc chốc người mặc một thân áo mãng bào màu đen lường vườn cơ nguyên phóng liền xuất hiện ở cơ huyền t ĩ n h đối diện cầm bầu rượu cho mình rót rượu hải công công sắc mặt đ ô n trầm hắn là phụ trách thiếp thân bảo hộ cơ huyền t ĩ n h kết quả hiện tại có người có thể chớp mắt đi vào cơ huyền tính trước người mình vậy mà ngay cả nhìn đều không nhìn thấy đây chẳng phải là chứng minh đối phương muốn giết cơ huyền tính mình căn bản là phản ứng không kịp cơ huyền t i n h cũng bị đột nhiên xuất hiện cơ nguyên phóng giật mình kêu lên hắn t h o a n g có chút bất mãn nói hoàng thúc tổ ngươi cái này vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên là làm cái gì có lời gì chúng ta đều có thể lấy tại trong phủ công khai nói ngươi làm sao đột nhiên liền tới cơ huyền t i n h cùng cơ nguyên phóng cũng không tính quá quen thuộc song phương quan hệ cũng rất bình thường bởi vì hắn biết cha mình có vẻ như rất kiên kỵ vị hoàng thúc này cho nên ngay tiếp theo bọn hắn những hoàng tử này cũng đều không dám cùng đối phương tiếp xúc quá nhiều v ạ n nhất để cơ thái sương biết hắn gặp riêng cơ nguyên phóng vậy coi như không xong lúc này cơ huyền tĩnh thậm chí còn có một chút bối、rối. dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 499, giúp ngươi leo lên hoàng bị chương 499, giúp ngươi leo lên hoàng bị cơ nguyên phóng liếc qua hải công công thản nhiên nói nhị điện hạ người ta người trong hoàng thất nói chuyện trước hết đem người bên ngoài mời đi ra ngoài à. cơ huyền tĩnh nhìn thoáng qua hải công công lộ ra một kia do dự hắn nhưng là biết mình phụ hoàng cùng vị này hoàng thúc tổ ở giữa ân đ oán đơn độc cùng hắn nói chuyện mình còn có chút không yên lòng cơ n huyền tĩnh như vậy khiếp đảm bộ dáng trong lòng lộ ra một vỏi khinh thường cơ thái xương mấy cái này con trai liền không có mấy cái người thành tài cái này lão nhị so với l ã o đại cảng k h ô n g bằng cơ huyền tĩnh mặc dù bề ngoài nhìn như hảo sảng đại khí chiêu hiền đại sĩ nhưng kỳ thực lòng dạ hẹp hòi ánh mắt thiền cận xem lấy không giống nhân quân nhị điện hạng ư ơ i là hoàng tử càng là ta hậu bối ngươi gọi ta một tiếng hoàng thúc tổ chẳng lẽ lại ta sẽ còn hại ngươi sao hải công công nói khẽ với cơ huyền tĩnh truyền â m nói điện h ạ lương vương thực lực sâu không lường được mấy chục năm trước cũng đã là dương thần cảnh lúc này hắn mặc dù không có bước vào pháp tướng cảnh lão nô cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn có thể nói lương vương nếu là thật sự muốn đối với ngài đ ộ n thủ lão nô liền xem như mong muốn ngăn cũng không ngăn được cơ huyền t ĩ n h khẽ gật đầu đối hải công công nói ngươi đi ra ngoài trước đi bản cung cùng hoàng thúc tổ nói riêng mấy câu cơ nguyên phóng thực lực nếu là quả thật cường đại như thế lời nói cái kia hải công công lưu tại nơi này cũng là vô dụng chờ hải công công sau khi rời khỏi đây cơ nguyên phóng thản nhiên nói nhị điện hạ chuyện ta nghe nói ngươi bởi vì hắc vũ lâu lâu chủ thị n h thiên an bị hàn tranh giết chết mà tức giận hoàng thúc tổ tin tức ngược lại là linh mẫn cơ huyền tính hơi có chút kinh ngạc khoảng cách hai người động thủ mới chưa tới hai giờ mình v ị này hoàng thúc tổ cũng đã biết tin tức hắn trong kinh thành thai mắt rất nhiều a không phải tin tức linh mẫn mà là từ vừa mới bắt đầu ta liền biết chuyện này cơ nguyên phóng thẳng n h i ê nói n ngươi cũng đã biết thịnh thiên an đoạt cái k i a h à n tranh huyền t ậ n châu muốn tặng cho ai liền là muốn đưa cho ta cơ huyền tĩnh lập tức giật mình nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng là tỉnh có thể hiểu thịnh thiên an tại triều đình bên trong mặc dù có không ít nhân mạch nhưng cái này chút nhân mạch cộng lại cái nào có lương vương cơ nguyên phóng lớn cho nên thịnh thiên an mong muốn đi kết giao cơ nguyên phóng cũng là bình thường đã hoàng thúc tổ ngươi biết thịnh thiên an h u y ề n t ậ n châu hay là tặng cho ngươi ngươi lại vì sao không giúp hắn cơ nguyên phóng t h ả n như nói rất đơn giản bởi vì bản vương không muốn giúp hắn ngươi phụ hoàng m u ố n cũng không chào đón bản vương thỉnh thoảng còn muốn gõ một phen nếu là hắn biết bản vương cùng hắc vũ lâu n h ấ t lên quan hệ nói không chừng còn muốn làm sao gõ ta đây với lại thịnh thiên an tiểu tử này lúc trước liền phách lối cùng vọng hiện tại mặc dù c h ầ m ồn một chút nhưng còn chưa đủ cho nên cái này h u y ề n t ậ n châu bản vương ngay từ đầu không có ý định thu chỉ bất quá bản vương cùng hắn cha già an quốc công còn tính là có một chút giao tình chuẩn bị tại cự tuyệt hắn lễ vật thời điểm đ ề điểm hắn vài câu không nghĩ tới liền ra loại c h u y ệ n này còn có nhị điện hạ ngươi nếu là muốn dựa vào lấy hắc vũ lâu đến gia tăng tranh giành quyền lực thẻ đánh bạc thế nhưng là mười phần sai hắc vũ lâu là không thể lộ ra ngoài ánh sáng thế lực ngầm ngươi thì là tương lai muốn leo lên cựu ngũ trí tôn vị trí người hắc vũ lâu loại này thế lực ngầm thủ hạ ngươi có thể dính ngươi lại không thể dính vào một chút xíu bằng không đây đều là tương lai đối thủ của ngươi công kích ngươi điểm tranh giành quyền lực không phải cho đua cần như dấm trên băng mỏng không thể có nửa điểm l ư ờ biếng bản vương trải qua hai lần tranh giành quyền lực những người thất bại kia hạ chàng ta thế nhưng là so với ai khác đều rõ ràng lúc trước ta bản vương những v i n h đệ kia hiện tại nhưng một cái cũng không có người phụ hoàng anh em ngoại trừ mấy cái kia bị ném tới trong hốc núi phế vật ngươi còn biết mấy cái cơ huyền tĩnh nghe được mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g hắn lúc này mới phản ứng được mình chuẩn bị để thịnh thiên an ghi nợ ân tình lợi dụng hắc vũ lâu tâm tư sơ hở rốt cuộc lớn bao nhiêu với lại nhị điện hạ ngươi mong muốn tranh đoạt cái này mà bị ta nhìn cơ hội không lớn vì sao cơ h u y n tĩnh nhữ mày hỏi bởi vì ngươi vị kia phụ hoàng nhưng cho tới bây giờ đều không đưa ngươi để ở trong mắt qua cơ nguyên phóng khoẻ miệng lộ ra một chút q u á dị dáng tươi cười dường như khinh thường lại như là cười nhạt ngươi vị kia phụ hoàng là ta đỡ lên hoàng vị ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hắn là ai người bên ngoài đều cho là hắn bình thường vô năng nhưng khi đó đoạt đích thời điểm xem thường hắn những người kia hiện tại thế nhưng là liền xương vụn đều không thừa những năm gần đây hắn mặc dù không làm thành cái đại sự gì nhưng ngươi lại nhưng từng thấy qua hắn làm qua cái gì chuyện ngu xuẩn ngươi phụ hoàng đế vương quyền thuật trình độ cao hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích mình q u y uy đại ca ngươi cơ long vân chỉ là đoán trách vài câu liền bị tức đoạt thái tử vị trí đủ để thấy hắn lanh huyết vô tình mà ngươi nhị điện hạng ngươi từ xuất sinh bắt đầu liền đã không có tranh đoạt thái tử vị trí tư cách đại chu vân quý vấn đề là thái tổ thời điểm liền còn xuất lại thái tổ hào phóng đem mình một đám giành chính quyền lao h ì n h em trai đều phân đất phong hầu vì công hầu thế tập vong thế thời đại hưởng thụ vinh hoa phú quý nhưng vấn đề là nhiều đời truyền t h ừ a đại chu cái này chút vân quý đã là vĩ đại không đúng được không ít đều đã thành đại chu sâu mọt cho nên gần nhất cái này mấy trăm năm qua các đời hoàng đế đều tại suy yếu vân quý lực lượng hoàng hậu vị trí cho tới bây giờ đều là tiểu quan bình dân xuất thân cho tới bây giờ liền không có qua vân quý con gái nhưng hết lần này tới lần khác mẹ ngươi lại là tĩnh quốc công lý trường minh dòng chính nữ vì để tránh cho ngoại thích thế lớn ngươi phụ hoàng lại thế nào sẽ cân nhắc để ngươi trở thành thái tử huống hổ những năm này ngươi còn không thấy rõ sao ngươi bên ngoài xây dựng thanh thế đã không yếu triều đình huân quý quan viên đều nói ngươi có minh của tướng nhưng ngươi vị tiêu phụ hoàng lại một mực đều không để lộ ra dù là một chút xíu muốn đưa ngươi lập làm thái tử tít ứ c bởi vì ngươi ông ngoại là lý trường minh ngươi tự nhiên liền có thể thu hoạch được các vân quý ủng hộ nhưng càng là như thế ngươi liền càng không thành được thái tử cơ huyền tĩnh bị nói đầu đầy mồ hôi lạnh những n à y là hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ qua hắn làm sao đều không nghĩ đến mình ưu thế lớn nhất vậy mà cũng là mình lớn nhất thế yếu c h ắ c không được mình đã biểu hiện như thế ưu tú nhưng phụ hoàng vẫn còn không hài lòng phụ hoàng không phải không hài lòng mình năng lực mà là không hài lòng mình xuất thân khi sâu một hơi cơ huyền tĩnh tỉnh táo lại nhìn về phía cơ nguyên phóng hoàng thúc tổ ngươi nói với ta nhiều như vậy không đơn giản chỉ là nói nhạc a ngươi mong muốn giúp ta đột đích cơ nguyên phóng t h ẳ n như nói thái tử bị phế thái tử vị trí không công bố trong chiều mọi người đều có thể đứng thành hàng vì sao ta không thể đứng đội hai lần trước đứng đội ta đều chọn đúng ta tin tưởng lần này ta cũng sẽ không chọn lầm người cái kia vì sao là ta cơ nguyên phóng cười nói bởi vì ngươi ưu thế nhỏ nhất cơ long vân bản thân liền là thái tử dù là bị bây giờ bị tức đoạt thái tử vị trí nhưng hắn như cũng làm nhiều năm như vậy thái tử ưu thế rõ ràng là n g cơ hoài v i n hắn là ngươi phụ hoàng thích nhất một vị hoàng tử ta hiện tại đi cùng hắn nói ta muốn giúp hắn đoạt được thái tử vị trí hắn chỉ sợ trước tiên liền sẽ bán đứng ta chỉ có nhị điện hạ ngươi bên ngoài ưu thế lớn nhất nhưng trên thực tế ưu thế nhỏ nhất cần có nhất ta trợ giúp giúp ngươi tương lai ta thu hoạch cũng là lớn nhất cơ huyền tĩnh không phải là đ ồ n ố c hắn trước tiên không có mừng rỡ như điên ngược lại là dâng lên một kia cảnh giác thiên hạ này không có hưởng phí ăn cơm trưa mình phụ hoàng đều nói qua phải cẩn thận cơ nguyên phóng hắn cũng biết mình phụ hoàng làm không chính cống cơ nguyên phóng giúp hắn ngồi vững vàng hoàn g vị sau hắn lại minh thăng ám h ẳ n g tước đoạt đối phương thực quyền đã có dao hơn phía trước kết quả cơ nguyên phóng vẫn còn lựa chọn đến giút mình và bị cái này khiến cơ huyền tĩnh cảm giác được có chút không đúng minh vị này hoàng thúc tổ chẳng lẽ lại là một chút giáo hấn đều không dài cái kia hoàng thúc tổ ngươi mong muốn cái gì cơ nguyên phóng thản như nói đừng quá lo lắng ngươi đang lo lắng cái gì ta là ngươi ông cái kia bối phận người chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta còn có thể đoạt quyền x o á n v ị sao một khi ta ngồi lên cái kia long n long mạch lực trong khoảnh khắc liền sẽ đem ta đẻ chết đ ờ i ta là làm không được hoàng đế ta chỗ cầu ta mớn chẳng qua là cái công đạo mà thôi lúc trước cha ngươi đã từng hứa hẹn ta long vũ ti đại đô đốc vị trí kết quả hắn mất lời kỳ thật vị trí này ta cũng không phải không phải ngồi không thể Lấy b ả chương năm trăm phân thị chương năm trăm phân thị t làm cơ huyền t ĩ n h nghe được cơ nguyên phóng mong muốn cái gì hắn ngược lại thở dài một hơi hắn sợ không phải cơ nguyên phóng muốn cái gì mà là sợ cơ nguyên phóng cái gì cũng không cần hiện tại cơ nguyên phóng bất luận là tại trong hoàng tộc hay là tại đại thần bên trong địa vị cơ hồ đều đã đi tới đỉnh phòng lại hướng lên hắn mong muốn cái gì cái kia cơ huyền tĩnh đơn giản liền nghĩ cũng không dám nghĩ l o n g vũ ti đại đô đốc vị trí mặc dù trọng yếu nhưng cơ nguyên phóng mong muốn cho hắn chính là dù một cái đại đô đốc vị trí liền có thể đổi lấy hoàng vị cơ huyền tĩnh nghĩ không ra mình có cái gì lý do cự tuyệt với lại hắn phát hiện chính mình bị này hoàng thúc tổ vậy mà cùng cái kia hàn tranh có điểm giống cái kia hàn tranh vì một cái huyền tẫn châu cự tuyệt mình ý tốt liều sống liều chết cũng muốn giết chết thịnh thiên an cơ nguyên phóng cũng là vì một cái l o n g vũ ti đại đô đốc vị trí liền không để ý hung hiểm nhúng tay tranh giành quyền lực nhưng bọn hắn chỗ cầu đều là giống nhau cái kia chính là nên là ta đồ vật ta liền nhất định phải nắm bắt tới tay chỉ bất quá cơ huyền t ĩ n h không biết là hàn tranh chấp nhất phía sau là bởi vì huyền tận châu có thể luyện hóa thân huyết có thể giúp hắn bước vào nửa bước dương thần cảnh mà cơ nguyên phóng muốn long vũ ti đại đô đốc vị trí nó phía sau rốt cuộc có tâm h lý gì lại không phải cơ huyền t ĩ n h có thể biết hoàng thúc tổ yên tâm ta không phải phụ hoàng phụ hoàng không n i ệ m tình xưa ta lại là một mực đều sẽ nhớ k ỹ cái kia chút rút qua ta người chỉ cần hoàng thúc tổ tương lai ngươi nhất định là dưới một người trên một người cơ huyền tính hạ giọng thần sát thành khẩn hứa hẹn lấy cơ nguyên phóng cười cười vỗ bô b ả vai hắn nói ta tin nhị điện hạ nếu không ta cũng sẽ không tới tìm ngươi cái kia hoàng thúc tổ hiện tại cần ta làm cái gì cơ nguyên phóng thản n h i ê nói n chớ có sốt ruột hiện tại còn không phải động thủ thời điểm ngươi bây giờ chỉ cần như trước kia khát lộ ra bất luận cái gì sơ hở t h u ậ t tiện đoạt đích loại chuyện này ta từng trải qua hai lần kinh nghiệm thế nhưng là rất đủ cuối cùng bên thắng kỳ thật thường thường cũng không phải là mạnh nhất mà là ẩn tàng sâu nhất một cái kia còn có diệt ma ti bên kia ngươi không cần đến đi mời chào bọn hắn diệt ma ti chỉ phục từ hoàng đế mệnh lệnh chỉ cần ngươi không phải hoàng đế dù là ngươi là thái tử bọn hắn cũng sẽ không nghe ngươi hiệu lệ ngươi mong muốn để cái kia hàn tranh thiếu ngươi nhân tình thuần túy là suy nghĩ nhiều cho nên diệt ma ti tại ngươi chưa đăng cơ trước đó không riêng không đáng ngươi lôi kéo thậm chí ngươi còn muốn đem bọn hắn xem như là quân địch cho nên ngươi bây giờ muốn làm liền là hết thể như thường làm chính ngươi thuận tiện cảm ơn hoàng thúc tổ hết thể liền đều dựa vào hoàng thúc tổ n g à i cơ m i ề n t i n h túi người hành lễ thái độ thành khẩn rất có chiêu hiền đãi sĩ cái kia một bộ sau khi nói xong hắn liền cảm xúc bành trướng bay người rời đi mình mặc dù không thể kiếm được hàn tranh cùng thịnh thiên an nhân t ỉ n h nhưng lại đổi lấy cơ nguyên phóng ủng hộ đây không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn mặc dù cơ huyền tính đối cơ nguyên phóng còn không có tuyệt đối tín nhiệm nhưng ở hắn xem ra đối phương thật là không cần thiết l ừ a gặp mình ngoại trừ một cái long vũ ti đại đô đốc cơ nguyên phóng còn có thể mong muốn cái gì hắn tuổi tác như vậy đang cơ trực tiếp liền sẽ bị long m ạ c h đẻ chết mà ngoại trừ hoà n bị hiện tại cơ huyền tính cái gì cũng dám hứa hẹn đi ra đương nhiên hứa hẹn là hứa hẹn ngày sau có hay không làm tròn lời hứa cái kia liền là một cái ẩn số hiện tại cơ huyền tính khẳng định thì nguyện ý nhưng tương lai cũng không xác định thật giống như lúc trước cơ thái sương cũng là nguyện ý đem long vũ ti đại đô đốc vị trí giao cho cơ nguyên phóng nhưng đợi đến hắn đăng cơ sốc nhưng cũng đổi chủ ý lúc này cơ nguyên phóng nhìn xem cơ n g u y ễ n t ĩ n h quay người rời đi bóng lưng khoe miệng lộ ra một vòng v ẻ khinh thường hổ phụ quyền tử một đ ờ i không bằng một đời mặt hàng này nếu là đều có thể làm hoàng đế đại chu mới là thật muốn s o n g đời lúc này diệt ma ti bên trong hạ nguyên cũng đã đem mặt khác mười ba vệ đại tổng quản đều mời tới mười ba vệ bộ phận lớn đều có nhiệm vụ lúc này ở diệt ma ti bên trong chỉ có bảy cái vệ tại trong đó tìm thần vệ cũng không có tới loại chuyện này tìm thần vệ vẫn luôn là không tham dự cho nên hàn tranh cũng không có để hạ nguyên cung mời người mặt khác sáu vệ đại tổng quản đều dùng hiếu kỳ dò xét ánh mắt nhìn lấy hàn tranh không biết hàn tranh tìm bọn hắn tới là có ý tứ gì đại đô đốc lệ thuộc trực tiếp mười ba vệ đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ ngay từ đầu bọn hắn nghe nói hàn tranh như thế một cái không có chút nào căn cơ còn chỉ có chân đan cảnh người mới quản lý t i n h án vệ bọn hắn còn có chút không c ă m lòng mình thế nhưng là trải qua vô số chém giết lúc này mới đi đến hiện tại như vậy vị trí bên trên một người mới bằng cái gì theo chân bọn họ s á bay đợi đến hàn tranh tiến đánh bạch vân quan. phá kho vũ khí một án sau đó lại nhập thành thiên la liên tiếp hủy d i ệ t ngụy quốc công phủ cùng thiên la võ tông xoắn giết huyết ma giáo dương nhiệt g cái này liên tiếp công lao lập xuống đến này mới khiến người khác vì thế mà tròn báng xem như triệt để công nhận hàn tranh thật ở d i ệ t ma ti bên trong ngươi có thể ác có thể tham có thể t à nhưng ngươi duy trì có không thể đồ ăn hàn tranh tư lịch mặc dù yếu kém nhưng hắn thực lực này cùng năng lực cũng đã không thua còn lại mười ba vệ đại t ô n g quản cho nên lần này hàn tranh mời bọn hắn mới sẽ như thế t h ô n g khoái đến đây nếu là đổi thành trước đó hàn tranh bọn hắn khẳng định không thèm nhìn hắn hàng tranh hướng về phía ở đây sáu người chắp tay nói các vị đều là ta tiền bối ta cũng liền không cùng mọi người thừa nước đục thả câu hắc vũ lâu lâu chủ trước đó vừa bị ta giết chết lúc này hắc vũ lâu đang đứng ở rắn mất đầu trạng thái cái kia hắc vũ lâu là tình huống như thế nào mọi người cũng đều biết trong đó chứa chấp vô số diệt ma t i truy nã hung đ ồ á c t ậ p còn có không ít dưới mặt đất tiền đen chỉ cần cầm xuống một tòa phân lâu công tích cùng tiền tài khẳng định là cũng không thiếu cho nên ta muốn mời mọi người đồng loạt ra tay t r i để diệt trừ hắc vũ lâu ở đây mấy tên đại tổng quản sắc mặt đều là k h e biến Cái kia hắn c chủ vũ lâu lâu chủ thế h ư dương n g là có tranh h cánh hàn ầ n Tu t Vi, lại bị hàn cho Chiếu xử lý. ngông ư ơ tay nói rất đơn giản bởi vì cục thịt béo này chính ta ăn hết dễ dàng tiêu hóa không tốt h ắ c vũ lâu lâu chủ chính là trước đó an quốc công tiểu công gia thịnh tiên an mặc dù an quốc công đã bị trừ tước nhưng nhân mạch quan hệ còn tại thậm chí ta diệt ma ti bên trong đều có nó nhân mạch tại ta giết thịnh tiên an h ủ y diện hắn vũ lâu tất nhiên có thật nhiều người sẽ bất mãn nói không chừng liền sẽ đối ta nổi lên để phong v ắ n nhất cục thịt béo này ta cũng đành phải n h ư ờ n g lại mọi người đều đến cắn một cái liền xem như có người muốn nổi lên cũng muốn cân nhắc pháp không trách chúng vấn đề hắc vũ lâu lâu chủ thân phận để đám người đều có chút có chút kinh ngạc không nghĩ tới thịnh thiên an lại còn dám ở lại kinh thành hơn nữa còn đem hắc vũ lâu phát triển lớn như vậy sau đó nghe hàn tranh nói ra nguyên do ở đây mấy người lại xem trọng một chút hàn tranh lợi ích phía trước mà không tâm động thậm chí còn có thể bình tĩnh như vậy bóp chết tương lai phong hiểm cái này hàn tranh thật là cái nhân vật hàn g đại nhân nghĩ chú đáo đã như vậy vậy chúng ta liền cũng đều không k h á c h khí trước đó chất vấn người kêu cười to một tiếng trực tiếp quay người liền đi đi triệu tập thủ hạng người khác cũng đều là c h ấ p tay trực tiếp lựa chọn đáp ứng hàn tranh đi hủy diệt hát vũ lâu cho không công tích cùng chỗ tốt bọn hắn đ ầ u g ó c nước vào mới không cần về phần phong hiểm sợ cái g i ắ m đừng nói là an quốc công phủ còn tại bọn hắn đều không mang theo sợ mười ba vệ thế nhưng là đại đô đốc lệ thuộc trực tiếp vệ đội mười ba vệ đại tổng quản có thể nói đều là thực lực cường đại lại kiệt ngạo bất tuần hạng người h ố n hồ pháp không trách chúng mười ba cái đại tổng quản tính cả hàn tranh ở bên trong bảy cái người đều đối hắc vũ lâu đọc thủ phía trên liền xem như mong muốn trách phạt cũng muốn hỏi một chút đại đô đốc có đáp ứng hay không có mười ba vệ bên trong bảy cái vệ xuất thủ giải quyết hắc vũ lâu phân lâu cơ hồ liền cùng đồ dỡn thậm chí đối với bọn hắn tới nói cái này thậm chí đều không coi là nhiệm vụ gì nhiều nhất xem như tăng ca mà thôi không đến thời gian nửa ngày đã từng kinh thành thế lực ngầm khôi thủ hắc vũ lâu liền triệt để hủy diệt tại diệt ma ti trong tay động tác này cũng triệt để chấn nhiếp rồi cái khác kinh thành thế lực ngầm trong lúc nhất thời toàn bộ kinh thành trị an đều giống như sạch hơn bất qua sau đó số lớn mạch tội cùng huân quý bất mãn liền che trời lấp đất đưa vào diệt ma ti bên trong trực chỉ hàn tranh hủy diệt hắc vũ lâu một chuyện d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm linh một tam đường hội thẩm chương năm trăm linh một tam đường hội thẩm diệt ma ti thu được bất mãn cùng mạch tội một phần là bởi vì hàn tranh giết thịnh thiên an an quốc công phủ lưu lại nhân mạch tại phát huy tác dụng mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì là bởi vì một chút h u n quý bất mãn diệt ma ti như thế đột một liền đối với kinh thành thế lực ngầm độc thủ kinh thành thế lực ngầm cũng không m ẹ n m ẹ n chỉ là thế lực ngầm cơ hồ mỗi nhà đều có h â n quý với tư cách hậu trường không có h â n quý với tư cách hậu trường cơ hồ không dùng đến mấy ngày liền sẽ bị diệt mất có thể nói đám người này liền là trong kinh thành h â n quý nuôi chó chuyên môn vì bọn hắn làm công việc bẩn thỉu mạ hắc vũ lâu có thể trở thành thế lực ngầm khôi thủ là bởi v ì thịnh thiên a n liền xem như không có t h ớ c vị nhưng trên thực tế cũng là h â n quý bên trong một viên hiện tại hắc vũ lâu bị diệt ma ti lấy nhanh như vậy uy thế h ủ diệt điều này cũng làm cho cái khác vân quý thế lực có chút khiếp sợ và nhất bọn hắn cũng giống h ủ diệt hắc vũ lâu vấn diệt bọn hắn nuôi bọn quan lực ngầm làm đề là cái này chút chó vì chính mình làm không ít công việc bận thử mà đã làm rất nhiều chuyện bí mật cái này chút đ ồ vật nếu là tiết lộ ra ngoài thế nhưng là xảy ra vấn đề lớn cho nên nhằm vào diệt ma ti vạch tội giống như b ô n g tuyết chuyển đến diệt ma ti bên này cũng là trước tiên bắt đầu tiến hành nghị sự đương nhiên khởi xướng nghị sự cũng không phải là đại đô đốc mà là chỉ huy sứ hà thiên hùng dựa theo diệt ma ti quy củ chỉ cần ngươi đến chỉ huy sứ cái này một cấp bậc hoặc là phòng giữ trưởng lão đều là có tư cách khởi s ư ớ n g nghị sự động tác này cũng là vì phòng ngừa đại đô đốc chuyên quyền dù sao các đời diệt ma ti đại đô đốc cũng có thật nhiều là không thế nào đáng tin cậy ra hỏa bên trong phòng nghị sự sáu đại chỉ huy sứ tới bốn cái mười ba vệ đại tổng quản cũng tới tám cái trưởng lão v i ệ n bên kia đến cũng là sở tinh hà tam tổ phòng giữ trưởng l ã o sở thiên nguyên ngoài ra còn có diệt ma ti bên trong một chút thượng vàng hạ cám nhân viên cao tầng đồng dạng tới không ít rất có một chút tam đường hội thầm tư thế thế trương vũ ngáp giống như vừa mới ngủ chưa bị đánh thức bộ dáng ai khởi xướng nghị sự có chuyện gì không thể nói riêng một chút không phải dòng chống thua chiếm tới nghị sự thế trương vũ bất mãn nhìn thoáng qua b ộ n phía hắn người này không thích nhất liền là loại này nghị sự cãi lộn nửa ngày cũng ẩm ý không rõ ràng cái gì cho nên bộ phận lớn thời điểm tề trương vũ càng muốn làm đ ư ợ c đ o á n mình mệnh lệnh trực tiếp phát hạ đến liền xong việc hà thiên hùng đứng dậy trầm giọng nói đại đô đốc là ta khởi s ư ớ n g nghị sự tinh an vệ đại tổng quản hàn tranh vô cớ hủy diệt hát vũ lâu bên đường ra tay đánh nhau dẫn tới kinh thành hôn loạn tưng bừng hiện tại trong kinh thành cái kia chút vân quý đều truyền đến tin tức bất mãn ta diệt ma ti vô c ớ xuất thủ không dạy m à chu náo r a lớn như vậy nếu lập đến chuyện này nếu là không cho bọn hắn một cái công đạo ta sợ bọn hắn sẽ ở trên triều đỉnh tố cáo ta diệt ma ti tề trương vũ nhẹ nhàng n h í u lông mày nhìn về phía hàn tranh nguyên lai là tiểu tử ngươi gây ra chuyện bây giờ người ta đã tìm tới cửa nói một chút đi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hàn tranh đứng dậy thẳng như nói bàn giao ta bằng cái gì muốn cho bọn hắn bàn giao hát vũ lâu chứa chấp huyết ma giáo dương nhiệt ta dẫn người tiến đến điều tra đối phương chống lệnh bắt phía dưới ta xuất thủ đem nó chém giết hủy diện cái này có vấn đề sao huyết ma giáo dư nghiệt hắc vũ lâu coi như lại ngớ ngẩn cũng sẽ không ở loại thời khắc mấu chốt này chứa chấp huyết ma giáo dư nghiệt kỹ năng nói của ngươi có thể lừa gạt người khác còn muốn lừa gạt chúng ta sao hà thiên hùng cười lạnh nói ngươi nói ngươi là đi điều tra huyết ma giáo dư nghiệt đi vậy bây giờ huyết ma giáo dư nghiệt đâu ở đâu không có lục xoát để bọn hắn chạy trốn hàn tranh vung tay bất quá cái này cũng không tính là cái gì tội lớn quá a huyết ma giáo dư n h i ệ t ta thế nhưng là xoắn giết không ít cũng không thể bởi vì hiện tại không có ở hắc vũ lâu lục soát huyết ma giáo dương nhiệt liền muốn t r ị ta tội lại nói hà c h ỉ huy sứ có vẻ như đối hắc vũ lâu hiểu rất rõ ngươi cứ như vậy chắc chắn hắc vũ lâu không có chứa chấp huyết ma giáo dương nhiệt hà thiên hùng từ lạnh nói lời nói khéo léo đừng cho là ta không biết ngươi nghi ngờ là tâm tư gì đánh lại là ý định gì ngươi mượn dùng diệt ma ti tên tuổi làm một mình tư lợi công phá hắc vũ lâu vì ta diệt ma ti t r e o ra nhiều như vậy phiền phức chỉ trích hiện tại còn giá ngụy biện đơn giản liền là nhìn ta diệt ma ti quy củ như không ánh mắt mọi người chuyển hướng hà thiên hùng đều là khe nhữ mày n ỡ ngẩn đều có thể nhìn ra hà thiên hùng có chút nhằm vào hàn tranh y tứ kinh thành diệt ma ti mặc dù quy củ khắc nghiệt nhưng chỉ cần ngươi không làm quá mức điểm cũng không ai sẽ nói cái gì hàn tranh hủy diệt hắc vũ lâu náo ra đến sóng gió thật là không nhỏ nhưng hắc vũ lâu một cái dưới đất thế lực diệt l i ề n diệt hà thiên hùng nói như vậy nhưng chính là có chút làm to chuyện s ở thiên nguyên nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói thản nhiên nói hà chỉ huy sứ có chút qua không đến mức ta diệt ma ti tinh nhuệ cũng không phải giật dây con dối chẳng lẽ lại tùy tiện động thủ đều muốn xin chỉ thị thượng cấp đều muốn lo trước lo sau đám hân quý kia cùng chúng ta không phải một con đường bên trên bọn hắn muốn nói liền nói liền xem như bẩm báo bệ hạ nơi đó chúng ta cũng là không sợ hà thiên hùng hư lạnh nói chúng ta là không sợ nhưng hắn hàn tranh một người liền để cho ta diệt ma ti lâm vào đông đảo hân quý chỉ trích bên trong chẳng lẽ lại không nên nội bộ trừng phạt sao cái kia hắc vũ lâu lâu chủ t h ị n h thiên an là an quốc công phủ một mạch hậu nhân thân phận mất cảm quan hệ quá lớn kết quả hắn vậy mà nói rét liền liền giết nhưng từng cân nhắc qua hậu quả tóm lại ta đề nghị chuyện này thiết yếu phải có một cái công đạo nghiêm trị hàn tranh một mặt là để người khác lấy đó mà làm gương chớ có ỉ vào thân phận của mình làm sàng làm vậy một phương diện thì là cho cái kia chút n â n quý một cái công đạo để bọn hắn chớ có cắn ta diệt ma ti không thả mọi người tại đây toàn bộ dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía hàn tranh cũng không biết hàn tranh là bởi vì chuyện gì đắc tội hà thiên hùng hiện tại hà thiên hùng lại có loại muốn nổi tận giết tuyệt ý tứ diệt ma ti chỉ huy sứ quyền cao c h ứ c trọng nghiêm chỉnh mà nói một vị chỉ huy sứ đưa ra đến đề nghị liền xem như đại đô đốc cũng muốn thận trọng cân nhắc đương nhiên đại đô đốc cũng có thể bác bỏ nhưng tối thiểu phải hợp lý và có cơ sở mới được không phải cầm cái gì phục chúng đúng lúc này một tên giáng người hùng tráng đại hán đứng dậy cười lạnh nói hà chỉ huy sứ t hủy diệt hắc vũ lâu cũng có ta hám sơn vệ một phần chúng ta mười ba vệ bên trong có bảy cái vệ đều tham dự hủy d i ệ t hắc vũ lâu hành động còn bắt mấy trăm tên triều đình truy nã trong phạm ta nguyên lai tưởng rằng chúng ta là lập xuống đại công không nghĩ tới lại là chịu lấy phạt ngài một câu liền muốn xử lý chúng ta mười ba vệ bên trong bảy cái vệ chúng ta mười ba vệ cho dù là đi chân yêu q u a n ở trong chạy một vòng tổn thất đều không lớn như vậy à lời này vừa nói ra cái khác mười ba vệ đại tổng quản cũng đều nhao nhao bắt đầu ồn ào âm dương k h á i khí lên hàn tranh giết thịnh thiên an g ắ m có gặm nhất một khối xương đem cái khác phân lâu đều xem như chỗ tốt cho bọn họ vì ngay tại lúc này một màn này mười ba vệ không nói là như thể chân tay nhưng tối thiểu cũng đều là giảng cứu người không làm được cầm hàn tranh chỗ tốt lại d ư ơ n g mắt nhìn loại chuyện này đến thú hộp bọn hắn cũng thật là đối hắc vũ lâu độc thủ nếu là thật sự bởi vì chuyện này xử phạt hàn tranh sau đó truy cứu xuống tới bọn hắn đều trốn không thoát mắt thấy mười ba vệ mấy tên đại tổng quản đồng loạt mở miệm hà thiên hùng khe nhữ mày hắn cũng không nghĩ tới hàn tranh làm việc lại còn rất đại khí thế mà nguyện ý đem đến bên miệm thịt mỡ đều phun ra. đổi lấy cái khác mấy tên mười ba vệ đại tổng quản ủng hộ dưới mắt mười ba vệ gần nửa đều duy trì hàng tranh như thế có chút phiền thức ngay tại hà thiên hùng còn muốn nói chút cái gì thời điểm tề trương vũ đông nhiên nói đi chuyện ta là nghe rõ bất quá là diệt một cái h ắ t vũ lâu mà thôi đám người này liền lựu i dĩu đối ta diệt ma ti khoa tay một chân bất quá chỉ là lo lắng chúng ta đi động bọn họ thủ hạ cái kia chút chó mà thôi tề trương vũ gõ bàn một cái nói ánh mắt nhìn chăm chú hà thiên hùng hà chỉ huy sứ ngươi là diệt ma ti chỉ huy sứ cái mông nhưng tuyệt đối đừng sai lệ bởi vì đám kia vân quý ở chỗ này lại nhảy liền muốn trừng trị mình người cho bọn hắn bàn giao ta diệt ma ti uy tín ở đâu đi nói cho bọn họ lại lại nhảy nói nhảm liền thật đem bọn hắn thủ hạ cái kia chút chó đều làm đ h ị t lời vừa ra khỏi miệng hà thiên hùng sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi hàn tranh các loại mười ba vệ đại tổng quản thì là đều n ở một nụ cười đến bọn hắn liền biết đại đô đốc khẳng định sẽ đứng tại bọn hắn bên này giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm lẻ hai nửa bước dương thần trương năm trăm linh hai nửa bước dương thần hàn tranh hủy diệt h ấ p vũ lâu nghị sự nương theo lấy tề trương vũ định tính liền triệt để không giải quyết được gì chuyện này có thể lớn có thể nhỏ nếu là không có cái khác mười ba vệ tham dự chỉ là một cái hàn tranh hà thiên hùng ngược lại là có thể thao tác một cái nhưng dưới mắt mười ba vệ gần nửa đều tham dự trong đó hà thiên hùng nếu là lại cưỡng ép yêu cầu t r ư ở n g trị hàn tranh cái kia chính là đang đánh tề trương vũ mặt hà thiên hùng hít sâu một hơi đã đại đô đốc nói như vậy thuộc hạ liền biết nên làm như thế nào không phải thuộc hạ đứng tại vân quý bên kia mà là đám này vân quý rất khó chơi thuộc hạ cũng là vì ta diệt ma ti đại cục cân nhắc nói xong về sau hà thiên hùng trực tiếp quay người rời đi hôm nay hắn chủ động khởi xướng nghị sự nhằm vào hàn tranh một tên tiểu bối vẫn còn không làm gì được đối phương mặt mũi này ném thật có chút lớn tề trương vũ đi đến hàn tranh trước người điểm nhẹ lấy hắn cười mắng một tiếng tiểu tử ngươi là gan liền là lớn lúc này mới an ổn mấy ngày liền dẫn suất lớn như vậy miếu luật đến thuộc hạ cảm ơn đại đô đốc giữ vịn hàn h tranh cười chắp tay nói cảm ơn kỳ thật cũng không phải cố ý tại giữ vị ngươi tề trương vũ khoát tay nào nói hắc vũ lâu kỳ thật diệt ma ti đã sớm chú ý tới một mực đều không đi động thịnh tiên h an cái thằng kia chỉ là bởi vì đối phương còn tính là trung thực bất quá gần nhất cũng có người báo cáo hắc vũ lâu động tác dần dần lớn lên chuẩn bị muốn nổi lên mặt nước chốt dấu ở dưới mặt đất chúng ta l ư ử i n h á t móc ra bất quá một khi đối phương cản dỡ đến mong muốn đi đến chỗ s ắ n đến cái kia chính là không biết sống chết hiện tại ngươi giải quyết thịnh tiên h an kỳ thật cũng coi là sớm giải quyết một cái phiền t h i nói xong tề trương vũ ngáp một cái bụ chưa bị người đánh thức mùi vị thật không tốt về sau ta phải đổi cái quy củ nghị sự thời gian không thể quá sớm không phải dậy không nổi cũng không thể quá m u ộ n c h ậ m chẽ đi ngủ cái này giữa t r ư a tốt nhất cũng miễn đi ảnh hưởng ngủ chưa hàn tranh hắn làm sao cảm giác đại đô đốc suốt ngày đều đang ngủ giống như cũng không là bể bộn nhiều việc bộ dáng tất cả mọi người đều sau khi rời khỏi đây hàn tranh đối đi tại cuối cùng sở thiên nguyên chắp tay nói cảm ơn sở trưởng lão cứu viện hắn biết sở thiên nguyên giúp hắn nói chuyện hẳn là bởi vì sở tinh hà ngay tại dưới trướng hắn nguyên nhân sở thiên nguyên phảng phất nhìn ra hàn tranh suy nghĩ trong lòng hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói ta cũng không phải là giúp ngươi nói chuyện cũng không phải bởi vì tinh hà tiểu tử kia tại ngươi dưới trướng nó i chỉ là câu nên nói lời công đạo mà thôi kinh thành diệt ma ti làm việc vốn là có chút cẩn thận từng ly từng tí nếu là liền hủy diệt một cái giới đất thế lực đều muốn nhìn cái kia chút h g â n quý sắc mặt làm việc chúng ta diệt ma ti liền không có nhân vật gì cần thiết nói xong sở thiên nguyên vừa xoay người rời đi vị này sở thiên nguyên trưởng lao mới là loại kia chân chính một lòng vì diệt ma ti dâng ra hết thể lao nhân cả nhà trung liệt không nói dù là hiện tại chỉ còn lại sở tinh hà một cái hậu đại cũng là lựa chọn đem đối phương nhét vào diệt ma ti bên trong cũng không có cung cấp quá nhiều bảo hộ lúc này hà thiên hùng sắc mặt âm trầm rời đi sau lưng trợt có người gọi hắn nhìn lại chính là trung đô chỉ huy sứ lý tông nguyên lao hạ à, lần này không phải ta nói ngươi ngươi cái này động thủ động cũng có chút quá mức vội vàng sao động một chút lý tông nguyên nhẹ nhàng lắc đầu nói cái kia hàn tranh thế nhưng là vừa mới vì diệt ma ti lập xuống công lao lớn liên tiếp tiêu diệt hai cô huyết ma giáo dương nhiệt ngay cả bệ hạ nhưng đều tự mình mở miệng thắng dương người ta hiện tại thế nhưng là đại đô đốc tâm phúc cái tướng hiện tại chỉ là diệt một cái hắc vũ lâu để cái kia chút vân quý bất mãn chút chỉ bằng cái này chút ngươi liền mong muốn động đến hắn có chút không thực tế hà thiên hùng âm thanh lạnh lùng nói lý tông nguyên ngươi là đến xem ta trỏ cười có đúng không lý tông nguyên vội bằng nói lao hà ngươi này làm sao cùng cái con nhím bắt a i đâm ai đại đô đốc mở miệng vấn ngươi cũng không phải ta ta tới là giúp người tiện thể nhắn có người muốn mời ngươi ăn cơm ai lý tông nguyên đi qua hạ giọng nói lương vương điện hạ hà thiên hùng con ngươi lập tức cò r ụ c lại lương vương cơ nguyên phóng người này thân phận nhiều ít có chút mất cảm bình thường tới nói diệt ma ti bên trong quan lớn đều là tận lực ít cùng đối phương lui tới hà thiên hùng vô ý thức cũng muốn cự tuyệt bất quá suy nghĩ một chút hắn vẫn là gật đầu nói t ố t h á t vũ lâu một chuyện giải quyết xong hàn tranh dưới mắt trọng yếu nhất chính là đem huyền t ậ n châu đưa cho ngụy thiên k ỳ vì thứ này hàn tranh thế nhưng là giết không ít người ở kinh thành nhấc lên không nhỏ sóng gió có thể nói hiện tại cái này một viên huyền t ậ n châu giá trị đã sớm siêu việt bản thân nó lần nữa đi vào giám thiên ti ngụy thiên kỷ giống như bệ bộn nhiều viện bộ g á n g thậm chí đều không tự mình đi ra tiếp hàn tranh trực tiếp để chính hàn tranh thông qua trận pháp tới tìm h ắ n h u y ề n tân châu nắm bắt tới tay ngụy thiên kỳ đang loay hoay lấy một chút k ỳ quái trận pháp còn có những b ậ c khác nhìn thấy hàn tranh tới thậm chí liền cũng không ngần đầu hàn tranh nhẹ gật đầu đem h u y ề n tân châu giao cho ngụy thiên kỳ may mắn thành công hiện tại không tính là m u ộ n a ngụy thiên kỳ tiếp qua h u y ề n tân châu nhìn một chút chất lượng hài lòng nhẹ gật đầu h u y ề n tân châu mặc dù không có phẩm cấp điểm bất quá thứ này chính là thiên địa tạo ra khẳng định là có mạnh có yếu hàn tranh mang đến viên này huyện tân châu phẩm chất liền rất không tệ không tính là mượn tiểu tử ngươi động tác vẫn là rất nhanh vừa vạn thần huyết giai đoạn trước thao tác cũng không xê xích gì nhiều vừa vạn cần cái này h u y ề n t ậ n châu nguyễn thiên kỳ cầm qua h u y ề n t ậ n châu đi tới một bên khác trận pháp trước mân mê lấy cái kia trận pháp trung ương lúc này chính nổi lơ lửng một viên huyết châu chính là huyết thần hạt giống lúc này huyết thần hạt giống nó bộ dáng đã phát sinh một chút rất nhỏ thay đổi nhan sắc từ đỏ tươi biến thành một chút đen hồng trong đó còn giống như sen lẫn những lực lượng khác còn giống như có rất nhỏ lôi đ ì n h lực ở xung quanh p h i u đẳng n g u y thiên kỳ l ư ờ n hàn tranh một chút h ả m như nói không cần sợ đó là ta dẫn tới lôi kết lực suy yếu thần huyết lực lượng thủ đoạn thân huyết chính là thượng cổ thần ma lưu lại đối phó bọn họ lưu lại đồ vật bình thường lực lượng là không dùng được chỉ có thiên địa lực mới có thể đối nó tạo thành ảnh hưởng ngụy thiên kỳ vừa nói vừa đem huyền t ấ n châu khảm vào cái kia trận pháp bên trong sau đó bắt đầu thao tác lên trong chốc lát một tòa chỉ có không đến một mét mờ trận pháp nhỏ bên trong các loại thiên địa lực liên tiếp lại hiện ra không ngừng rèn luyện cái kia thân huyết quá trình này kéo dài đến bốn giờ mới kết thúc lúc này cái kia huyết thần hạt giống ở trong đã không thấy mảy may tạp chất mềm mại vô cùng trong đó phảng phất có cái gì lực lượng đang n ả y n h lấy khiến cho không ngừng biến n o hình dạng nguyễn thiên kỳ xuất ra một cái hoàn toàn dùng ngọc thạch chế tạo hộp nhỏ đem luyện hóa tốt huyết thần hạt giống thu nhập trong đó giao cho hàn tranh trong vòng ba ngày thiết yếu muốn bắt đầu luyện hóa cái này t h ầ n huyết và không t h ầ n huyết lực lượng liền sẽ bắt đầu bốc hơi tiêu tán nguyễn thiên kỳ sắc mặt nghiêm nghị nói t h ầ n huyết lực lượng liền xem như trải qua luyện hóa nhưng như cũng là ngươi khó có thể tưởng tượng tồn tại cho nên tại luyện hóa thời điểm chớ có lòng tham một khi phát hiện chính mình không chế không được cố lực lượng này lập tức đỉnh chỉ luyện hóa hàn tranh gật đầu nói cảm ơn nguy trưởng lão được rồi được rồi cầm thân huyết sớm làm xéo đi đừng chậm trễ ta nghiên cứu ngụy trưởng l ã o không kiên nhẫn khoát tay áo đối đ ạ i hàn tranh hắn cũng không có đối đại ôn đ ị n h v ậ n như vậy tốt tính hàn tranh cũng là không quan trọng người ta mặc dù thái độ không tốt nhưng làm việc thế nhưng là không có chút nào qua loa trở lại diệt ma ti về sau hàn tranh không thể chờ đợi được lập tức xuất gia huyết thần hạt giống bắt đầu chuẩn bị luyện hóa đây chính là hắn thành t i ể u dương thần cảnh cơ duyên xuất ra huyết thần hạt giống hàn tranh trực tiếp vận dụng huyết thần kinh vô biên sông máu trong nháy mắt đem huyết thần hạt giống bọc trước đó hàn tranh vận dụng huyết thần kinh đến luyện hóa huyết thần hạt giống huyết thần hạt giống thế nhưng là liền một tơ một hào phản ứng đều không có lần này huyết thần hạt giống bên trong lại là lập tức liền hiện ra một cỗ cực hạn cường đại lực lượng m ê n ngông tràn đầy như núi như biển cái k i a một giọt máu tươi bên trong phảng phất tần chứa một phương thế giới vô biên thiên địa nguyên khí trong nháy mắt đánh tới chỉ để đem hàn tranh bao khoả ở trong đó cái k i a thái cổ h ồ n g hoang phong cách cổ xương nguyên thủy nhưng lại cực hạn cường đại lực lượng từ huyết thần hạt giống bên trong tảng ra tù hợp vào sông máu bên trong lại lôi cuốn lấy thiên địa nguyên khí chạy trở về đến hàn tranh trong cơ thể trong chấp nhoáng này hàn tranh liền phảng phất biết trời đất này là bậc gì dương thần là bậc gì luyện hóa thần huyết có khả năng đạt được chỗ tốt đơn giản vượt qua hàn tranh tưởng tượng chỉ là như thế trong nháy mắt hàn tranh cũng đã xem như bước vào nửa bước dương thần cảnh dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 503, phong đô minh nào diêm la chạm chương 503, phong đô minh nào diêm la chạm hàn tranh trước đó ước chừng có thể đoán được luyện hóa thần huyết mang đến lực lượng sẽ rất mạnh nhưng hắn nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ mạnh tới mức này chỉ là sơ bộ luyện hóa cái này viết thần hạt giống cái tia cố vô cùng to lớn lực lượng liền triệt để, để hàn tranh cảm giác được dương thần cảnh thời cơ trước đó hàn tranh lực lượng nội tình mạnh hơn hàn chỗ tu hành cũng là tự thân lực lượng con đường tu hành ba đại cảnh giới thấy mình thấy thiên địa thấy chúng xê in hàn tranh đã đem tầng thứ nhất cảnh giới tu luyện đến cực hạn hán nhục thân không thể định nổi lực lượng đã cường đại đến chân đan cảnh có khả năng dung nạp cực hạn thậm chí cả đều có thể đi cùng dương thần cảnh sánh bay nhưng cho đến giờ phút này cảm nộ đến cái này thiên địa lực lượng hàn tranh mới xem như chân chính nhìn trộm đến thiên địa một góc nhân lực cuối cùng có hạn chân đan cảnh đem tự thân lực lượng đào móc đến cực hạn tiến thêm một bước chính là muốn mượn dùng cái này thiên địa lực đến rèn luyện tự thân thậm chí là đi khống chế thiên địa lực dương thần cảnh phía trên cảnh giới dựa vào đã không đơn thuần là tu luyện tự thân càng nhiều thì hơn là đối với thiên địa lực cảm n ộ huyết thần hạt giống lực lượng để hàn tranh cảm giác được cái này phương thiên địa bên trong mênh mông lực lượng đáng tiếc hắn lại không biện pháp đi lợi dụng chỉ có dẫn động thiên địa lực luyện hóa dương thần lấy dương thần đến câu thông thiên địa mới có thể đi mượn dùng cố lực lượng này nhưng dương thần luyện hóa cùng n ụ c thân tu luyện khác biệt cần cẩn thận từng ly từng tý một chút một chút t i ế n hành tu luyện không phải dương thần bị hao tổn cái ti cho nên bộ phận lớn võ giả tại nửa bức dương thần cảnh dừng lại thời gian dài như vậy không phải là bởi vì bọn hắn không thể đột phá mà là bọn hắn không dám đột phá một khi tại đột phá dương thần cảnh quá trình bên trong gây ra rủi ro vậy coi như là thần hồn câu diệt hạ tràng cho nên đối với bộ phận lớn nửa bức dương thần cảnh võ giả tôi nói bọn hắn mong muốn đột phá dương thần cảnh nhất định phải có một trăm phần trăm tự tin mới sẽ tiến hành đột phá dù là ngươi có chín mươi phần trăm chắc chắn đột phá cái t i ê u kỳ thật cũng cùng tìm chết không sai bị lắm lúc này huyết thần hạt giống tại sông máu bộc luyện hóa bên giới càng ngày càng nhỏ cái kia câu cực hạ n tinh thuần cường đại lực lượng chen trúc tiến vào hàn tranh trong cơ thể một bộ phận tăng cường hàn tranh tự thân lực lượng mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì là trực tiếp thay thế thiên địa nguyên khí bắt đầu rèn luyện hàn tranh tam hồn thất phách thái cổ thần ma chính là tiên tiên mà sinh cho nên lực lượng ở trong liền tự mang tiên địa lực bản nguyên thuộc tính cũng tương tự có thể rèn luyện hồn phách tại viết thần hạt giống lực lượng rèn luyện phía dưới hàn tranh ngay trong thất hải tam hồn thất phách dần dần hợp nhất từ trước đó phiêu miếu vô tùng thậm chí đều không thể cảm giác trạng thái hóa thành một cái màu vàng nhạt mông lung hư ảnh mơ mơ mơ cái kia màu vàng nhạt mông lung hư ảnh đã dần dần bắt đầu ngưng thực ước chừng có một cái người hình dạng mà lúc này huyết thần hạt giống lực lượng cũng rốt c ụ c tiêu hao sạch sẽ hàn tranh hít sâu một hơi c ả n thụ được trong cơ thể mình cái kia khuấy động bành trướng cường đại lực lượng luyện hóa huyết thần hạt giống về sau thần huyết lực lượng ra thân hàn tranh hiện tại lực lượng đã cường đại đến siêu việt chân đ a n cảnh dung nạp cực hạn thậm chí có thể nói như vậy dù là để hắn đơn độc cùng dương thần cảnh đại tông sư đối chiến hắn đều có thể cùng đối phương so đấu lực lượng mà không rơi hạ phong hàn tranh đánh giá một chút thần huyết ước chừng trực tiếp tăng phúc hắn gấp ba trái phải lực lượng bất quá trên lực lượng tăng phúc mặc dù nhìn như rất nhiều nhưng trên thực tế lại cũng không xem như lớn nhất tăng lên t h â n huyết mang cho hàn tranh lớn nhất tăng lên để hắn thành công bước vào nửa bước dương thần cảnh đồng thời ngưng luyện một bộ phận dương thần hình thức ban đầu một bước này người bình thường có thể muốn đi mấy chục năm thậm chí có ít người cả một đời đều đ ạ t không ra một bước này mà bây giờ hàn tranh lại là một ngày mà thành hàn tranh triệu ngồi ra lò luyện thao tiết h bây giờ hắn bước vào nửa bước dương thần cảnh cũng là thời điểm có thể luyện hóa hồ tinh lò luyện thao tiết bên trong còn có hai trăm tám mươi viên hồ tinh hàn tranh đi đầu thử luyện hóa một viên hồn tinh nhưng phút chốc một cô cực hạn tinh thuần lực lượng linh hồn liền tràn vào hàn tranh tam hồn thất phách bên trong khiến cho hắn tam hồn thất phách đông nhiên lớn mạnh một chút hàn tranh con mắt lập tức sáng lên không hổ là chém giết dương thần cảnh võ giả mới có thể cho bảo vật cái này hồn tinh hiệu quả đơn giản tốt không hợp t ố i thưởng thậm chí không cần đi luyện hóa trực tiếp liền có thể tăng cường tự thân tam hồn thất phách với lại tam hồn thất phách tăng cường đối với thiên địa nguyên khí rèn luyện cũng có thể tiếp nhận càng nhiều lực lượng điều này đại biểu lấy hàn tranh dương thần tại các bước giai đoạn liền muốn so cái khác cùng giai võ giả càng mạnh. 280 viên hồn tinh trong khoảnh khắc bị hàn tranh hấp thu hãn tam hồn thất phách đã muốn so trước đó lớn mạnh gấp năm lần có thửa cường đại như thế hồn phách lực lượng cơ hồn là võ giả không có cách nào đ ạ tới t chỉ có một ít chuyên môn tu luyện thần hồn bí thuật người tu hành nó tam hồn thất phách mới sẽ như thế cường đại bất quá tam hồn thất phách tăng cường về sau hàn tranh lại phát hiện một vấn đề cái kia chính là dương thần kìm quang lại mơ hồ một chút thần hồn lớn mạnh khiến cho trước đó rèn luyện bị pha loãng hàn tranh tại đồng bậm ở trong thần hồn cường đại đồng thời luyện thành dương thần cường độ cũng là tăng lên gấp đội hàn tranh khẽ nhũ mày, suy tư một lát. Mặt mày nhìn. dù sao hắn có lò luyện thao thiết hại coi như sẽ kéo chậm tiến độ gây bớm tiêu hao cảm giác no tại lò luyện thao thiết bên trong bụ lại liền tốt c h é m giết t h ị n h t h i ê n an về s a u h à n t r a n h t r o n g t a y cảm giác no chừng sáu trăm linh chín vạn cái này chút cảm giác no đầy đủ hàn tranh tu hành một hồi đồng thời đem hiện có công pháp đột phá tới dương thần cảnh lấy hàn tranh hiện nay lực lượng nội t ì n h đồng thời cũng có thể bị động mượn dùng một chút thiên địa lực dương thần cảnh cấp bậc công pháp hắn cũng có thể phát huy ra tám điểm y năm đến lần trước hàn tranh chuẩn bị đột phá cựu n g ụ c đ ô sinh n a o kết quả lại phát hiện c ầ n kinh người tám mươi vạn cảm giác no chân đang cảnh công pháp rốt cuộc mạnh bao nhiêu đột phá cựu mục đồ sinh nào lò luyện thao thiết mở ra miệng rộng nhai nuốt lấy một cái màu đỏ như máu quả cầu ánh sáng lớn bị phun ra dung nhập hàn tranh trong cơ thể đan hải cảnh cựu n g ụ c đồ sinh đao đột phá làm chân đăng cảnh phong đô minh đao diêm la chạm hàn tranh hơi lim di mắt cảm giác môn này diêm la chạm một lát sau ánh mắt lộ ra một vòng v ẻ kinh ngạc cựu n g ụ c đồ sinh đao v a i cũng đã dính đến một chút sát ý bản nguyên lực lượng đã coi như là có chút siêu cường mà cái này diêm la chạm càng là muốn mạnh hơn thậm chí là trực tiếp khống chế sát ý bản nguyên bình thường tới nói chỉ có dương thần cảnh đại t ô n g sư mới có thể khống chế bản nguyên lực lượng theo lý mà nói cái này diêm la chạm phải thuộc về dương thần cảnh mới đúng nhưng sát ý bản nguyên lại khác biệt nó không phải tu lượt được mà là tại l i ề u mạng tranh đấu bên trong cảm lộ đi ra cho nên chỉ cần nó người tu hành trải qua chém lết cảm lộ mộ ra một chút sát ý bản nguyên đến liền cũng có thể vận dụng cái này diêm la chạm cho nên mới đem nó thuộc về chân đăng cảnh nhưng kỳ thực môn công pháp này so với dương thần cảnh cũng mảy may đều không kém cỏi muốn vận dụng cái này diêm la chạm liền cần lấy sát ý bản nguyên làm dẫn cô đ ộ n vô biên huyết sát hóa thành phong độ minh nào như thế mới có thể sử dụng cái này cực hạn sát ý bản nguyên c h â u ngưng tụ diêm la chạm đến cho nên môn công pháp này nghiêm chỉnh mà nói là chia hai bộ điểm một cái là cô động phong đô minh nào một cái là mới là diêm la chạm dính đến bản nguyên cấp bậc công pháp hàn tranh không cần nghĩ đều biết nó uy năng tất nhiên cường đại vô cùng còn lại cảm giác no hàn tranh suy tư một lát chuẩn bị lại đột phá một môn chân đan cảnh công pháp đến dương thần cảnh với tư cách lát chủ bài hàn tranh trong tay bộ phận lớn chân đan cảnh công pháp đều là vừa mới đột phá cho nên độ thuần thục đều không phải là rất cao hàn tranh cũng phát hiện dùng cảm giác no đến thôi đ ộ n độ thuần thục thì thật tính so sánh giá cả là thấp nhất một loại bởi vì hắn bình thường cùng người giao thủ chém giết lúc độ thuần thục gia tăng thế nhưng làm u ố n so hao phí cảm giác no nhanh hơn nhiều chỉ cần thời gian trải qua giao thủ chém giết đủ nhiều cảm giác no tự nhiên có thể bình ổn cấp tốc tích lũy dâng lên mà bây giờ hàn tranh tất cả chân đan cảnh công pháp bên trong chỉ có một môn công pháp đã đạt đến viên mãn đó chính là viên ma cựu biến bên trong c h â n hải giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm linh bốn khu thần trụ cũ chương năm trăm linh bốn khu thần trục khu viên ma cựu biến uy thế cường đại với lại liền xem như đột phá công pháp mới phía trước cái kia mới biến cũng sẽ không đào thải cái khác công pháp còn có thể làm ở m ù hộ nhưng viên ma cựu biến chỉ cần đột phá liền tuyệt đối sẽ không để cho hàn tranh thất vọng viên ma cựu biến đột phá cần bao nhiêu cảm giác no viên ma cựu biến chân hải đột phá cần tiêu hao ba triệu điểm cảm giác no d u n g hợp bức tranh cựu thiên vượn ma hái sao thần vận tiêu hao một triệu điểm cảm giác no nhìn thấy cái số này hàn tranh lập tức cảm giác có chút không hợp t h i thưởng bình thường tới nói từ đan hải cảnh đột phá đến chân đan cảnh công pháp cảm giác no tăng gấp mười lần cũng là có thể có nhưng trấn hải đột phá nhưng đã không chỉ gấp mười hàn tranh là có sáu triệu cảm giác no đ ặ t cơ sở nhưng cũng không chịu được mức tiêu hao này do dự một chút hàn tranh đầu tiên là tiến vào lò luyện thao thiết bên trong tu hành thử nhìn một chút nếu là cái này sáu triệu cảm giác no có thể chống đỡ hàn tranh bước vào dương thần cảnh hắn khẳng định là ưu tiên lựa chọn bước vào dương thần cảnh mà không phải đột phá công pháp nhưng chờ hàn tranh nếm thử qua đi hàn tranh liền từ bỏ dùng lò luyện thao thiết tu hành gian luyện dương thần không phải một sớm một triệu liền có thể hoàn thành hàn tranh vừa rồi tiêu hao mười ngàn điểm cảm giác no nhưng tiến độ cơ hồ nhìn không ra trước đó thần hồn lớn mạnh khiến cho hàn tranh trước đó rèn luyện dương thần tiến độ bị pha loãng dựa theo h ắ n tính ra mình muốn đổi k i ệ t bị pha loãng trước đó tiến độ đều cần tiêu hao một triệu cảm giác no cái này sáu triệu cảm giác no nếu là toàn bộ dùng đến tu hành mặc dù có thể làm cho dương thần càng thêm lương thực một chút nhưng đối với chiến lược tăng lên tuyệt đối không bằng đột phá một môn dương thần cảnh công pháp suy tư một lát hàn tranh trầm giọng nói đột phá chấn hải nương theo lấy hàn tranh tiếng nói v ừ a ra trong hư không bức tranh cựu thiên vượn ma hái sao bày ra trong đó vượn ma hét giận dữ gào thét hồng hoang bất quá lần này bức tranh cựu thiên v ư ợ n ma hái sao lại cùng trước đó có chút khác biệt trước đó bức tranh cựu thiên v ư ợ n ma hái sao lại hiện ra về sau đều sẽ lấy xuống một viên ngôi sao đánh vào hàn tranh trong cơ thể mà lần này cái kia v ư ợ n ma lại là đồng thời r ố i ra hai cái bàn tay khổng lồ hai ngôi sao đồng thời bị v ư ợ n ma hái xuống đánh vào hàn tranh trong cơ thể c h â n đăng cảnh viên ma cựu biến chân hải đột phá làm dương thần cảnh viên ma cựu biến c u thần viên ma cựu biến chủ cụ độ thuần t ụ c ban nổ u mười hàn tranh hơi xứng sở làm sao còn đột phá thành hai môn công pháp đây chính là trước đó không có xuất hiện qua tình huống với lại cái này hai môn công pháp còn đều là dương thần cảnh cấp độ tồn tại mặc dù tiêu tốn to lớn nhưng mình cái này còn tính là kiếm lời hàn tranh trong đầu cẩn thận nghiên cứu lấy cái này hai t h ứ c mới viên ma cử biến sau một lúc lâu hắn mới hiểu rõ là chuyện gì xảy ra khu thần cùng c h ủ khu cái này hai môn công pháp đều là dương thần cảnh cấp độ tồn tại nó hiệu quả cũng là cực kỳ giống nhau nhằm vào đều là dương thần cảnh đại tông sư cùng yêu tộc yêu vương khu thần là lấy tuyệt cường thần hồn lực thi triển vận ma lực xua tan đối phương thần hồn chỉ cần đối phương bại lộ dương thần khu thần phía dưới nhẹ thì dương thần bị trọng thương n ặ n g thì trực tiếp bị đổi tản ra dương thần đánh rất cảnh giới bá đạo vô cùng t r ụ p u thì là nhằm vào yêu tộc yêu vương yêu vương cũng biết cô đọng dương thần bất quá đối với yêu tộc tới nói bọn hắn ngưng luyện không phải dương thần mà là cùng tâm huyết của mình tương liên tâm thần mặc dù đều là dùng tiên địa lực đến rèn luyện tam hồn thất phách nhưng yêu tộc càng thói quen ở buổi tối lấy ánh trăng lực đến rèn luyện yêu hồn t r ụ p u chính là nhằm vào yêu tộc tâm thần thậm chí cả một chút âm tả quỷ vật đều có như là khu thần tác dụng khắc chế có thể nói khu thần trục cu cái này hai môn công pháp nơi nhằm vào liền là dương thần cảnh đại tông sư cùng yêu vương đột phá xong công pháp về sau lò luyện thao thiết bên trong còn thừa lại một trăm hai mươi tám vạn cảm giác no cái này chút cảm giác no đều bị hàn tranh dùng làm tại rèn luyện dương thần nguyên bản t h ầ n hồn lớn mạnh sau dương thần rèn luyện bị pha loãng lúc này thì là lại bắt đầu ngưng thực hóa thành một cái mơ hồ hình người h ư ảnh q u ê n thân lóng lánh giống như mặt trời t r ó i trang sáng t r ó i ánh vàng khi thật lấy hàn tranh hiện tại dương thần ngưng thực trình độ đi lên nói hạt ố i đa cũng liền là vừa bắt bước vào nửa bước dương thần cảnh không lâu tr bất quá bởi vì hàn tranh thần hồn cường đại dị thường chớ nhìn hắn lúc này dương thần chỉ có một cái mơ hồ hình người h ư ảnh nhưng trên thực tế thậm chí muốn so cái kia chút sờ đến dương thần cảnh cánh cửa hơn mười năm võ giả còn mạnh hơn hàn tranh trên thân còn có một số công vân không có dùng hắn dứt khoát liền đi kho các đồ đ e m cái này chút công vân đều đổi thành dương thần cảnh tu luyện sử dụng đan dược loại này trực tiếp tác dụng tại thần hồn đan dược có giá trị không nhỏ nhưng hiệu quả nhưng lại xa xa không bằng hồ tinh bất quá hàn tranh cũng không chọn cái gì có dù sao cũng so không có tốt còn lại thời gian hàn tranh đều đang nghiên cứu như thế nào đi càng nhanh rèn luyện dương thần nhưng cũng tiếp thu hoạch cũng không tính quá lớn dương thần cảnh tu hành cùng chân đan cảnh hoàn toàn khác biệt chân đan cảnh là lấy chân đan làm h ạ c tâm không ngừng đi gắp lên tích lũy tự thân lực lượng nặng tại tu thân đơn giản điểm tới nói liền là giải công khảo nghiệm là tự thân tu hành thiên phú tựa như thịnh thiên an loại thiên tài này mười tám tuổi bước vào chân đan cảnh tiến độ tu hành tiến triển cực nhanh đến tiếp sau hơn mười năm lại đều không thể sờ đến dương thần cảnh cánh cửa chân chính để hắn bước vào dương thần cảnh lại là trong nhà gặp đại biến một chiêu đốn ngộ lúc này mới rốt cục mỏ tới cánh cửa mượn nhờ toàn bộ an quốc công phủ tích lũy bước vào dương thần cảnh cho nên dương thần cảnh cùng chân đang cành so trọng yếu nhất không phải khổ tu mà là ngộ tính cùng cơ duyên hàn tranh cơ duyên còn tính là có thể người khác mong muốn sở đến dương thần cảnh cánh cửa có chút thậm chí dùng vài chục năm mà hàn tranh bởi vì có huyết thần hạt giống chỉ dùng trong nháy mắt ngộ tính hàn tranh cũng không h i ế u chỉ bất quá hắn đối với dương thần cảnh mới chỉ là vừa vạn nhập môn không có quá nhiều lý giải cho nên lúc này cũng không có khả năng đốn ngộ sau tu vi phóng đại chỉ có thể chậm chạp tích lũy tiến độ cẩn thận từng ly từng tí rèn luyện dương thần diệt ma ti bên trong có không ít tu hành v t k ý hàn tranh cũng cùng yến huyền không thỉnh giáo qua một chút dương thần cảnh bên trên tu hành vấn đề nhưng cũng tiếp tác dụng cũng không lớn võ giả đến chân đăng cảnh thành t i ể u tông sư vị trí liền dần dần bắt đầu đi ra một đầu duy nhất thuộc về mình đường tới chờ đến dương thần cảnh khác biệt võ giả ở giữa khác nhau cũng là càng lúc càng lớn đủ khả năng tham khảo địa phương cũng là càng ngày càng ít như thế hàn tranh bình an tu luyện chừng hai tháng trong thời gian này ngược lại là không có nhiệm vụ gì tìm đến hàn tranh trước đó hàn tranh làm nhiệm vụ quá mức thường xuyền vừa mới bắt đầu nghỉ ngơi lại vì diệt hát vũ lâu tình an vệ cơ hồ không có nhản dôi thời điểm diệt ma ti liền xem như thiếu người thế trương vũ cũng sẽ không bắt lấy tình an vệ một nhà dày vò cho nên lần này cũng coi là cho hàn tranh thả một cái nghỉ dài hạn trong lúc đó có chút không quá quan trọng nhiệm vụ cũng đều là giao cho cái khác vệ đến xử lý lúc này s ở tinh hà đ ố n g nhiên tới gõ cửa đem hàn tranh t ừ trong trạng thái bế quan đánh thức đại nhân đại đô đốc bên kia phái người tìm ngươi giống như có chút vội vàng hàn tranh đẩy cửa ra ngoài hỏi gần nhất ta một mực đều đang bế quan bên ngoài thế nhưng là x ả ra đại sự gì sợ tinh hà suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu nói giống như cũng không có ra cái đại sự gì hát vũ lâu hủy diệt về sau cái kia chút thế lực n g ầ m câm như ve mùa đông cũng không dám ra ngoài làm ầm ĩ còn có kinh thành cái kia chút h â n quý mặc dù bất mãn nhưng cũng không có người dám chân chính trên triều đỉnh tố cáo ta diệt mã ti đại đô đốc cái kia lời nói càng là dọa bọn hắn không dám lên tiếng hai tháng này không riêng chuyện gì đều không có bên ngoài thậm chí muốn so đoạn thời gian trước đều thái bình hàn tranh nhẹ gật đầu kinh thành không có việc gì cái kia hơn phân nửa liền là địa phương bên trên có đại sự xảy ra nếu không lấy tể trương vũ loại kia lời nhác tính cách sẽ không như thế vội vàng tìm mình đến đây hàn tranh bước vào tề t r ư ờ n g vũ trong thư phòng lúc này trong thư phòng ngoại trừ tề t r ư ờ n g vũ bên ngoài còn có một tên mặc trường b à o màu xám lão giả dâu tóc đ ề u bạc trắng lão giả này chính là sở tinh hà t ă n g tổ trưởng lão v i ệ n phòng giữ trưởng lão sở thiên nguyên lúc này hai người đều là c h o mày nhìn thấy hàn tranh tới tề t r ư ờ n g vũ lông mày lúc này mới hơi g i ã n ra một chút thuộc hạ gặp qua đại đô đốc sở trưởng lão hàn tranh chắp tay lần lượt từng cái hành lễ tề trương vũ k h á t tay c h ặ lại cầm lấy một quyển công văn trầm giọng nói không cần nhiều lễ hôm nay tìm ngươi tới là có cái nhiệm vụ khẩn cấp cho ngươi đi xử lý sơn nam đạo bên kia xảy ra chuyện nhất định phải kinh thành bên này phái ra lực lượng tiếp viện mới có thể ổn định thế cục ngươi chính là sơn nam đạo xuất thân đối với sơn nam đạo giang hồ thế cục quen thuộc nhất cho nên ta chuẩn bị để ngươi còn có tìm thần vệ ôn định v ậ n đi một chuyến sơn nam đạo ổn định thế cục d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm lẻ năm sơn nam đạo loạn chương năm trăm lẻ năm sơn nam đạo loạn hàn tranh nghe được tề trương vũ nói sơn nam đạo xảy ra vấn đề hắn lập tức xứng sở sơn nam đạo hẳn là không dễ dàng nhất ra vấn đề một đạo mới đúng trần bá tiên rời đi sơn nam đạo thời điểm đã đem toàn bộ sơn nam đạo đều an bài thỏa đáng sơn nam đạo lớn nhất uy hiếp hát sơn lào yêu đã bị trừ đi toàn bộ sơn nam đạo chỉ có một ít vụ n bật lẻ tẻ yêu ma không còn có yêu vương uy hiếp mà lúc trước cùng hát sơn l à o yêu có cấu kết thế lực giang hồ cũng đều bị trần bá tiên giải quyết nên diệt diệt nên phạt phạt. liền xem như cái tia chút sống chết mặt đây cũng đều bị trần bá tiên gõ một phen bị tắc không ít thịt mà diệt ma tiên này kế nhiệm sơn nam đạo trấn phủ sứ là nguyên ưng dương vệ đại tổng quản nhiệm t h i ê ưng đối phương mặc dù không phải trần bá tiên loại kia kinh tài tuyệt diễm dương thần cảnh võ giả nhưng là có thể quản lý mười ba vệ cũng đủ để chứng minh đối phương năng lực cùng thực lực với lại hàn t h a n h cũng nghe nói qua cái kia nhậm thiên đ ư ơ n g thực lực tại mười ba vệ bên trong cũng có thể sắp xếp tiến lên ba đã bước vào dương thần cảnh mấy năm căn cơ cũng là rất vững chắc thực lực như vậy trấn thủ sơn nam đạo là tuyệt đối đủ làm sao sẽ còn ra vấn đề đâu tề trương vũ trầm giọng nói nhậm chức sơn nam đạo mới bắt đầu ta liền nói cho qua nhậm thiên lương trần bá tiên đã đem sơn nam đạo thế cục cho trải bớt tốt hắn cũng chỉ phụ trách gìn giữ cái đã c o là được đừng lùng tùng kiếm chuyện kết quả cái này ngu ngốc nhậm trước sau chỉ an ổn như vậy một hai tháng sau đó liền mong muốn đi chấn áp bản địa võ lâm thế lực mong muốn tại sơn nam đạo làm đ ộ ợ c đoán kết quả lại đưa tới sơn nam đạo võ lâm thế lực p h ả n t hệ làm dối loạn đương nhiên cái này thì cũng thôi đi nhưng là trước đó bị trần bá tiên bọn hắn chấn áp xuống dưới văn hương giáo dương n h i ệ t nhưng lại tại sơn nam đạo cho tàn lại cháy cái này ngu ngốc vậy mà cũng không có phát hiện như thế liên tiếp chuyện nện ở trên đầu nhậm thiên đương thành thật đi chấn áp ngược lại cũng dễ nói nhưng hắn tựa như là tiến vào một tòa di tích bên trong đem mình làm cho mất tích bây giờ sơn nam đạo rắn mất đầu bên trong có văn hương giáo làm loạn cái tia chút võ lâm thế lực cũng như thế không thành thật từ tôn bảo phát tới tin tức nói hắn thậm chí nghi ngờ văn hương giáo d ư n g h i ệ t sở dĩ có thể tại sơn nam đạo nhanh chóng như vậy đứng với góc chân c u ố i cùng bản địa thế lực giang hồ thoát không ra liên quan hàn tranh sau khi nghe xong im lặng không nói không nghĩ tới lúc này mới không đến một năm thời gian sơn nam đạo vậy mà lại loạn thành bộ dáng như vậy đại đô đốc có câu nói thuộc hạ không biết có nên nói hay không nói thế trương vũ vung tay lên hàn tranh cười khổ nói Ta Mặc dù không có cùng v ị t i ê u n h ậ m tiên h lưng c h ấ n phụ s ứ tiếp xúc qua, bất quá cũng nghe nói qua đ ố i phương t h a n h d a n h trước đó tại một mươi ba bên trong, hắn n h ư n g là có thể d a n h liệt ba vị trí đầu đại tông quản. Lần này nhập chủ sơn nam đạo trở thành c h ấ n phụ s ứ tất nhiên đ ắ c c h vừa lòng, ngài nếu là không nói để hắn thành thật phụ t r á c h đ ì n giữ cái đã có, hắn có lẽ sẽ còn bình an t r ả i v ư ớ c sơn nam đạo t h ế c ụ Nhưng ngài lại nói m u ố n để hắn trông c o i trần c h ấ n phụ thành q u ả chớ có làm l o ạ n cái này chẳng phải là rõ ràng nói cho hắn biết, n g ư ơ i không bằng chân phụ, nhầm tiên lưng chồng lại hà có thể dễ chịu. cho nên nghe lời này hắn đi vào sơn nam đạo sau chỉ sợ một mực đều suy nghĩ mình muốn thế nào mới có thể làm ra thành tích đến siêu v i ệ t trần trấn phủ người sợ nhất liền là bị tương đối tề trương vũ lời này tại chính hắn xem ra là căn dặn nhưng ở nhậm tiên ứng trong lỗ thai coi như không nhất định là cái gì đương nhiên cái này cũng không thể trách tề trương vũ vị này đại đô đốc cũng không phải loại kia nói chuyện xét h u y ể n người hắn nói cái này cũng thật là lời nói thật muốn trách cũng chỉ có thể trách nhậm thiên l ư n g tâm cảnh quá mức yếu đất muốn có chút nhiều lắm một bên sở thiên nguyên cũng là thở dài một cái nói lúc trước nhậm tiên ứng đang tiếp tụ bổ nhiệm lúc lao phu cũng tại khi đó lao phu liền phát giác được đại đô đốc ngươi cái tiên lời nói có chút không ổn nhậm thiên đương tựa hồ là có chút không cam lòng trần bá tiên thực lực cùng năng lực chúng ta biết được nhưng hắn lại một mực đều không ở kinh thành diệt ma ti đánh ra qua danh k h í đến cho nên tự nhiên cũng bị nhậm thiên đương loại này kinh thành diệt ma ti xuất thân người chỗ khinh thường nhậm thiên đương cùng trần bá tiên là người cùng lứa thậm chí còn muốn so với đối phương lớn hơn một chút hắn sao có thể dễ dàng tha thứ mình không bằng đối phương còn muốn dựa theo đối phương quy hoạch làm việc tề trương vũ lập tức chừng hai mắt sở trường lão đây cũng là ngươi làm không đúng ngươi xem sớm đi ra làm sao không nói sớm t r ư ơ người Vũ Dựng đã ra khỏi miệng, sở thiên nguyên liền xem như nhắc nhở hắn miệng, liền Tiểu ngươi xem nguyên cũng lần này sở tử, là vô dụ. bây i nói ngươi Ngươi ế t ta vì sao may mắn b giờ lý lịch tại diệt ma ti bên trong có thể nói là không có kẽ hở tiền đồ vô lượng tiến huyền không đột nhiên xuất hiện một câu giọng đ i ệ u ở trong còn có từng tia từng tia ẩn ẩn hâm mộ diệt ma ti tấn thăng cũng không dễ dàng kinh thành diệt ma ti nhiều quý củ nhưng cơ hội càng nhiều lại tài nguyên đãi ngộ vô cùng tốt đồng thời thuộc về quyền lợi hạch tâm cho nên kinh thành diệt ma ti xuất thân huyền giáp vệ đều có chút cao hơn người một bậc cảm giác mà địa phương diệt ma ti thì là càng thêm tự do một đạo bên trong c h ấ n phủ sứ định đoạn một thành bên trong c h ấ n thủ đô ý định đoạn tiêu chuẩn thổ hoàng đế lại còn có thể chứng minh ngươi có quản lý địa phương chấn áp một vùng năng lực hàn tranh xuất thân sơn nam đạo ở địa phương đã có đầy đủ ưu tú lại lý lịch lúc này lại tại kinh thành diệt ma ti đứng bững vàng n ề n bóng có thể nói tương lai nếu là để bạn hàn tranh ngoại trừ hắn tuổi còn rất trẻ bên ngoài bên trên cơ hồ tìm không thấy lý do gì tới áp chế bất quá hàn tranh đối với cái này lại là không có cảm giác gì diệt ma ti mặc dù có quy củ tại bất quá lại lớn quy củ cũng lớn bất quá thực lực Coi người, người sợ thiên c tuyệt nguyên lúc này ở một bên nói lại đô đốc lão phu còn có cái đề nghị cái kia chính là tốt nhất chớ có để hàn tranh lấy tình an vệ đại tổng quản thân phận đi sơn nam đạo tề trương vũ xứng sở sau đó lập tức liền hiểu rõ ra ngươi là sợ hắn chấn không được nhận thiên lưng sở thiên nguyên gật đầu nói căn cứ tình báo nhậm thiên lương bây giờ bị vây ở trong di tích không rõ tình huống hết thệ cũng không biết được nhưng bạn nhất nhậm thiên lương đi ra đến lúc đó một cái tình an vệ đại tổng quản có thể c h ấ n không ngừng nhậm thiên lương dù sao trước hắn thế nhưng là hương dương vệ đại tổng quản địa vị tư lịch đều tại hàn tranh phía trên thế trương vũ khẽ gật đầu một cái sở thiên nguyên lão luyện thành thục nói vẫn là có đạo lý mười ba vệ đại tổng quản vị trí cùng c h ấ n phụ sứ có chút tương xứng nhưng trên thực tế vẫn là muốn so trấn phụ sứ yếu nữa c h ấ n phủ sứ thiết yếu là dương thần cảnh cấp bậc đại công sư mà mười ba vệ đại tổng quản có chân đăng cảnh có nửa bước dương thần cảnh cũng có dương thần cảnh thực lực không yên ổn đồng đều mà từ quyền thế đi lên nói c h ấ n phủ sứ quản hạt huyền giáp vệ cùng khu vực cũng muốn so mười ba vệ đại tổng quản nhiều cho nên từ trước đều là mười ba vệ đại tổng quản ngoại phong trở thành c h ấ n phủ sứ lại không nghe nói qua c h ấ n phủ sứ trở thành mười ba vệ đại tổng quản huống hồ nhậm thiên đứng trước đó ương dương vệ thực lực cũng tại tỉnh an vệ phía trên hàn tranh lấy tỉnh an vệ đại tổng quản vị trí đi sơn nam đạo thật là có chút xấu hổ tề trương vũ ném cho hàn tranh một khối l hàn tranh gia phong ngươi làm tuần tra sứ thân kiêm tính an vệ đại tổng quản toàn quyền phụ trách sơn nam đạo một chuyện một cái tính an vệ đại tổng quản vị trí c h ấ n không được nhận thiên lưng ơ cộng thêm một cái tuần tra sứ thế nhưng là hoàn toàn đầy đủ rồi cảm ơn đại đô đốc hàn tranh chắp tay nói cảm ơn tiếp qua vậy đại biểu tuần tra sứ lệnh bài tiến huyền không lúc này chính là không có con mắt nếu là hắn có mắt đơn giản đấu kỵ đỏ ngầu cả mắt hắn lúc chưa tập trung tinh thần hướng kinh thành luật túi đáng tiếc thủy trung không thể bước vào kinh thành diệt ma ti vòng tròn kết quả hàn tranh ngược lại là tốt mười ba vệ đại tổng quản tuần tra sứ loại này đại đô đốc tâm phúc vị trí đơn giản liền là hướng trên đầu của hắn đệ đúng còn có một chuyện ngươi phải chú ý một cái tề trương vũ giọng điệu bỗng nhiên trở nên trở nên nghiêm nghị sơn nam đạo biến cố hôm nay tại triều đình phía trên thảo lược qua ta đều đã nói rồi chuyện này ta diệt ma ti toàn quyền đến phụ trách nhưng cơ nguyên phóng lại nói muốn để tại tây giang đạo bình định man tộc phản loạn định nan quân đại tướng quân tư thiên lệ cũng tới hỗ trợ ta mặc dù nói qua không cần nhưng cuối cùng bệ hạ vì cầu h n thỏa vẫn là đáp ứng chuyện này ngươi cẩn thận một cái dây trắng chúc đạo hữ luôn vui vẻ bên những người đạo hữ yêu quý chương năm cơ nguyên phóng mắt chương năm trăm linh sáu cơ nguyên phóng mắt huyết ma giáo dư nghiệt sự kiện về sau hàn tranh liền đối với cơ nguyên phóng người này dâng lên một chút cảnh giác g i a hỏa này tại cơ thái sương chưa từng đăng cơ trước đó liền đang tính kế lấy cái gì thậm chí còn vì một số bí mật đi d i ệ t khẩu yến huyền không vị này chấn phụ xứ tính vi mấy cái cơ nguyên phóng người này đơn giản có thể nói là gan to bằng trời chỉ là hiện tại hàn tranh biết cơ nguyên phóng liền đã từng cấu kết quả hát sơn lao yêu hát sơn lao yêu có thể phát triển như thế tấn bánh quét sạch sơn nam đạo phía sau không thể thiếu cơ nguyên phóng ủng hộ còn có huyết ma giáo dương nhiệt nếu là không có cơ nguyên phóng ủng hộ cũng không có khả năng cho tàn lại cháy còn dám chơi cái gì tạo thần kế hoạch có thể nói cơ nguyên phóng làm ra những chuyện này chính là không có chứng cứ p h à m là có chứng cứ đều đầy đủ hắn chết một trăm lần chỉ là hiện tại hàn tranh không rõ ràng là cơ nguyên phóng lưu đ ổ cái gì hắn hiện tại đã là địa vị cực cao quyền thế nhân mạch lớn đến thân là hoàng đế cơ thái x ư ơ n g đều không biện pháp tùy tiện động đến hắn chỉ có thể tìm lý do gõ tiến thêm một mức cũng chỉ có thể là cái tiêu cựu ngũ trí tôn hoàng bị nhưng vấn đề là có long mạch tại lấy cơ nguyên phóng tuổi tác chỉ cần đăng cơ liền là giở chết hắn luôn không đến mức mong muốn qua như vậy trong nháy mắt hoàng đế nghiện liền như thế không thể chờ đợi được tìm c h i ế t ta có thể nói chính là bởi vì có điểm ấy tại cơ thái sương mặc dù đối với mình người hoàng thúc này kiềm kỵ lại không vừa lòng nhưng cũng không có thật nghĩ đi qua động đối phương dù sao lấy cơ nguyên phóng nhân mạch thật đi động đến hắn cái kia cơ hồ liền là hai bên cùng thiệt hại hàn g tranh suy nghĩ một lát hỏi cái kia định nan quân đại tướng quân tư thiên lệ là thực lực gì đối phương nếu là đến sơn nam đạo lấy ai là chủ một bên sở thiên m i n nói định nan quân là triều đình vũ vệ mười sáu quân bên trong phiên hiệu cũ tư thiên lệ cũng là uy tín lâu năm dương thần cảnh võ giả quân đội cùng chúng ta diệt ma ti không có phụ thuộc quan hệ cho nên các ngươi không quan trọng lấy ai là chủ tây giang đạo man tộc phản loạn đã có một đoạn thời gian định nan quân một mực đều tại tiêu diệt man tộc hiện tại cũng đã không sai biệt lắm tư thiên lệ liền xem như muốn tới sơn nam đạo cũng nhất định phải tại man tộc phản loạn triệt để tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ về sau mới sẽ đến nếu như ngươi có thể nhanh chóng bình định phản loạn nói không chừng các ngươi liền cơ hội gặp mặt đều không có bất quá ta cùng đại đô đốc đều nghĩ mãi mà không rõ cơn g u y ê n phóng vì sao nhất định để tư thiên lệ đến sơn nam đạo n đúng một tay tóm lại lần này sơn nam đạo chuyến đi ngươi tốt nhất phải cẩn thận một cái tư thiên lệ hàn tranh nhẹ gật đầu dứt khoát lưu loát cùng tề trương vũ tạm biệt chờ xuất phát chuẩn bị tiến về sơn nam đạo đợi đến hàn tranh rời đi sở thiên nguyên nhẹ nhàng gật đầu nói đại đô đốc ngược lại là phát hiện mầm mông tốt cái này hàn tranh bất luận là thực lực vẫn là năng lực đều là thượng giai tuyển hắn cũng không phải ta phát hiện mà là trần bá tiên phát hiện ta tín nhiệm chỉ là trần bá tiên mà thôi tề trương vũ đông như nói ta nhớ được sở trưởng lão ngươi cái kê duy nhất hậu đại giống như ngay tại hàn tr tiểu t ử này làm việc rất cấp tiến tại hắn thủ hạ lập công nhiều cơ hội nhưng nguy hiểm cũng nhiều hơn có cần hay không ta đem hắn tạm thời rời hàn tranh thủ hạ ở kinh thành lưu thủ sở thiên nguyên lắc đầu nói trở lại kinh thành diệt ma ti về sau là ta để tinh hạt ạ i hàn tranh dưới tay ma luyện diệt ma ti nhiều như vậy huyền giáp vệ ai không phải từ trong núi t h u y biển máu giết ra đến người khác có thể chết không có lý do ta s ở thiên nguyên con cháu liền không thể chết huống hồ tinh hà nếu là không nên thân vậy ta tự nhiên sẽ đem hắn rời diệt ma ti hắn không xứng mặc cái này thân huyền giáp ta cũng có thể bảo đảm hắn một thế phú quý nhưng hắn đã mong muốn tại diệt ma ti có chỗ phát triển liền không thể một mực cũng làm nhà ở bên trong đ o ạ hoa không có từng trải qua gió tanh mưa máu không thành đ ư ợ c tài tề trương vũ khẽ gật đầu một cái nhìn về phía sở thiên nguyên ánh mắt bên trong có một chút kính y theo hàn tranh tề trương vũ vị này đại đô đốc có chút lửa nhát có chút không đáng tin cậy nhưng vẫn rất bình dị gần gũi nhưng trên thực tế tề trương vũ là diệt ma ti từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đại đô đốc thiên tư chắc tuyệt năng lực phi phạm đối nội ra tay ác độc quét sạch diệt ma ti sâu mọn đối ngoại ngăn cơn sóng g ữ ngăn trở bạn yêu quốc quy mô thi công cho nên tể trương vũ nội tại nhưng thật ra là cái người rất kiêu ngạo không có mấy người có thể chân chính bị hắn để ở trong mắt đáng ra hắn kính nghệ sở thiên nguyên loại này rõ ràng đã ngồi ở vị trí cao nhưng lại cả nhà trung liệt vị diệt ma ti không tiếp dâng lên mình hết thẻ lão nhân vẫn là rất đáng được hắn đi kính nghệ tinh an vệ nghỉ ngơi hai tháng lúc này tinh thần khí cũng đều ở vào đ ỉ n h phong hàn tranh vừa đem tinh an vệ bên này tập kết tốt ôn đình vận cũng tới vừa bận cùng lúc xuất phát chật chật ta thế nhưng là nghe nói đại đô đốc lại ra phong ngươi là tuần tra sứ lần này ngươi về sơn nam đạo có thể nói là áo gấm về quê đi ôn đình vẫn cười nhẹ nhìn về phía h à n tranh h à n tranh cười khổ lắc đầu cái gì áo gấm về quê bất quá là thu thập cục diện rối rắm mà thôi sơn nam đạo bên kia rắn mất đầu văn hương giáo tạo phản thế lực giang hồ làm loạn đều chờ đợi ta đi thu thập đâu còn có vị kia trấn phủ sứ nhậm thiên hưng hắn như là tại khả năng nhìn ta sẽ không thế nào thuận mắt cái này tuần tra sứ chức vị chỉ là dùng đến chấn n h ứ c hắn ôn đình vẫn cười lạnh nói chân trấn phủ lưu lại cục diện thật tốt bị hắn làm rối loạn đơn giản liền là vô năng ngu xuẩn hắn nếu là ngốc còn tốt liền sợ hắn không đốc chỉ là đơn thuần không phục h à n tranh nhẹ nhàng lắc đầu. nhóm tiên đ ư ơ n g nếu thật lãng đ ốc làm việc lo trước lo sau cẩn thận từng ly từng tí cũng sẽ không xảy ra lớn như vậy vấn đề hết lần này tới lần khác hắn liền là không phục trần bá tiên mong muốn làm sao trần bá tiên càng tốt hơn lúc này mới xảy ra vấn đề lớn tính an vệ tập kết hoàn tất ôn đình vẫn cũng tới hàn tranh liền dẫn đám người trực tiếp xuất phát sơn nam đạo bên kia còn không biết là tình huống như thế nào từ tồn bảo lão đại nhân bọn hắn cũng không biết có hay không nguy hiểm hàn tranh không có quá nhiều thời gian chỉ hoãn bất quá mới ra kinh thành cửa thành một cái bóng nhưng từ trên cửa thành trực tiếp n ả y xuống n ả y tới hàn tranh trước mắt các n g ư ơ i tính an vệ lần này lại là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đột nhiên xuất hiện người kia chính là bộ thiên ca lúc này trường kiếm trong tay của hắn bên trên treo cái hồ lô rượu thỉnh thoảng l i ế n t o á t một n g ụ m rất tiêu sái sơn nam đạo bên kia ra một số chuyện cần gấp ta mang theo tình an vệ đi xử lý hàn g tranh kinh ngạc nhìn xem bộ thiên ca ngươi đến cửa thành lầu bên trên làm cái gì đây nơi đó để đi lên sao tại thanh lâu nhìn những cô nương kia khiêu vũ nhìn phát chán nhàm chán ngắm phong cảnh đi bộ thiên ca nhún vai một cái nói cái kia trút thủ cửa thành binh lính đương nhiên là sẽ không để cho ta đi lên bất quá ta muốn đi lên bọn hắn cũng không biết h à n tranh lập tức có chút không nói bộ thiên ca lại còn nhàn rỗi nhàm chán dám đi cửa thành trên đỉnh đi dạo cũng không sợ bị người bắn thành cái sảng với lại hắn vậy mà sẽ cảm giác lộ ra nhàm chán cũng là rất kỳ hoa hắn hà rằng chịu ở cửa thành trên lầu ngắm phong cảnh cũng không đi tu hành chỉ có thể nói là có thiên phú liền là tùy hứng dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi các ngươi về sơn nam đạo mang ta lên một cái như thế nào lại nói ta tại sơn nam đạo mặc dù ngây người rất nhiều năm nhưng đều giấu ở chỗ tối dưỡng thương còn không có chân chính đi dạo qua sơn nam đạo đâu hàn tranh kinh ngạc nói ngươi liền không sợ thanh minh kiếm lưu lại phái người truy sát ngươi ở kinh thành tốt xấu thanh minh kiếm lưu người không d á m quá mức làm cản nhưng ở bên ngoài thanh minh kiếm lưu cũng không có nhiều cố kỵ như vậy không quan trọng bị bọn hắn truy sát nhiều năm như vậy n g nhiên có một đoạn thời gian không có bọn hắn truy sát ta thật không thói quen nghe được bộ tiên ca nói như vậy hàn tranh cũng liền không có nói thêm nữa cái gì có bộ tiên ca như thế một cái cường thế giúp đỡ hàn tranh trong lòng cũng là có càng nhiều lực lượng mặc dù hắn hiện tại bước vào nửa bước dương thần cảnh đã có đơn độc cùng dương thần cảnh đại tông sư chính diện giao chiến lực lượng nhưng nhiều một cái bộ thiên ca nay đến khí thì càng đủ một chút hàn tranh lúc trước từ sơn nam đạo đến kinh thành thời điểm đi ước chừng thời gian một tháng bất quá đó là bởi vì lúc ấy không tính quá gấp trần bá tiên cũng không có vội vã đi đường mà lúc này sơn nam đạo bên kia tình huống nguy cấp trong khoảng thời gian này tình thế sẽ có biến hóa gì ai cũng không biết cho nên hàn tranh trực tiếp dẫn đầu tỉnh an vệ ra dòi t h ú c ngựa chỉ dùng thời gian nửa tháng cũng đã đi tới sơn nam đạo cảnh nội thậm chí hàn tranh lại một lần qua đường huyện hát thạch nhưng cũng không có thời gian đi xem một cái vừa tiến vào sơn nam đạo nội địa bên trong hàn tranh trong lòng chính là trầm xuống có chút huyện thành nhỏ đã l u ô n hãm khắp nơi đều có văn hương giáo tín đồ cái kia ngút trời màu máu hưng hỏa sơn nam đạo nội địa đều là như thế có thể nghĩ hiện tại phủ khai bình bên kia thế cục sẽ như thế nào d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm linh bảy trong tuyệt vọng nội chiến t r ư ơ n g năm trăm linh bảy trong tuyệt vọng nội chiến phủ khai bình cánh bắc núi lê văn dưới một tòa sơn động bên trong từ tôn bảo các loại hơn ba trăm tên phủ khai bình diệt ma ti huyền giáp vệ đều hội tụ ở đây bên ngoài sơn động vây thì là bố trí một tầng lại một tầng chất pháp nơi này là lúc trước h à n tranh mới vào diệt ma ti lúc tiêu diệt hát sơn láo yêu dưới trướng cái k i a thụ yêu sơn thần hang ổ thụ yêu sơn thần bị tiêu diệt về sau nơi đây mới xem như an ổn xuống tới từ lão đại nhân ngươi nói kinh thành bên kia tiếp viện cái gì thời điểm có thể tới diệp lưu vân cầm trong tay cùng lớn cái kia khuôn mặt anh tuấn bên trên lúc này lại có một đạo vết máu từ mắt trái kéo dài đề c ằ m bằng thêm một chút dữ thợn hãn lúc này thần thái mỏi mệt k h í tức quanh người đê mê trạng thái thập phần không tốt nhưng trên thực tế diệp lưu vân đã coi như là không tệ ở đây đông đảo huyện giáp vệ bên trong có không ít đều thiếu cánh t từ tồn bảo lúc này cũng là sắc mặt trắng bệnh khí huyết hao tổn tiêu hao nghiêm trọng nghe vậy hắn khe khẽ lần đầu không biết nhưng từ nơi đ â y đến kinh thành cho dù là ra d o i thuốc ngựa cũng muốn nửa tháng hơn hai mươi ngày cộng thêm từ kinh thành triệu tập nhân thủ cũng cần triệu đỉnh bên k i a nghị sự không có nhanh như vậy có thể tới diệp lưu vân tâm cảnh cũng coi là cứng cỏi nhưng lúc này nghe được từ tồn bảo nói như vậy hắn nhưng cũng có chút có chút tuyệt vọng bọn hắn còn có thể kiên trì bao nhiêu ngày ngay từ đầu thời điểm văn hương giáo tạo phản sơn nam đạo cái kia chút giang hồ đại phái làm loạn bọn hắn còn có thể miễn cưỡng thủ được chỉ bất quá bốn phía đều cần trợ giúp có chút sức đầu m ẹ chán nhưng mấy ngày đi qua văn hương giáo tựa như cùng đốm l ử a thiêu thảo nguyên càng ngày càng nghiêm trọng phái đi ra chấn áp huyền giáp vệ tất cả đều bị văn hương giáo giết chết diệt ma thi chỉ có thể có đầu rút cổ tại phủ khai bình sau thằng đến mấy ngày trước phủ khai bình đều bị văn hương giáo chỗ c h i ế m cứ sơn nam đạo diệt ma thi tổng bộ triệt để bị văn hương giáo cấm phá bọn hắn chật vật thoát đi bị một đường truy sát r ú t cục trốn đến cái này núi lê vân bên trong bất quá nơi này cũng là ẩn nút không được thời gian quá dài bọn hắn đoạn đường này trốn tới vết tích quá mức rõ ràng sớm tối đều sẽ bị văn hương giáo cho tìm tới không thể ở chỗ này tiếp tục canh chừng lúc này một tên người mặc huyền kim thôn sư giáp nhìn bộ dáng đại khái hơn ba mươi tuổi c h ấ n thủ đô ý đột nhiên đứng lên nói văn hương giáo một mực đều đang lùng bắt chúng ta tiếp tục ở chỗ này thủ vương cùng tìm chết không khác tây giang đạo bên kia ngoại trừ man tộc làm loạn bên ngoài tạm thời không sao chúng ta không bằng đường vòng tiến vào tây giang đạo như thế còn có thể cầu được một chút hy vọng sống t ư tôn bảo đối xử lạnh nhạt nhìn xem người kia âm thanh lạnh lùng nói người muốn làm đạo binh chúng ta là sơn nam đạo huyền giáp vệ chạy trốn tới tây giang đạo xem như chuyện gì xảy ra huống hồ ngươi nhìn bọn ta tình huống bây giờ như thế nhiều anh em trọng thương làm sao trốn hàn tranh cùng ôn đình vận vào kinh v ề sau không dài thời gian nhậm thiên ưng liền nhậm chức sơn nam đạo bất quá nhậm thiên ưng nhậm chức kỳ thật cũng không mang quá nhiều người chỉ có hai tên thân truyền đệ tử cùng mấy c h ụ tên hộ vệ tinh huệ người trước mắt này chính là nhậm thiên ưng đệ tử lôi thiên viễn cũng có được chân đan cảnh tu v i trước đó chính là ương dương vệ phó tổng quản kỳ thật từ ương dương vệ phó tổng quản biến thành sơn nam đạo trấn thủ đô uý cấp bậc còn thấp hơn một chút nhưng nhậm thiên ưng là hắn sư phụ hắn đổi tiếp mình sư phụ xuống s tương lai cũng tốt tấn thăng nhậm thiên đương tại trong di tích sau khi mất tích một tên khác đệ tử bị văn hương giáo giết chết cho nên hiện tại lôi thiên viễn liền đại biểu lấy nhậm thiên đứng cái này một hệ liệt lực lượng lôi thiên viễn hít sâu một hơi trầm giọng nói từ lão đại nhân người ta đều là từ tầng dưới chót đi tới miền giáp b ệ ta còn tưởng rằng lấy ngươi tư lịch cũng sớm đã xem quen rồi sinh tử không nghĩ tới ngươi nhưng vẫn là như thế không bỏ xuống được bây giờ văn hương giáo uy hiếp phía trước chúng ta nếu là không đi toàn bộ phải chết ở chỗ này so với mọi người cùng nhau chết không bằng để thụ thương các anh em ở chỗ này kéo dài văn hương giáo bước chân hoặc là chế tạo một chút giả tượng d i ữ đạo văn hương giáo truy binh đi địa phương khác chỉ cần chúng ta có thể chạy đi mới có thể lưu đến có ích h ơ n vì bọn hắn báo thủ t ư tôn bảo cái tia tái nhợt mặt đều bị tức sắc mặt đỏ rực chỉ vào lôi thiên viễn nói không ra lời diệp lưu vân cười lạnh nói ngươi nói ngược lại là em thai nhưng trên thực tế không phải liền là tham sống sợ chết mong muốn b ứ c bỏ thụ t h ư ơ n g các anh em thoát thân ta sơn nam đạo diệt ma ti anh em không làm được loại chuyện này đến lôi thiên viễn nghiên g qua hắn một chút âm thanh lạnh đùng nói ngươi xem như cái gì đổ vật liền chân đan cảnh cũng chưa từng bước vào cũng dám ở nơi này phát n ô n bừa bãi ta cùng từ lao đại nhân thương nghị nơi này có người sen vào phần không cần thương nghị ta không đồng ý từ tôn bảo âm thanh lạnh lùng nói ta sơn nam đạo diệt ma ti bên trong không có không có hạng người ham sống sợ chết liền xem như lúc trước hát sơn lao yêu quét sạch sơn nam đạo chúng ta đều không có chạy trốn hiện tại một cái văn hương giáo vẫn còn so sánh không lên hát sơn lao yêu quét sạch sơn nam đạo lúc việt vọng về phần cái tia chút thụ thương anh em bọn họ đều là từ phụ khai bình phá vây lúc với tư cách tiền phong lúc này mới thụ thương ta cũng sẽ không bước xuống bọn hắn lôi thiên viễn hít sâu mờ hơi trầm giọng nói đã từ lao đại nhân các ngươi không đi vậy ta đi ta không muốn ở chỗ này bồi tiếp các ngươi cùng nhau c h ờ chết với tư cách kinh thành diệt ma ti mười ba vệ xuất thân tinh nhuệ lôi thiên viễn cũng không phải là bao cỏ hắn cũng là trải qua chém giết lúc này mới đi đến bây giờ một bước này lôi thiên viễn ham sống nhưng lại không sợ chết hắn có thể tiếp nhận mình tại ứng dương vệ bên trong đi chu sát cái kia chút cường đại ma đầu hoặc là lực chiến yêu vương mà chết dạng này tối thiểu chết q u a n kinh nhưng hắn lại không biện pháp tiếp nhận tại sơn nam đạo như thế cái rời xa kinh thành vắng vẻ địa phương nhỏ ớt ức bị văn hương giáo truy sát chết lúc này trong lòng của hắn thậm chí có chút hối hận hối hận mình không nên cùng nhậm thiên ưng đến sơn nam đạo như thế cái địa phương dứt nát lưu tại ương dương vệ bên trong có đại đô đốc lệ thuộc trực tiếp mười ba vệ đánh ngộ còn có kinh thành phần hoa làm sao cũng tốt qua sơn nam đạo loại này nơi thâm sơn cung cấp lúc này nương theo lấy lôi thiên viễn mở miệng còn có hơn hai mươi tên huyền giáp vệ cũng đều đi theo lôi thiên viễn cùng một chỗ đứng dậy bọn họ đều là nhậm thiên ưng mang đến tâm phúc tinh nhuệ hiện tại nhậm thiên ưng không tại một tên khác nhậm thiên ưng đệ tử cũng đều chết trận bọn hắn tự nhiên muốn lấy lôi thiên viễn làm chủ nguyên bản bọn hắn nhân số liền không nhiều hiện tại lôi thiên viễn lại phải làm phân liệt cứ như vậy bọn hắn còn có thể chống bao lâu đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến từng tiếng đinh thai n h ứ c góp cương khí nổ vang tầng ngoài cùng trận pháp bị công phá văn hương giáo người đã nhưng giết tới đây đáng chết lôi thiên viễn thầm mắng một tiếng lần này hắn là muốn trốn đều không biện pháp chạy trốn từ tôn bảo hít sâu một hơi trầm giọng nói giết một cái không lỗ giết hai cái là lửa đã ngăn không được vậy liền liều hắn cái ngươi chết ta sống từ khi ban đầu ở hát sơn lão yêu quét sạch sơn nam đạo trong trận chiến ấy sống sót về sau tư tôn bảo cũng đã coi nhẹ sinh tử hiện tại coi như thật chết ở chỗ này cũng đủ vốn tại tư tôn bảo dẫn đầu dưới một đám sơn nam đạo diệt ma ti còn sót lại vền giáp vệ lòng mang từ trí nhao nhao móc ra binh khí trùng sát ra ngoài bên ngoài sơn động hơn ngàn tên văn hương giáo giáo chúng đ i ê n cùng tiến công lấy trận pháp văn hương giáo võ giả kỳ thật thực lực cũng không tính quá mạnh chỉ là lấy số lượng thủ thắng nhưng là dưới mắt diệt ma ti bên này người đều mọi mệnh không chịu nổi bộ phận lớn còn đều là giả yếu tàn tật đối mặt là mình còn nhiều gấp ba quân địch cơ hồ là vừa mới tiếp xúc liền có chút gánh không được xu thế văn hương giáo bên kia dẫn đầu chừng bốn tên chân đan cảnh võ đạo tông sư một đường điên cùng tấn công xuống tới từ tôn bảo cùng lôi thiên viễn thậm chí liền một trăm chiêu đều không kiên trì nổi liền có chút gánh không được mắt thấy chung quanh thế cục không thích hợp lôi thiên viễn cắn răng một cái quanh thân khí huyết điên cùng bạo phát đem vây công mình hai tên chân đan cảnh võ giả dẫn hướng từ tôn bảo chính hắn thì là quay người l i n trốn từ lão đại nhân tương lai ta tất nhiên sẽ đem cái này chút văn hương giáo yêu nhân toàn bộ giết cho người báo thủ từ tôn bảo mở to hai mắt nhìn nhưng lại đã tới không kịp phản ứng cái tia chút văn hương giáo võ giả càng là không quan trọng dù sao đối với bọn hắn tới nói giết hay không phải giết cho nên bốn người vừa v ậ n hợp lực cùng nhau công hướng từ tôn bảo ngay tại từ tôn bảo chuẩn bị thiêu đốt khí huyết tự b ả o toàn thân chân nguyên nhìn xem có thể hay không kéo cái văn hương giáo tông sư cùng chết lúc hai cái hơn mười triệu cơ khí bàn tay khổng lồ trực tiếp chống g i n g lại hiện ra trong nháy mắt đem hai tên văn hương giáo trần đan cảnh võ giả nắm ở trong tay bay bổng đột nhiên hất lên đ ậ chương năm trăm linh tám cứu viện chương năm trăm linh tám cứu viện hàn tranh nhìn thấy cái kia hai cái c ư ơ n g khí bàn tay khổng lồ trong nháy mắt t ừ t ồ n bảo trước mắt lập tức sáng lên đây là hàn tranh rời núi hắn đã từng gặp hàn tranh dùng đến qua t ừ t ồ n bảo dự liệu được kinh thành bên kia hẳn là sẽ không mặc kệ bọn hắn nhưng hắn lại không nghĩ rằng kinh thành bên kia động tác đã vậy còn quá nhanh người tới lại là hàn tranh kỳ thật cũng may mà kinh thành bên kia phái là hàn tranh không phải từ tồn bảo bọn hắn có thể nói là chắc chắn phải chết đổi thành người khác đến chợ giúp sơn nam đạo coi như bọn hắn sẽ không lười biếng nhưng cũng sẽ không giống hàn tranh như vậy dùng tốc độ nhanh nhất ra d o i thuốc ngựa chạy đến với lại vừa tới đến phủ khai bình hàn tranh liên động hắn cũng không nghĩ tới với tư cách diệt ma ti tổng bộ phủ khai bình vậy mà sẽ như thế nhanh l u ô n hãm cho nên hàn tranh liên thành đều không tiến bảo trực tiếp một đường dọc theo vết tích v ừ i đi theo nhưng mà này còn phải may mắn mà có l i ê u nguyên tại tư tôn bảo bọn hắn vì vứt bỏ truy binh bố trí rất nhiều giả vết tích may mắn liễu nguyên nuôi một cái g i đường tiểu vị có thể truy tung phước vị lúc này mới không có mất dấu hai tên văn hương giáo chân đan cảnh võ giả bị hàn tranh một thức rời núi quảng đức gân gãy xương miệng phun màu tươi một người trong đó dễ rủa lấy mong muốn xuất thủ nhưng phút chốc c h ó i mắt đao quang ngang qua mấy trăm t r ư ợ n giống g như một đạo màu đỏ thâm tấm lụa bay bổng v u y sai xuống cái kia văn hương giáo chân đan cảnh tông sư trợt quát một tiếng tay nắm ấ n quyết v ô biên chân nguyên cương khí hóa thành sáng chói thần quang rơi xuống nhưng phút chốc hắn lại hoảng sợ phát hiện hàn tranh một đao kia uy thế lực lượng đơn giản vượt qua hắn tưởng tượng bất kỳ lực lượng nào tại một đao kia trước mặt đều cực hạ yêu đ t bị nhẹ cái tia chân đan cảnh tông sư toàn bộ người đều bị hàn tranh một đao tia chém thành hai đoạn chém giết chân đan cảnh võ đạo tông sư thu hoạch được khí huyết tinh nguyên tám mươi ngàn viên một tên k h á c văn hương giáo tông sư vừa định muốn cùng nhau xuất thủ nhưng thấy cảnh này quả quyết quay đầu liền chạy người trước mắt này thực lực vô cùng kinh khủng thậm chí cho hắn một loại mình là tại đối mặt văn hương giáo cựu thiên hộ pháp thần tôn à o giác nhưng phúc chốc vô biên sông máu trong nháy mắt của tới cái tia có ngập trời huyết khí bỗng nhiên đem nó bọc mặc cho hắn như thế nào toàn lực xuất thủ đều không thể tránh thoát tên tia văn hương giáo tông sư thấy thế q u ê n thân khí huyết chân nguyên điên cuồng t i ê u đốt giống như lang yên cường đại huyết khí lập tức xông lên tận trời phản phất là cái kia chút người hương mà chết giáo chúng cựu thiên trí tôn Rộng độ c h ú n g sinh diệu pháp t h ô n g huyền chân linh chúa tể cái kia văn hương giáo tông sư hai mắt ở trong tách ra sáng chói chói mắt thần quang đến miệng t ụ n chân ôn tay nắm ấn quyết phía sau một tôn mông lung mơ hồ tựa như thiên thần hư ảnh bỗng nhiên lại hệ i n ra vô biên thần quang vậy mà xua tán đi huyết thần kinh diện hóa cái kia khổ súng máu cỗ lực lượng này rất là kỳ dị không phải công kích cũng không phải thốn mà là phảng phất đem sông máu lực phân giải s ô tan để nó hóa thành là tinh thuần nhất thiên địa lực hàn tranh khẽ ổ lên một tiếng nhưng trong tay lại không hề dừng lại đại phạm thiên thần vương ấn vào đầu dây đập trong khoảnh khắc liền cái kia thiên thần hư ả n h triệt để đập nát không đợi tên kia văn hương giáo tôn g sư kịp phản ứng ấn thứ hai liên tiếp rơi xuống n g h đối phương miệng phun máu tươi đứt gân gãy xương bước ra một bước đ ư ơ n g theo lấy vô biên sông máu của tới hàn tranh qua trong dây lát cũng đã xuất hiện tại cái kia văn hương giáo chân đan cảnh tôn sư trước người lại là một cái đại phạm thiên thần vương ấn ẩm van dây đập nương theo lấy một cỗ xương máu phiêu tán Tên đưa có thể ư nói hiện tại hàn tranh ngoại trừ không có cách nào ngưng tụ chân chính dương thần đi mượn dùng thiên địa lực về mặt sức mạnh hắn kỳ thật cùng bình thường dương thần cảnh võ giả không có gì khác biệt giết chân đan cảnh tông sư như là làm thịt gà giết chó với lại bởi vì hàn tranh lực lượng quá mức kinh khủng cậu thêm nắm giữ lấy mấy môn cực hạn sát phạt cường hãng công pháp cho nên hắn chém giết cái này chút võ đạo tông sư thậm chí muốn so một bộ phận dương thần cảnh võ giả còn muốn nhẹ nhõm với lại lúc này hai gã khác văn hương giáo tông sư cũng kém không nhiều đồng thời được giải quyết bộ thiên ca ba kiếm phía dưới một tên văn hương giáo tông sư cũng đã chết tại cái kia cực hạn mỹ lệ mà kinh khủng kiếm pháp phía dưới tên kia văn hương giáo tông sư cũng cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực đánh trả liền bị chém dụng đầu lâu trước khi chết hắn trong đôi mắt đều tràn đầy cái kia mỹ lệ kiếm văng một tên sau cùng võ đạo tướng thiên ma diệu pháp phía d đối phương chết không vui không buồn tam hồn thất phách đều bị thiên ma t h ô n vệ ôn đình b ậ n từ khi tiến vào tìm thần vệ về sau nàng làm ra chuyện đều là nghiên cứu một chút công pháp cổ tịch loại hình cũng không có tính thực chất đi chấp hành qua nhiệm vụ gì bất quá kinh thành liền là kinh thành trong kinh thành có thể được đến tài nguyên là bên ngoài không cách nào tưởng tượng cho nên ôn đình b ậ n thực lực cũng đã phóng đại cái khác văn hương giáo giáo chúng thì là bị hạ nguyên cung đám người mang theo tính an vệ nhanh chóng giải quyết mặc dù tính an vệ bên này ngày đêm đi gấp đi đường đều có chút mọi b ệ n bất quá diệt ma ti tinh nhuệ nhất mười ba vệ đối với văn hương giáo cái này chút giáo chúng cũng là nghiền ép một dạng tồn、tại. văn hương giáo bồi dưỡng võ giả tốc độ cực nhanh thậm chí thời gian mấy tháng liền có thể để một người bình thường trở thành hậu thiên võ giả cho nên văn hương giáo cái này chút giáo chúng số lượng rất nhiều cho dù là đối phương tại h o à i nam đạo bị thương nặng nhưng lúc này như cũ có thể tùy tiện liền lôi ra hơn nghìn người theo đuổi r ế t từ tồn bảo bọn hắn nhưng là số lượng có chất lượng này liền rất bình thường hoàn toàn không có cách nào chống lại t i n h đáng bệ khoảng bảy tám phút cái này chút văn hương giáo giáo chúng liền đều đã được giải quyết từ lão đại nhân các ngươi chịu khổ hàng t a n h đi tới nhìn xem từ tồn bảo bọn hắn bộ này thê thảm bộ dáng nhịn không được thở dài một cái từ tôn bảo cười lớn các ngươi nếu là không có tới ta coi như không phải chịu khổ đ ề u giờ đến phiên các ngươi cho ta nhặt xác cười xong từ tôn bảo lại cảm khái thở dài một cái hàn tranh tiểu ôn không nghĩ tới lúc này mới một năm không thấy thực lực các ngươi vậy mà đã mạnh đến trình độ như vậy nhưng là sơn nam đạo lại là cảnh còn người mất trần trấn phủ lưu lại cục diện thật tốt lại biến thành hiện tại bộ dáng như vậy thế sự vô t h ư ờ n g từ lão đại nhân ngươi cũng không cần như vậy tự trách cái này cũng không trách được trên đầu ngươi từ tôn bảo liền là cái sắc về hưu lão nhân nếu không phải bởi vì hắn muốn lưu ở sơn nam đạo trên thực tế lấy từ tổn bảo công tích là đầy đủ đ i kinh thành dưỡng lao hiện tại sơn nam đạo thế cục tự nhiên không trách được trên đầu của hắn muốn trách liền trách cái kia nhậm thiên ưng làm cản r ỡ lúc này lôi thiên viễn đi tới hào sảng cười to nói vị này liền là hàn minh a ta tại sơn nam đạo trong khoảng thời gian này thế nhưng là nghe nói qua không ít liên quan tới hàn minh ngươi đủ loại nghe đồn hiện tại xem xét quả thật là tuổi trẻ tuấn kiệt thực lực cường đại phi phạm lần này cảm ơn hàn minh ân cứu mạng nói xong lôi thiên viễn lại đưa mắt nhìn sang hạ nguyên cùng đám ba người hạ minh liễu minh bảo minh hồi lâu không thấy nghe nói các ngươi t ì n h an vệ tại hàn đại nhân dẫn đầu dưới thế nhưng là lập xuống không ít đại công a lôi thiên viễn cười ha hạ cùng hạ nguyên cung ba người chào hỏi c h ư ớ hắn là ưng dương vệ phó tổng quản hạ nguyên cung bọn hắn thì là tình an vệ phó tổng quản giữa bọn hắn đương nhiên là nhận biết chỉ bất quá ưng dương vệ theo chân bọn họ tình an vệ ở giữa quan hệ bọn hắn tự nhiên cũng không tính được quen thuộc chỉ có thể nói là đơn thuần đồng liêu giao tình mà thôi bình thường gặp mặt gật đầu chào hỏi loại kia nhưng lúc này ba người lại đều không phản ứng lôi thiên viễn ngược lại nhìn về phía hắn trong mắt lộ ra một tia chắn ghét vừa rồi lôi thiên viễn lâm trận h á m hại từ tồn bảo như thế cái lão nhân ra vì hắn càn đ a u loại này chuyện buồn nôn hắn vậy mà cũng làm ra được lôi thiên viễn cũng không xấu hổ vừa nhìn về phía hàn tranh cười ha h à nói hàn đại nhân tiếng nói vừa ra hàn tranh lại là đột nhiên một bàn tay phía tới hàn tranh động tác quá nhanh quá tấn mãnh lôi thiên viễn cũng không nghĩ tới hàn tranh vậy mà sẽ như thế đột một động thủ với hắn chỉ nghe một thanh âm nổ tung truyền đến cái k ê a bàn tay đã rơi xuống lôi thiên viễn thậm chí liền né tránh cũng không kịp bị hàn tranh một tắc này trực tiếp đập bay ra ngoài và xuống đất lập tức ném ra một cái mấy trượng lớn nhỏ cái hố lôi thiên viễn dãy r u i lấy đ phun ra một ngụm sen lẫn nát răng m g u t ư ơ i nổi giận giống to hàn tranh ngươi có ý tứ gì d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g năm trăm linh chín tìm đường chết nhậm thiên đương t r ư ơ n g năm trăm linh chín tìm đường chết nhậm thiên đương hàn tranh ngươi có ý tứ gì lỗi thiên viễn làm sao đều không nghĩ đến hàn tranh cũng dám tại trước mặt mọi người như thế đột ngột động thủ với hắn luận đến thân phận hàn tranh là cao hơn hắn m ộ t cấp nhưng mười ba vệ cũng không quản được sơn nam đạo diệt ma ti h ú hồ hắn sư phụ thế nhưng là trấn phụ sứ nhậm thiên lương bất luận thực lực cùng tư lịch đều muốn vượt xa hàn tranh nhậm thi có ý tứ gì đánh ngươi còn cần ý tứ hàn tranh âm thanh lạnh lùng nói ngươi cho rằng vừa rồi ngươi những tiểu động tác kia ta không thấy được sao diệt ma ti đều là yên tâm đem phía sau lưng giao cho mình đồng liêu anh em ngươi lại trắng trận cầm từ lão đại nhân càn ao đơn giản ném diệt ma t i mặt mũi ở đây cái khác huyền giáp vệ cũng đều dùng ánh mắt khinh bị nhìn về phía lôi thiên viễn k h i thật lôi thiên viễn trốn liền trốn ai cũng không thể nói cái gì dù sao tham sống sợ chết cũng là xem như người truyền thường nhưng hắn lại làm ra như vậy tiểu nhân hành vi cái này để cho người ta rất khinh thường hàn tranh n g ư ơ i đ ừ n g q u ê n n g ư ơ i bây giờ không phải sơn nam đạo diệt ma thi người ta làm cái gì cũng không tới phiên n g ư ơ i đến quản l ô i thiên viễn hung dữ nhìn về phía hàn tranh chờ mình sư phụ sau khi trở về một t á t này hắn tuyệt đối cùng hàn tranh không xong không tới phiên tác quản cái này vòng không đến phiên tác quản hàn tranh lộ ra tuần tra s ứ lệnh bài l ô i thiên viễn lập tức s ư n g sở bởi vì hàn tranh đến nội bàng ngày đêm đi gấp một hơi không ngừng cho nên cũng không có thay đổi tuần tra s ứ đặc thù âu kim kỳ l â n giáp nhưng lệnh bài loại vật này là không giả được đều là tại tổng bộ bên kia có ghi chép lỗi thiên viễn làm sao đều không nghĩ đến cái này hàn tranh rời đi diệt ma ti thời điểm vẫn chỉ là cái c h ấ n thủ đ ô ý đi kinh thành liền trở thành tính an vệ đại tuần quản lúc này mới bao lâu thời gian hắn làm sao lại thành tuần tra sứ không đợi lôi thiên viễn có phản ứng hàn tranh thân hình cái động trong n g á y mắt liền xuất hiện tại lôi thiên viễn trước mặt quanh thân khí huyết đông nhiên sôi trào bạo phát hàn tranh một q u y ề n rơi xuống cái kia cố cường đại uy thế liền xem như lôi thiên viễn đỉnh phong thời điểm đều khó mà ngăn cản càng chưa nói hắn hiện tại vừa mới trải qua đại chiến khí huyết hao tổn nghiêm trọng lôi thiên viễn quanh thân c ư ơ n g khí chân nguyên vô ý thức bạo phát hai tay chồng chéo đưa ngang trước người nhưng quanh thân cái kia chút c ư ơ n g khí lại bị hàn tranh một q u y ề n đánh nát cánh tay trong nháy mắt v ặ n b ẻ o đốn con g thành một cái quỷ dị đường cong máu tươi dòng lớn phun ra ngoài nhìn thấy hàn tranh đậu thủ lôi thiên viễn mang đến cái kia chút tâm phúc thủ hạ sắc mặt đều là biến đổi vô ý thức thân hình khẽ động hạ nguyên cung hướng về phía thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái một đám tính an vệ người lập tức xuất thủ đem bọn hắn đều khống chế lại mắt thấy lấy hàn tranh hướng về phía lôi thiên viễn lại là một quyền rơi xuống từ tôn bảo đội hàn tranh giúp hắn xuất khí hắn còn muốn mềm lòng ngăn đón hàn tranh hắn chỉ là sợ hàn tranh quá mức xúc động thật đem lôi thiên viễn một quyền đánh chết lôi thiên viễn dù sao cũng là c h ấ n thủ đô uý chân đan cảnh t ô n g sư tại diệt ma ti cũng coi là cái chuẩn cao tầng như vậy cấp bậc nhân vật nếu là chết tại người mình bên trong dù là hàn tranh là tính an vệ đại tổn quản cũng thiết yếu phải có một hợp lý giải thích không phải sẽ xui xẻo hàn tranh một quyền này vẫn như c ũ rơi xuống bất quá lại là đánh vào lôi thiên viễn trên đan điền trực tiếp đánh nát đối phương võ đạo chân đan lôi thiên viễn một n g máu tươi phun ra sắc mặt trong nháy mắt tái nhu hàn tranh phế bỏ đối phương đan hải đ á n h nát đối phương võ đạo trần đan lôi thiên viễn toàn bộ người đều triệt để phế đi từ lão đại nhân yên tâm trong lòng ta biết rõ sẽ không thật giết chết hắn đem đối phương giống như chó chết cầm lên đến ném sang một bên đi hàn tranh thản như nói nhậm thiên lưng lần này tại sơn nam đạo biểu hiện để đại đô đốc rất p h ẫ n nộ rất tức giận chờ bọn hắn trở lại t i n h thành chắc là phải bị trọc phạt ta lúc này liền xem như phế bỏ nhậm thiên ứng thủ hạ cũng không ai sẽ nói cái gì từ tôn bảo khẽ gật đầu một cái những chuyện này hàn tranh trong lòng hiểu do thuận tiện từ lão đại nhân đại đô đốc bên kia tiếp vào người tin tức sau lập tức liền an bài ta đến tăng viện cái này trước sau cũng liền thời gian nửa tháng làm sao tình thế chuyển biến xấu nhanh như vậy ngay cả phủ khai bình đều l u ô n hãm rốt cuộc chuyện gì xảy ra từ tôn bảo thở dài một tiếng kỹ càng nói với hàn tranh một lượt nửa tháng này đến nay đã phát sinh chuyện lúc trước nhậm thiên lưng vừa tới sơn nam đạo thời điểm kỳ thật song phương ở chung còn tính là rất hòa hợp nhậm thiên lưng mới đến từ tôn bảo là già dặn c h ấ n thủ đô q uý nhậm thiên l n g cũng là cho từ tôn bảo nhất định tôn trọng mọi chuyện đều muốn trước hỏi thăm từ tôn bảo từ tôn bảo cũng không có cậy già lên mặt nên nói một chút không nên nói không nói đối với vị này tân nhiệm c h ấ n phủ sứ cũng rất tôn trọng cũng tương tự không đ ư ợ c quyền đối với từ tôn bảo tới nói hắn đều là sắp về hưu tuổi tác chỉ cần tân nhiệm c h ấ n phủ sứ có thể thật tốt quản lý tốt sơn nam đạo hắn còn ước gì không quản sự đâu cho nên ban đầu hai ba tháng song phương có thể nói là thời kỳ trăng mật an toàn và lành mạnh rất hòa hợp nhưng là trần bá tiên đối với sơn nam đạo ảnh hưởng quá lớn vị này c h ấ n phủ sứ hai lần ngăn cơn s ó n g giữ trấn áp sơn nam đạo các thế lực lớn nó lạc ấn tại sơn nam đạo diệt ma ti bên trong là xóa không mất nhậm thiên lưng vừa tới nơi đây liền luôn có thể nghe được người khác nói trần bá tiên như thế nào như thế nào trong lòng vô ý thức liền dâng lên một chút mong muốn cùng đối phương tỉ thí tâm tính đến cuối cùng cái này tỉ thí tâm tính thậm chí thành k h ô n g phục thậm chí cả chán ghét còn có lôi thiên viễn cùng hắn một tên khác đệ tử cũng là tạo thành nhậm thiên lưng tâm tính biến hóa kẻ cầm đầu bọn hắn bên ngoài nghe được những tin tức này liền đều ở nhậm thiên lưng bên thai thổi gió nói sơn nam đạo diệt ma ti người không tôn trọng nhậm thiên lưng chỉ muốn trần bá tiên không có đem nhậm thiên lưng để vào mắt các loại cái này cũng thúc giục nhậm thiên lưng tâm tính biến hóa. Cho nên đến cuối cùng, nhậm tiên đương triệt đ ể nhịn không được chuẩn bị làm ra một ít chuyện đến làm cho cả sơn nam đạo diệt ma ti nhìn xem mình không kém gì trần bá tiên hắn thậm chí mong muốn đem trần bá tiên tại sơn nam đạo là cấn triệt để xóa đi lúc trước hát sơn lão yêu biến cố về sau trần bá tiên trấn áp sơn nam đạo giang hồ hàn thủy bạch ra cả nhà chu tuyệt tẩy kiếm các cũng bị chọc hạt nhậm tiên đương mong muốn siêu việt trần bá tiên liền muốn làm s o trần bá tiên tuyệt hơn một chút hắn triệu tập các đại phái nghị sự yêu cầu các đại phái đem linh điền khoáng sản toàn bộ xung công từ diệt ma ti thống nhất phân phối quản lý các thế lực lớn một lần nữa quy hoạch khu vực giả miễn m lẫn nhau ở giữa chém giết tranh đấu thậm chí ngay cả tân thu đệ tử đều muốn bên trên diệt ma ti báo cáo mới được đơn giản tới nói đây hết t h ể nếu là thật sự để nhậm thiên đ ư ơ n g làm thành sơn nam đạo chính là nhậm thiên đ ư ơ n g độc đoán tất cả mọi người đều muốn ngưỡng vọng làm việc hàn g tranh nghe xong người đều choáng nhậm thiên đ ư ơ n g đây là thuần túy là đang nghĩ dám ăn sơn nam đạo năm nhà bảy phái hắn đây là mong muốn đem chọn cái năm nhà bảy phái mạch máu đều s i ế t trong tay cái này sao có thể làm đến nhậm thiên lưng ở kinh thành thời gian lâu dài thật sự cho rằng diệt ma ti lực lượng có thể phóng x thật tình không biết có nhiều chỗ diệt ma ti thậm chí đều muốn cùng bản địa thế lực giang hồ thỏa hiệp mới có thể duy trì nhậm tiên ưng sai liền sai tại hắn đem kinh thành diệt ma ti tổng bộ uy thế xem như mình uy thế đương nhiên nhậm tiên ưng cách làm này cũng không phải là không thể được lúc trước trần bá tiên liền có thể làm đến trần bá tiên thực lực đã có một không hai dương thần cảnh năm nhà bảy phái cái kia chút dương thần cảnh võ giả liền xem như c h u n g vào một chỗ đều không đủ trần bá tiên một q u y ề n đánh trần bá tiên nếu là muốn tại sơn nam đạo làm độc đoán cơ hồ không người có thể ngăn cũng không có người có thể cản bất quá hậu quả này chính là các thế lực lớn bị áp chế oán khí mọc lan tràn chờ trần bá tiên vừa đi tất nhiên sẽ nên đón phản vệ mà nhậm tiên ưng làm như vậy không đợi hắn đi đâu cái này phản vệ liền tới đầu tiên là các đại phái bằng mặt không bằng lòng đem nhậm tiên ưng lời nói làm đành rắm về sau nhậm tiên ưng cùng đối phương xung đột mấy lần đơn độc đối mặt một phái lúc nhậm tiên ưng cũng là chiếm cứ thượng phong hắn dù sao cũng là ưng dương vệ xuất thân tinh nhuệ năng n lực không nói trước thực lực này ngược lại là muốn so sơn nam đạo cái này chút dương thần cảnh võ giả mạnh hơn nhiều trong lúc nhất thời cũng có thể đẻ xuống sơn nam đạo thế lực gi nhưng lúc này thế cục cũng đã dị thường khẩn trương từ tồn bảo thuyết phục nhậm thiên đương tạm thời thu tay lại làm việc chớ có như vậy cấp tiến kết quả lại bị nhậm thiên đương răng dậy song phương tan rã trong không vui chính là vào lúc này song phương xung đột triệt để bạo phát sau đó văn hương giáo lại đột ngột từ tại sơn nam đạo cho tàn lại cháy không đến thời gian một tháng liền triệt để quét sạch sơn nam đạo giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Chương 510. Nhà bảy lựa chọn chương 510. nhà phái nhà Năm năm bảy b lựa lúc trước trần bá tiên tại hoài nam đạo đều đã đem văn hương giáo triệt để c h ấ n áp đối phương liền xem như có một bộ phận thế lực giấu ở dưới mặt đất cũng không có khả năng nhanh như vậy lại lần nữa cho tàn lại cháy với lại văn hương giáo tại hoài nam đạo làm loạn đó là bởi vì văn hương giáo tại hoài nam đạo kinh doanh mấy chục năm văn hương giáo tại sơn nam đạo nhưng không có bất luận cái gì căng cơ kết quả lại đột nhiên mọc lên như nấm ở trong đó không có quỷ hàn tranh là tuyệt đối không tin ở trong đó không thích hợp từ tồn bảo tự nhiên cũng có thể nhìn ra cho nên hắn trước tiên liền phán đoán văn hương giáo là cái kia chút thế lực giang hồ rất tới sơn nam đạo năm nhà bảy phái không có khả năng tất cả mọi người đều cùng văn hương giáo có cấu kết nhưng tuyệt đối có như vậy một hai nhà cùng văn hương giáo có cấu kết hàn tranh ngay xong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ lạnh lùng nhậm thiên đương cùng sơn nam đạo cái kia chút thế lực giang hồ thuần túy liền là chó căn chó không có một cái tốt nhậm thiên đương lòng dạ hẹp h ỏ i u ô n vọng tự đ ạ i vì mình quyền thế thanh danh tùy ý làm vậy khiến cho sơn nam đạo diệt ma ti tử thương tham trọng sơn nam đạo cái kia chút thế lực giang hồ nếu là liên thủ cùng nhậm thiên đương đánh một trận hàn tranh còn coi trọng bọn hắn một chút với lại sau đó diệt ma ti cũng sẽ không trừng phạt bọn hắn chỉ sẽ đem nhậm thiên lưng ơ rời dù sao chuyện này là nhậm thiên lưng ơ tùy ý làm v ậ y trước đây diệt ma ti không thể không có dạy ma chu trong chuyện này diệt ma ti kỳ thật vẫn là có chút đ ố i lý kết quả bọn hắn không dám chính diện công khai ra tay với nhậm thiên lưng ơ lại tại trong bóng tối dẫn văn hương giáo tới khiến cho sơn nam đạo đại l o ạ n b ư ớ c nhậm thiên lưng ơ thu tay lại đi đối phó văn hương giáo hàn tranh cũng không tin bọn hắn không biết văn hương giáo là mặt hàng gì bởi vì nhậm thiên lưng ơ cùng sơn nam đạo thế lực giang hồ đấu tranh dẫn đến văn hương giáo hạ loạn sơn nam đạo cái này không đến hai tháng toàn bộ sơn nam đạo đã là tổn thất nặng nề chỉ sợ đã có mấy chục vạn trăm họ bắt đầu người hương văn hương giáo loại kia thủ đoạn một khi b á c h tính bắt đầu đốt máu người hương chỗ hao tổn nhưng đều là thọ nguyên từ tôn bảo thở dài một tiếng văn hương giáo loạn ta là từng trải qua biết nó tính nghiêm trọng nhưng nhậm thiên đương lại cũng không biết còn tại cùng cái kia chút thế lực giang hồ phân cao thấp nhưng nguyên bản có nhậm thiên đương tại chúng ta bên này tốt xấu có một vị thực lực cường đại dương thần cảnh đại tông sư tòa trấn tối thiểu có thể duy trì cục diện tháng đến một tháng trước nhậm thiên đ ư ơ n g phát hiện một tòa di tích trên giang hồ các đại phái dương thần cảnh cường giả còn có văn hương giáo hai đại thần tôn đều đi theo trong đó thăm dò tranh đoạt nhưng vấn đề là người khác đều đi ra nhậm thiên đ ư ơ n g cuối cùng lại không đi ra nghe nói là tại trong di tích đi quá sâu mà mất phương hướng phương vị từ cái kia trong di tích sau khi ra ngoài bất luận là văn hương giáo hay là các đại phái đều thay đổi trước đó tác phong bắt đầu trắng trợn bóng đất tạo dựng phát đàn không biết đang làm cái gì trước đó văn hương giáo chỉ là tại để bách tính nhốn máu g ư i hương phát triển tín đồ hiện tại tốt thậm chí đều trực tiếp bắt đầu tiến đánh châu phủ năm nhà bảy phái cũng là như thế một bộ phận thế lực giang hồ thậm chí tại nhà mình khu vực phạm vi bên trong bắt đầu bình định q u a n phủ trực tiếp tiếp quản huyện thành châu phủ mở phát đàn thậm chí có chút giáp giới thế lực vì một chút huyện thành châu phủ còn xung đột mấy lần ta diệt ma ti thì là triệt để bị văn hương giáo còn có năm nhà bảy phái đổi u ra c á c đại châu phủ thê thảm trình độ đơn giản có thể cùng lúc trước hát sơn l a o yêu loạn lúc s xe bay năm nhà bảy phái còn dễ nói bọn hắn còn không dám ngang nhiên tạm phản chỉ là đem diệt ma ti đổi ra châu phủ mở phát đàn mà văn hương giáo có thể là bởi vì rất thù hận trần t r ấ n phủ cho nên trực tiếp muốn đối chúng ta đổi tận giết tuyệt hàn tranh nghe vậy cười lạnh nói không dám ngang nhiên tạo phản bọn hắn cũng dám thanh trừ quan phủ đem ta diệt ma ti đổi ra châu phủ cái này c ũ n g tạo phản khác nhau ở chỗ nào t ư tôn bảo cười khổ nói khác nhau liền là bọn hắn nếu là thật sự tạo phản chúng ta diệt ma ti muốn đối mặt văn hương giáo cùng năm nhà bảy phái song trọng áp lực cái kia cơ hồ đó là một con đường chết nói như vậy tình huống ác liệt đều tại bọn hắn tiến vào cái kia di tích về sau bọn hắn rốt cuộc tại cái kia trong di tích tìm được cái gì đồ vật dám làm ra như thế so như tạo phản tiến hành hàn tranh ánh mắt lộ ra một vòng vẻ suy tư sơn nam đạo năm nhà bậy phái ngoại trừ đại bi tự cùng thần thương tiêu ra bên ngoài cơ hội không có mấy cái đồ tốt mỗi một cái đều là tầm nhìn đắn chỉ lo mình lợi ích chuyên làm phía sau đâm đạo chuyện bọn hắn đối phó nhậm thiên lưng đều không sẽ rõ trên mặt liên hợp xuất thủ sẽ chỉ ở vụ trộm dẫn văn hương giáo tiến vào sơn nam đạo từ điểm đó liền có thể nhìn ra bọn hắn tác phong kết quả từ trong di tích sau khi ra ngoài bọn hắn lại dám khu trục diệt ma ti tại các nơi thành lập cái gì phát đàn làm như vậy để lộ ra một chút quỷ dị bọn hắn đột nhiên liền không sợ triều đình sau đó trả thù duy nhất có thể giải thích chính là bọn hắn từ chuyện này bên trong có thể đạt được khó mà đánh giá chỗ tốt chỗ tốt này thậm chí đủ để triệt tiêu triều đình sau đó trả thù để bọn hắn căng nguyện b ư ớ c lên mất đầu nguy hiểm cũng muốn đi làm năm nhà vậy phái toàn bộ mở phát đàn từ tôn bảo lắc đầu nói đại bi tự thần thương tiêu g i a giang hải minh cái này ba nhà cũng không có đại bi tự không có làm như vậy hàn tranh có thể hiểu được đại bi tự trụ chỉ phương trượng phổ độ thiền sư thật là cái cao tăng lòng mang từ bi không làm được loại chuyện này đến thần thương tiêu gia hàn tranh cũng có thể lý giải tiêu gia tổ tiên bắt đầu đi theo đại chu thái tổ giành chính quyền đại tướng chỉ bất quá về sau cùng thái tổ trở mặt lúc này mới trở về giang hồ bằng không lời nói hiện tại tiêu gia cũng hẳn là kinh thành đ ỉ n h tiêm vân quý một trong mặc dù những năm gần đây tiêu gia cùng triều đình quan hệ một mực đều thật không tốt nhưng tiêu gia làm việc vẫn là rất n g a y ngắn một mực đều tại mình khu vực phạm vi bên trong diệt trừ yêu ma còn có một số hung đồ á c tặc cái gì tiêu gia làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản theo bọn hắn nghĩ cái này đại chu không chỉ là triều đình đại chu là cơ gia đại chu cũng là bọn hắn tiêu g i a tiên tổ gian khổ khi lập nghiệp đánh xuống bọn hắn đương nhiên không thể đi thai họa dân chúng không phải chẳng phải là thẹn với tổ tiên chỉ tiếc có như vậy giác ngộ lại là tiêu g i a như thế một cái cũng sớm đã thoát ly trong triều đ ỉ n h trụ cột mấy ngàn năm giang hồ thế g i a mà trong kinh thành cái kia c h ú t v â n quý lại là từng cái tham lam bạo ngược xem thảo dân bách tính như heo chó nô lệ hai nhà này không có trộn rộn những chuyện này hàn tranh lý giải nhưng giang hải minh là thật có chút vượt quá hàn tranh dự liệu không nghĩ tới cầu tiên trí một cái lùm có xuất thân võ giả vậy mà tại thời khắc mấu chốt vẫn rất thanh tình cách cục cũng không nhỏ từ tôn bảo nhìn ra hàn g tranh suy nghĩ trong lòng bật cười nói giang hải minh cựu bàn g chủ sở dĩ không có giống thế lực khác làm như vậy không phải là bởi vì hắn có cái nhìn đại cục mà là cầu thiên trí coi trọng nhất nghĩa khí dựa theo cầu thiên trí nói hắn đ ờ i này ai đều không phục liền đối trần trấn phủ chịu phục đặc biệt là hát sơn lão yêu loạn về sau trần trấn phủ cưỡng chế đem mặt khác năm nhà bảy phái một phần mười tài sản giao cho giang hải minh hắn liền đối trần trấn phủ càng chịu phục dựa theo hắn nói mình cầm trần trấn phủ khen thưởng lúc này nếu là lại phản bội loại này hai mặt chuyện hắn làm không được kẻ giết cho là người chính trực năm nhà bảy phái cái kia chút thế lực giang hồ chuyển thừa mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm từng cái tự xưng là danh môn đại phái trên thực tế làm việc vẫn còn không bằng cầu thiên trí loại này lùn có xuất thân v õ giả hàn g tranh khe khẽ lắc đầu nói năm nhà bảy phái còn có văn hương giáo chuyện sau đó lại nói dưới mắt trọng yếu nhất là cầm lại phủ khai bình t a sơn nam đạo thủ phủ bây giờ lại bị văn hương giáo chỗ c h i ế m cứ có chút không thể nào nói nổi văn hương giáo tại phủ khai bình bên kia thế lực cụ thể như thế nào từ lao đại nhân người rõ ràng sao rõ ràng một chút thực lực cũng không yếu từ tôn bảo sắc mặt nghiêm nghị nói văn hương giáo cựu thiên hộ pháp thần tôn bên trong dạ ma thiên thần tôn bây giờ liền t o a c h ấ n p h ủ khai bình dưới trướng như cũ có hơn ngàn văn hương giáo tinh nhuệ văn hương giáo tầng dưới chốt võ giả mặc dù thực lực bình thường nhưng lên cao đến dương thần cảnh loại này cấp bậc nhưng không có người tầm thường nói một cách khác có thể bước vào dương thần cảnh cơ hồ liền không có quá mức tầm thường cho dù là bạch vân quan thanh tịnh tử mặc dù tại về mặt chiến lược kém một chút nhưng người ta tại cái khác phương diện cũng không yếu bất quá lấy hàn tranh thực lực bây giờ hắn hoàn toàn có tư cách trực diện dương thần cảnh tồn tại càng chưa nói còn có bộ thiên ca cùng ôn đỉnh vận p ụ trợ việc này không nên chậm hiện tại liền trực tiếp về phủ khai bình đánh văn hương giáo một cái trở tay không kịp đúng lúc này hàn tranh đột nhiên nhớ tới cái gì tô vô minh đâu hắn đi đâu giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm mười một cứu viện tô vô minh chương năm trăm mười một cứu viện tô vô minh hàn tranh trước đó một mực đều đang cùng từ tồn bảo trò chuyện hiện tại sơn nam đạo thế cục thẳng đến lúc này hắn mới phản ứng được không có ở nơi này nhìn thấy tô vô minh từ tồn bảo nghe vậy trên mặt lộ ra một chút cuốn s á c văn hương giáo vừa mới ngói đầu lên thời điểm n h â m thiên đương đối văn hương giáo không quan tâm ta chỉ có thể để tiểu tô mang người đi tiêu diệt tiểu tô cũng là không chịu thua kém một người một ngựa dập tắt văn hương giáo mấy cỗ phản loạn tự thân cũng bước vào chân đáng cảnh lao giả ta tuổi tác cao đến tiếp sau sơn nam đạo diệt ma ti kỳ thật đều dựa vào tiểu tô tại chống đỡ thằng đến phủ khai bình bị công phá đều là tiểu tô che chở chúng ta giết ra ngoài nhưng ở nửa đường hắn lại lựa chọn một mình lưu lại đoạn hậu nói cái gì lấy hắn khí v ậ n nếu là cùng chúng ta cùng một chỗ trốn ai cũng sống không được hiện tại văn hương giáo truy binh đều đã đuổi theo tới tiểu tô chỉ sợ là giữ nhiều l ã n ít hàn g tranh im lặng một lát hắn trở nói cho nên từ lao đại nhân ngươi cũng không có tận mắt thấy tô vô minh bị giết nhưng khoảng cách tiểu tô lưu lại vận hậu đã qua ba ngày từ tôn bảo thở d à i nói ba ngày thời gian tiểu tô làm sao có thể gánh vác được người khác khẳng định gánh không được tô vô minh lại không nhất định từ lão đại nhân lập tức quay trở lại đi có lẽ còn có cơ hội hàn g tranh không nói hai lời trực tiếp kéo lên từ tôn bảo đi cứu viện tô vô minh võ giả tầm thường nếu là đ ộ c thân đoạn hậu cái kia cơ hồ liền là chắc chắn phải chết nhưng tô vô minh tính bền dẻo hàn tranh thế nhưng là kiến thức qua mỗi lần quyết đấu đều là thiêu đốt khí huyết đến c ự c h ạ n đổi thành người khác chỉ sợ đều tiêu h chết nhưng hắn vẫn là sinh khí r ồ i r à o với lại văn hương giáo đám người kia khẳng định là lấy tiêu diệt bộ phận lớn diệt ma ti huyền giáp vệ làm chủ bọn hắn không có lý do sẽ vì một cái tô vô minh mà từ bỏ truy sát từ tồn bảo bọn hắn cho nên lớn nhất khả năng là văn hương giáo đám người kia kỳ thật cũng không có bị tô vô minh ngăn chặn bọn hắn chỉ là lưu lại một bộ phận nhỏ đi đối phó tô vô minh đại quân thì là không có dừng lại tiếp tục đuổi rết từ tồn bảo bọn hắn cái khác tính an vệ cùng sơn a m đạo diệt ma ti người tại phía sau tập kết thẳng đến phủ kh hàn tranh thì là mình một người thân hóa sông máu lấy cực hạn tốc độ kéo lên từ tồn bảo thẳng đến tô vô minh phương hướng mà đi tu hành huyết thần kinh về sau hàn tranh đã không cần đến huyết ảnh phù quan g đại pháp bản thân hắn liền có thể thân hóa huyết quang tốc độ so với huyết ảnh phù quan g đại pháp nhanh hơn với lại chỉ cần tốn lực lượng không tiêu hao khí huyết từ tôn bảo bọn hắn chạy trốn ba ngày khoảng cách lấy hàn tranh sông máu cấp tốc chỉ dùng sáu giờ liền đến địa phương nhưng là nơi đây lại không tô vô minh bóng dáng trên mặt đất thì là có mấy chục bộ thi thể có chút vết máu còn chưa khô hàn tranh ánh mắt ngưng tụ vội vàng dọc theo cái kia chút vết máu đu trong rừng rậm tô vô minh cầm trong tay huyền long ngưng huyết thương tựa ở trên một cây đại thụ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy một thân huyền giáp lúc này đều sắp bị n h u ộ n thành huyết giáp phía trên này có quân địch máu tươi cũng có chính hắn máu tươi khâu cả ngưng kết về sau liền thành hiện tại bộ dáng như vậy lúc này tô vô minh quanh thân thậm chí cảm giác không đến mảy may chân nguyên cương khí đang lưu chuyển thậm chí khí tức đều nhỏ bé không thể nhận ra đơn giản tựa như là chết tại t r u n g quanh hắn hơn mười bước có hơn hai mươi tên văn hương giáo võ giả đang tại cảnh giác quan sát lấy nhưng không có người xuất thủ dẫn đầu một tên văn hương giáo võ giả có chân đ a n cảnh thực lực nhưng hắn lúc này lại cũng không dám tiến lên bởi vì dưới mắt loại tình huống này mấy ngày qua đã xuất hiện vô số lần mỗi khi có người coi là trước mắt cái này diệt ma ti ra hỏa s ắ p phải chết hắn lại luôn có thể tại tuyệt cảnh ở trong bộ phát ra cực h ạ n vi n ă n g đến phải biết lúc t r ư ớ c lưu lại muốn vây giết hắn khoảng chừng trên trăm danh giáo chúng trong đó chân đ a n cảnh võ giả liền có bốn người kết quả ba ngày thời gian bốn tên chân đ a n cảnh võ giả mạnh mẽ bị hắn cho xử lý ba cái kẻ trước mắt này đơn giản liền là cái quái vật mỗi khi đám người cho là hắn đã đến cực h ạ n có thể đem nó chém giết lúc lại luôn sẽ bị đối phương chỗ phản s á t cuối cùng hắn có thể còn sống hay là bởi vì hắn am hiểu biên chiến cho nên không có cận thân cùng đối phương chiến đấu không phải cũng có thể là sẽ bị đối phương đâm ra một cái lỗ thủng đến đến cuối cùng đám người thậm chí đã không còn dám xuất thủ chỉ dám ở phía xa thăm dò cái dối nhìn một chút đối phương rốt cuộc có hay không đến c ự c hạn cái kia văn hương giáo tông sư xuất ra một thanh màu vàng cùng l ư ợ đến thăm dò tính bắn ra một mũi tên phản phát chết tô vô minh bỗng nhiên nâng lên đầu thường đến mong muốn đánh bay một tiếng này nhìn thấy đối phương còn có thể động văn hương giáo chân đ a n cảnh tông sư hơi khẽ to mày xem ra đối phương còn có dư lực nhưng tô vô minh lần này lại chỉ là đem hắn cung tên trong tay đập hơi chạy hướng vương hướng mũi tên kia đột nhiên xuyên qua h ắ n v a i đem nó gắt gao đính tại sau lưng trên đại thụ văn hương giáo chân đàn cảnh tông sư trước mắt lập tức sáng lên rốt cục đến cực hạ sao người nói ngươi thủ vững đến bây giờ thì có ý nghĩa gì chứ ta thánh giáo cao thủ đều xuất hiện chạy trốn những người kia khẳng định cũng là đường chết một đầu tô vô minh yên lặng đem mình nơi bả vai mũi tên rút ra mũi tên móc câu chỗ còn kèm theo một khối thị nát nhưng tô vô minh lại phảng phất chưa phát giác chỉ là yên lặng lấy ít ỏi chân nguyên phong bế tự thân v ế t thương một câu đều chẳng muốn nói cái kia văn hương giáo chân đan cảnh tông sư tựa như là bị làm đủ ánh mắt lộ ra một vòng vẻ giận dữ đến lên cho ta hắn mặc dù phẫn nộ nhưng cũng không có cái thứ nhất lên ngược lại là hiệu lệnh thủ hạ mình những người kia lên trước cái khác văn hương giáo võ giả cũng có chút do dự rất rõ ràng mấy ngày qua tô vô minh cho bọn hắn rất sợ nhưng văn hương giáo đẳng cấp sông nghiêm người cấp trên đối với người cấp dưới tới nói cơ hồ là quyền sinh sắc trong tay bọn hắn liền xem như sợ cũng đành phải cắn răng xuất thủ may mắn lúc này tô vô minh là thật thể lực dù là đối diện với mấy cái này đ a n hại cảnh thậm chí cả là huyền c ư ờ n g cảnh v õ giả hắn đều không biện pháp chém giết đối phương thậm chí ngay cả trong tay huyền long ngưng huyết thương đều nhanh vùng vẫy không động tô vô minh có thể cảm giác được mình cực hạn là thật đến mình sắp phải chết bất quá hắn có vẻ như không có cảm giác gì lấy hắn khí v ậ n hàng năm hắn cũng sẽ ở đường danh sinh tử bồi hồi vô số lần chỉ bất quá lần này muốn thành thật văn hương giáo tên kia chân đàn cảnh tông sư tay nắm ấ n quyết một thanh tỏa da màu vàng thật quang sáng trói trói mắt mũi tên ngưng tụ trong tay hắn cung kéo trăng trọn nhắm ngay tô vô、minh. đây chính là giết bọn họ ba tên chân đan cảnh tông sư diệt ma ti cao thủ tuyệt đối không phải hạng người vô danh đương nhiên muốn chết tại trong tay mình ngay tại hắn sắp bung ra dây cung trong tích tắc một tiếng xét đ ù n g vàng nổ vang thanh â m đ ố n g nhiên chuyển đến cái kia văn hương giáo tông sư lập tức xứng sở mình một tiếng này còn không bắn đi ra đâu thanh â m này là lấy ở đâu không đợi hắn có phản ứng một chi đỏ tươi mũi tên liền giống như cầu đồng nối tới mặt trời bắn nhanh mà đến những nơi đi qua thiên địa linh khí cũng vì đ ó né tránh vô cùng cường đại lực lượng gào thét trời cao cái kia xét đánh nổ vang thanh em vang vọng tại lỗ t a i hắn đồng thời cái kia mũi tên đã đi vào trước mắt hắn cái kia văn hương giáo tông sư tốc độ phản ứng cũng là c nhanh cung tên trong tay đột nhiên thay đổi phương v ị nổ bắn ra sáng trói trói mắt thần quang đống nhiên nở rộ nhưng ở cái kia sức mạnh không gì sánh được huyết ngọc mũi tên trước mặt thần quang trong khoảnh khắc liền bị đánh tan hắn hộ thể c ư ơ g khí cũng như hắn mũi tên yếu ớt b u ồ n c ư ờ i trong khoảnh khắc liền bị xuyên qua huyết ngọc mũi tên trực tiếp đem hắn ngực triệt để xuyên qua hắn g ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ có thể nhìn thấy nơi xa một cái bóng quanh thân tản ra mãnh liệt khí huyết chấn động trong tay cầm một thanh to lớn đến khoa lấy cung tiễn làm minh khí võ giả sẽ không k h ô nhận g n ra thâu thiên cung cái kia văn hương giáo tông sư cái cuối cùng suy nghĩ lại là quả nhiên không hổ là thâu thiên cung thật mạnh vi lực chém giết chân đan cảnh võ đạo tông sư thu hoạch được khí huyết tinh nguyên chín vạn v i ê n tại hàn tranh một mũi tên bắn giết cái kia văn hương giáo tông sư thời điểm từ tôn bảo cũng là nén g i ậ n xuất thủ đem cái kia c h ú t vây công tô vô minh người văn hương giáo võ giả toàn bộ chém giết hàn tranh cùng từ tôn bảo vội vàng bọn tới tô vô minh trước người để hắn tựa ở trên cây một cái cho ăn năng lượng một cái quán t â u khí huyết trân nguyên tô vô minh nhìn thấy hàn tranh Tái chương năm trăm mười hai phản công phủ khai bình chương năm trăm mười hai phản công phủ khai bình làm tô vô minh khi mở mắt ra chung quanh hắn đã vây quanh một vòng người ngoại trừ hàn tranh bên ngoài tôn đình vận mấy người cũng đều mang người chạy đến nhìn thấy tô vô minh chiến tích ngay cả đối sơn nam đạo bản địa diệt ma ti có chút t r ư ớ n g mắt hạ nguyên n g cùng đám người cũng không khỏi đến nổi lòng tôn kính phải biết tô vô minh thế nhưng là tại phủ khai bình bên trong với tư cách tiên phong s ô n g ra văn hương giáo vây quanh sau đó lại lưu lại lấy một địch trăm đoạn hậu lại còn có thể kiên trì ba ngày đây là cái dạng gì ý c h í lực tối thiểu đội t h a n h bọn hắn bọn hắn là tuyệt đối không kiên trì nổi tôn đình vẫn vỗ tay một cái chật chật thở dài tiểu tử ngươi là đại nạn không chết tất có hậu phúc ngươi đột phá chân đan cảnh sau nguyên bản có như vậy một chút căn cơ bất ổn nhưng bây giờ trải qua luân phiên đại chiến chân đ a n tại thể nội luân chuyển không ngừng bị nghiền ép đến thực hạng bây giờ ngươi căn cơ cảnh giới thế nhưng là kiên cố vô cùng tiểu tô a ngươi làm sao lại không biết chỗ đâu văn hương giáo đã chia binh theo đuổi chúng ta ngươi không cần ở lại cản trở cái kia hơn trăm người t ư tôn bảo có chút đau lòng nhức cóc nói tô vô minh nhẹ nhàng lắc đầu nói ta thả đi một tên chân đan cảnh võ giả các ngươi liền nhiều một tầng nguy hiểm ta nhiều ngăn lại một cái người các ngươi liền nhiều một tầng khả năng sống dứt khoát lần này chúng ta vận khí cũng không tệ lắm hàn huynh bọn hắn kịp thời chạy tới người a ngươi tư tôn bảo điểm một cái tô vô minh nhưng trong lòng thì rất cảm động không phải ngươi vận khí tốt mà là chỉ có ngươi mới có thể kiên trì đến ta đến hàn tranh ngắm nhìn một phía trầm giọng nói dưới mắt tô minh không sao sơn nam đạo diệt ma ti còn s ấ t lại lực lượng liền đều đủ chúng ta cũng nên phản công phụ khai mình cầm lại mình tổng bộ bằng không sơn nam đạo diệt ma ti như là chó nhà có tang đồng dạng tại bên ngoài dạo chơi xem như chuyện gì xảy ra k ó như lên trời a tư tôn bảo thở dài nói dưới mắt p h ủ khai bình bên trong có văn hương giáo cựu đại hộ pháp thần tôn một trong dạ ma thiên thần tôn tại chúng ta liền xem như đánh lén cũng khó thắng qua đối phương nói xong từ tôn bảo lại phát hiện hạ nguyên n g cũng đám người cười cười ngay cả ôn đình vận đều nở một nụ cười đến ôn đình vận chỉ vào hàn tranh nói từ l a o đại nhân ngươi khả năng không biết hàn tranh trong kinh thành thế nhưng là chiến tích nổi bật chết ở trong tay hắn dương thần cảnh đại t ô n g sư cũng không chỉ có một chỉ là đối phó một cái cựu thiên hộ pháp thần tôn không cần đến đánh lén từ tôn bảo kinh ngạc chừng t ó mắt không dám tin nhìn về phía hàn tranh lúc này mới một năm không đến thời gian hàn tranh cũng đã có thể làm được tùy ý chém giết dương thần cảnh tồn tại thôi thế giới này biến hóa quá nhanh lão già ta đã sớm lạ hậu nghe các ngươi chỉ huy a từ tồn bảo cười khổ khoát tay áo hàn tranh trầm giọng nói xác thực không cần đến đánh lén nhưng cũng muốn phòng bị văn hương giáo người chạy trốn lần này chúng ta không riêng muốn giết trở lại phủ khai bình còn muốn tận lực đi thanh trừ văn hương giáo lực lượng bất quá cái này không phải ta am hiểu hàn tranh nhìn về phía ôn đình vận bài binh b ố trận ôn đình vận am hiểu nhất hàn tranh trực tiếp đem quyền chỉ huy giao cho ôn đình vận hạ nguyên cùng đám người không nhận ra ôn định vận mặc dù không biết hàn tranh tại sao phải nghe một nữ nhân chỉ huy nhưng chỉ cần hàn tranh tại bọn hắn tự nhiên không có cái gì m ở ám bộ thiên ca cũng là như thế hắn sẽ không nghe người khác nhưng lại sẽ nghe hàn tranh mặc dù mặt ngoài bộ thiên ca vẫn như cũng là một bộ thiên lão đại ta lão nhị bộ dáng nhưng trên thực tế chính hắn biết mình thiếu hàn tranh cũng không chỉ có một nhân tình theo hàn tranh nhân tình này bộ thiên ca đã trả hết ban đầu ở thành thiên là thời điểm bộ thiên ca cũng là đi theo mình lực chiến huyết ma giáo dương nhiệt nhưng ở bộ thiên ca xem ra cái kia bất quá là tiện tay mà làm mà thôi nhân tình này xa không tính trả bộ thiên ca trong lòng tự có một cây cái c ơ t ạ i lúc trước hát sơn lão yêu thu lưu bị bởi giết bộ thiên ca sau đó bộ thiên ca liền vì hát sơn lão yêu mạnh mẽ xông tới luyện phong h ả o giúp hát sơn lão yêu bổ đủ trong kế hoạch trọng yếu nhất một vòng trận chiến t i ê u bộ thiên ca cơ hồ liều lên tính mạng hắn thấy nhân tình này liền coi như là triệt để trả sạch nhưng hắn cũng không có vì hàn tranh liều quá mệnh đâu càng chưa nói đến tiếp sau hàn tranh còn g i ú p hắn làm xong trừ yêu nhân thân phận trình độ nhất định tránh khỏi thanh minh kiếm lư truy sát ôn đình vận bên này hai ba lần bố trí xong một bộ phận thụ thương người lưu thủ ở ch đồng thời tạm giam lôi thiên viễn cùng hắn thủ hạng ư ờ i khác thì là thẳng đến phủ khai bình mà đi mà tô vô minh mặc dù vừa mới thanh t ỉ n h nhưng cũng mãnh liệt yêu cầu đi theo cùng nhau đi tới hắn ngưng luyện võ đạo chân đang cực kỳ đặc thù sức khôi phục đơn giản có thể xưng ơ tinh n lợi chỉ cần có bổ sung lực lượng linh dược tại hắn khí huyết chân nguyên những cơ hồ làm ắ t trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục hắn tranh thấy thế cũng không có ngăn cản hơn hai trăm tên tình an vệ tinh lệ còn có hơn hai trăm tên sơn nam đạo diệt ma ti huyền giáp vệ thẳng đến phủ khai bình mà đi vào đêm phủ khai bình bên trong với tư cách sơn nam đạo thủ phủ nguyên bản dị thường phồn hoa phủ khai bình lại là tĩnh mịch một mảnh trên đường phố không nhìn thấy một bóng người văn hương giáo vào thành vẫn như c ũ là t i ể u cũ t r ắ n g trận chém giết cái kia chút phú thương quan biên một bộ phận thu được s u n g công một bộ phận phát cho tầng dưới chót mách tính cưỡng chế để bọn hắn đốt máu người hương về phần nhận đồ vật không muốn người hương cái kia chính là triều đ ỉ n h chó săn trong khoảnh khắc liền sẽ bị q u ồ n n h ậ ệ t giáo chúng hành hạ đến chết cái này cũng dẫn đến nội thành bách tính nao nhao tranh nhau chen lấn bắt đầu người hương mà một khi bắt đầu đốt máu người hương tinh thần lập tức liền sẽ l â lâng nghe nói có thể trông thấy cựu trọng tự lạc trường sinh quế quán làm cho không người nào có thể tự k i ể m chế cuối cùng thậm chí không ăn không uống người hương chết lúc này phủ khai bình bên trong ngoại trừ các nhà các hộ bắt đầu tế bái từ sinh lao mẫu người hương văn hương giáo còn tại nội thành nơi trung tâm nhất cũng chính là diệt ma ti tổng bộ trước cửa bố trí một tòa to lớn phát đàn cái kia p h á p đàn chỉ là dùng một chút b ộ t đá chế tạo phía trên khắp đầy phong cách cổ xưa quái dị phù văn nhìn như thập phần đơn giản trung ương thì là đứng thẳng lấy một cái kỷ quái màu vàng hình lập phương cái này màu vàng hình lập phương lơ lửng tại giữa không chúng chậm g i i chuyển động mặt ngoài bóng loáng vô cùng như đá mà không phải đá như vàng mà không phải vàng mơ hồ hiện lên một chút quái dị ký hiệu nội thành trên đường phố nhìn không thấy người là bởi vì toàn bộ phủ khai bình bách tính đều bị văn hương giáo hội tụ tại nơi này những người dân này quỳ phục trên mặt đất miệng tụ một chút kỳ dị âm tiết một cỗ huyền ảo lực lượng hội tụ đến cái kia màu vàng hình lập phương bên trong một tên người mặc pháp b à o màu vàng nóng loại bỏ lấy đầu t r ọ c trên cổ treo một chuỗi màu vàng bộ xương phật châu quái dị hòa thượng lúc này liễn xếp bằng ở cái kia hình lập phương bên cạnh hút vào trong đó lực lượng trên mặt lộ ra vẻ mê say cái này hòa thượng chính là văn hương giáo cựu thiên hộ pháp thần tôn một trong dạ ma thiên thần tôn. sau một lúc lâu cái kia hình lập phương ngừng chuyển động dạ ma thiên thần tôn bung tay lên chung quanh cái kia chút văn hương giáo giáo chúng mới bắt đầu xua tan cái kia chút m á c tính quả nhiên là rất thần kỳ a dạ ma thiên thần tôn nhẹ nhàng đốt ve cái kia màu vàng hình lập phương trong mắt tràn ngập v ẻ kích động bọn hắn văn hương giáo đốt máu đốt hương thu thập hương hỏa nguyện lực cũng không phải cho mình dùng đó là hiến tế cho t ử sinh l á o mẫu bọn hắn với tư cách phạm nhân nơi nào có tư cách chia sẻ t ử sinh l á o mẫu h ư n hỏa nhưng là thứ này lại thật làm cho hắn cảm thấy hương hỏa nguyện lực tồn tại hoặc là nói là một loại khó mà hình dung cường đại lực lượng mỗi một tên bách tính l ê bái tụ kinh đều sẽ có một c ố lực lượng hội tụ đến cái này màu vàng hình lập phương bên trong sau đó hình lập phương liền sẽ đem nó chuyển hóa đi ra cung cấp người hấp thu c ố lực lượng này phản phất là cực hạn tinh thuần tiên h địa lực thậm chí đều không cần luyện hóa chỉ cần đi vào trong cơ thể liền có thể cùng tự thân hòa làm một thể có thể nói chỉ cần hắn nắm giữ bách tính đủ nhiều thời gian đầy đủ dài c ố lực lượng này thậm chí có thể trèo c h ố n g mình thân t a n t h i ê n địa, tấn t h ă n g pháp tướng cảnh nếu là sớm có thứ này thánh giáo tại ngoài nam đạo làm sao có thể bại lui giáo chủ nếu là có nó nói không chừng có thể chủng kích một cái cái kia thần ma phía、dưới. phàm nhưng â n mạnh nhất thiên bị cảnh. n h vị là nghĩ tới đây dạ ma thiên thần tôn trận kịp phản ứng giáo chủ giống như hồi lâu đều không có hệ i n thế không phải là hắn tu luyện vật kia gây ra rủi ro hoài nam đạo khởi sự giáo chủ liền không tại dẫn đến bọn hắn rõ ràng ấp hụ tích lũy mấy chục năm lực lượng hủy hoại chỉ trong chốc lát trong giáo đã có không ít người đối giáo chủ bất mãn mình nếu là có thể ỉ vào bảo vật này bước vào pháp tướng cảnh có phải hay không cũng có tư cách vấn đỉnh giáo chủ này vị trí chỉ tiếp thứ này không phải mình độc hữu tại trong di tích như ý thiên thần tôn cung cấp được một khối hình hợp phương nhưng cái tia nam không nam nữ không nữ ra hỏa như thế nào phối cùng mình s ẽ n h a y vừa nghĩ tới tương lai mình có cơ hội tiếp cận cái kia giáo chủ vị trí g i ã ma thiên thần tôn liền trong lòng một mảnh lửa nóng dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm mười ba dã ma thiên thần tôn chương năm trăm mười ba dã ma thiên thần tôn văn hương giáo giáo chủ tu luyện bí pháp nhiều năm không ra chỉ là cách đoạn thời gian mới chuyển tới một đoạn phát chỉ. cho nên cựu thiên hộ pháp thần tôn quyền thế cực lớn mỗi người dưới trướng đều có số lớn dòng chính giáo chúng cung cấp bọn hắn thúc đẩy lẫn nhau ở giữa hành động chỉ có thể nói là liên thủ mà không phải cần nghe ai chỉ huy dạ ma thiên thần tôn đương nhiên cũng có dạ tâm bất quá trước đó hắn dạ tâm giới hạn tại trở thành cựu thiên hộ pháp thần tôn đầu mà bây giờ đoạt được bảo vật này mình thế nhưng là có cơ hội vẫn đ ỉ n h cái kia giáo chủ vị trí lắng nghe từ sinh lão mẫu thần dụ ngay tại dạ ma thiên thần tôn lâm vào mơ màng bên trong lúc một tiếng xét đùng bằng nổ v à n g t r ậ n vang vọng tại yên tĩnh phố dài bên trong chỉ để đem dạ ma thiên thần tôn bừng tỉnh huyết ngọc hóa thành mũi tên giống như một viên màu máu như lưu tinh thoáng qua mạ tới làm dạ ma thiên thần tôn nghe được cái kia xét đánh nổ vào lúc cái kia huyết ngọc mũi tên đã ngang qua trời cao đi vào trước mặt mình trong dạ ma thiên thần tôn quanh thân lông tơ dựng thẳng lên sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi thật nhanh tiễn dạ ma thiên thần tôn tay nắm ấ n quyết vô biên ánh vàng sáng chói nở rộ giống như có một phương màu vàng thiên quốc g á n g lâm vạn pháp d i ệ u thiện ở thiên quốc thâu thiên cung cái kia trí cường một mũi tên xuyên qua tiếng cái kêu màu vàng thiên quốc bên trong to lớn nổ bang thanh â m từ trong đó không ngừng chuyển đến c ư ơ n g khí nổ tung chân nguyên lưu c h u y ể n cái kêu màu vàng thiên quốc không ngừng nổ tung cuối cùng ẩm bang một tiếng triệt để vỡ vụ dạ ma thiên thần tôn đột nhiên lui lại một bước đối xử lạnh nhạt nhìn về phía phố dài phố dài cu còn có t ử tồn bảo đám người ta tưởng là ai nguyên lai là các ngươi bọn này chó nhà có t ă n g a dạ ma thiên thần tôn cười lạnh nói các ngươi có thể trốn qua truy sát liền b ụ n g trộm vui đi thôi bây giờ lại còn dám trở về tìm chết đơn giản liền là không biết sống chết đã các ngươi sốt ruột chịu chết cái kêu hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi tiếng nói vừa ra dạ ma thiên thần tôn vung tay lên hơn ngàn văn hương giáo võ giả lập tức hướng về hàn tranh bọn h ắ n chen chúc mà đi xuống mực khắc dạ ma thiên thần tôn quanh thân sáng trói trói mắt ánh vàng nở rộ giống như một đạo túng địa kỳ quang trong t r ớ c mắt liền xuất hiện tại hàn tranh trước người t r ă m g trượng bàn tay lớn màu vàng nóng bay đ ổ n g rơi xuống trên đó huyền ảo phức tạp phù văn lòng lánh lại có áp chế chân nguyên cương khí vi năng dạ ma thiên thần tôn l ờ i mặc dù nói phép lối nhưng hắn xuất thủ nhưng không có mảy may khinh thường lười biếng chỉ bằng vừa rồi mũi tên kia hắn liền biết trước đó đám kia diệt ma ti chó nhà có tang hẳn là tìm tới việt v â n với lại thực lực còn không yếu không phải bọn hắn tuyệt đối không dám phản công phụ khai bình hắn tranh quanh thân khí huyết sôi trào c u ầ n quận vô biên sông ngọ tuôn ra chống đỡ được dạ ma thiên thần tôn bàn tay lớn màu vàng nóng huyết ma giáo diệt ma ti người vậy mà tu luyện huyết ma giáo công pháp. các ngươi còn coi là thật là ăn mặn chay không kỵ à. dạ ma thiên thần tôn cười to nói ta còn tưởng rằng tới là cái gì nhân vật h u n g ác nguyên lai chẳng qua là nửa b ư ớ c dương thần cảnh mà thôi cái này t r a n h lệch nửa b ư ớ c chính là cách biệt một trời mong muốn giết ta đơn giản liền là nằm mơ vừa mới giao thủ dạ ma thiên thần tôn liền nhận ra được hàn tranh chân chính cảnh giới mặc dù đối phương lực lượng xác thực rất mạnh cơ h ộ vượt xa chân đ a n cảnh tồn tại nhưng nó chân chính cảnh giới cũng chỉ có nửa b ư ớ c dương thần cảnh mà thôi không đáng để lo nhưng phúc chốc hàng tranh quanh thân vô biên s ô i trào m à khí đ ỗ n g nhiên mãnh liệt s o đêm tối còn muốn đen đao mang giống như thôn thiên vệ đ ị a từ vô biên sông máu ở trong nô r a chém về phía dạ ma thiên thần tôn một đao kia lực lượng phong mang đều đạt đến cự hạn mặc dù dạ ma thiên thần tôn đều trong lòng rún sợ kẻ trước mắt này rõ ràng chỉ là nửa bước dương thần cảnh lấy ở đâu cường đại như thế lực lượng dạ ma thiên thần tôn tay nắm vân quyết quanh thân phủ văn màu vàng lòng lánh trong nháy mắt màu vàng thần mang trải rộng quanh thân thiên địa nguyên khi dung nhập trong đó b ộ c phát ra chói mắt sáng chói kim còn đến thử sinh lao mẫu phù hộ ma đ a o chạm tại cái kia ánh vàng phía trên chỉ thiếu một chút liền có thể triệt để đem cái kia ánh vàng chỗ xe rách không đợi dạ ma thiên thần tôn kịp phản ứng phía sau bộ thiên ca một kiếm rơi xuống giống như trên trời tiên nhân gián g lâm cái kia sáng chói chói mắt kiếm quang chiếu khắp thiên địa phản phát xe rách cái này đèn nhanh bóng đêm dạ ma thiên thần tôn bỗng nhiên quay người trên thân cái kia xương người dây chuyển tảng ra hóa thành mười tám viên to lớn màu vàng bộ xương nhưng lại phát ra từng tiếng quái dị phật âm phạn x ư đến cái này kỳ dị âm luật chấn động h ư không vậy ma khiến cho bộ thiên ca một kiếm kia bi năng dần dần bị suy yếu cuối cùng bị dạ ma thiên thần tôn một quyền đánh tan thanh minh kiếm lư đệ tử bị bỏ rơi bộ thiên ca dạ ma thiên thần tôn sắc mặt lập tức biến đổi như thế sắc bén cường hãn một kiếm chỉ có thanh minh kiếm lư cái kia ngàn nằm khó gặp một lần nhưng lại mưu phản thanh minh kiếm lư kiếm đạo thiên tài có thể sử dụng đi ra với lại đoạn thời gian trước mình còn nghe nói thanh minh kiếm lư phái ra một đàm cao thủ đ u ổ i giết hắn kết quả lại bị hắn xử lý mấy tên trần đăng cảnh, cảnh nhưng cái này cực h ạ n kiếm đạo tuyệt đối là có thể uy hiếp được dương thần cảnh thực lực lao tử là phản đồ không phải đệ tử bị bỏ rơi bộ thiên ca một mặt khó chịu cũng không biết là ai truyền đều nói hắn là thanh minh kiếm lưu đệ tử bị bỏ rơi rõ ràng là hắn mưu phản thanh minh kiếm lưu cái gì thời điểm đến thiên thanh minh kiếm lưu vứt bỏ hắn bộ thiên ca là càng nghĩ càng giận quanh thân kiếm quang vật quanh trong chốc l ắ t bóng kiếm phân hóa ngàn vạn hướng về dạ ma thiên thần tôn che trời lấp đất c h é m tới dạ ma thiên thần tôn trong lòng lập tức châm xuống trước mắt cái này diệt ma ti ra hỏa thực lực cường h ã n vô cùng không phải dương thần cảnh nhưng lực lượng lại có thể so với dương thần cảnh còn có bộ thiên ca cái này kinh diễm giang hồ kiếm đạo thiên tài nó tuyệt cường kiế hoàn toàn có thể đối với mình tạo thành uy hiếp hai người này cộng lại giả ma thiên thần tôn lúc này trong lòng cũng là không chắc mà lại nhìn một chút cái khác văn hương giáo võ giả bên kia tình huống cũng là cực kỳ hỏng bét văn hương giáo võ giả bình quân thực lực vốn sẽ phải yếu hơn diệt ma ti tinh huệ lúc này có tình an vệ gia nhập văn hương giáo số lượng ưu thế gần như không giá trị nhấc lên hạ nguyên cung ba người đều là cùng giai bên trong cao thủ còn có ôn đỉnh bậc tại bốn người này liền có thể nghiền ép văn hương giáo chân đ a n cảnh võ giả càng chưa nói tô vô minh mặc dù thương thế chưa lành nhưng chiến lực vẫn như cũ kinh người văn hương giáo bên kia vừa mới tiếp xúc vậy mà liền có tan tác xu thế dạ ma thiên thần tôn đem ánh mắt quét về phía hàn tranh cùng bộ thiên ca trong lòng đã có quyết đoán thiết yếu muốn t r ư ớ c được giải quyết một người bằng không lời nói mình kéo đều muốn bị đối phương lôi chết dạ ma thiên thần tôn đem ánh mắt nhìn về phía hàn tranh đã quyết định chủ ý đi đầu giải quyết hàn tranh bộ thiên ca trên giang hồ thanh danh không yếu với lại người này có chút tà tính thanh minh kiếm lưu mấy lần truy sát vậy mà đều không thể làm sao cái này đệ tử bị bỏ rơi mình muốn giết hắn sợ không phải dễ dàng như vậy mà cái này diệt ma ti tiệu tử mặc dù lực lượng nội tỉnh cường hãn nhưng có vẻ như còn có thể lấy đối phó vô biên hừng hực thần quang tại dạ ma thiên thần tôn quanh thân lóng lánh thiên địa nguyên khí chen trúc tiến vào trong cơ thể hắn khiến cho giờ khắc này dạ ma thiên thần tôn phảng phất là cái mặt trời nhỏ tại dương thần cảnh võ giả bên trong dạ ma thiên thần tôn thực lực cũng tuyệt đối xem như khá mạnh cái kia một đợt chỉ nhìn hắn đối với thiên địa lực mượn dùng cùng d u n g nạp liền có thể nhìn ra được chân linh diệu pháp cựu trọng cực lạc d i ê m ma la giả thiên chủ giáng lâm một trận quái dị nỉ h non tiếng phạn xướng đông nhiên giáng lâm trói mắt kim quang bên trong một tôn ba đầu sáu tay thần minh hư ảnh đỗng nhiên giáng lâm sáu tay kết ấn cái kia bộ x hóa thành to lớn lồng ra hướng về bộ thiên ca vào đầu rơi đập bộ thiên ca có thể cảm giác được cái này dạ ma thiên thần tôn sát ý đều tập trung ở hàn tranh trên thân nhưng hắn xuất thủ lại công về phía mình như thế đánh bộ thiên ca một cái bất ngờ mười tám viên to lớn bộ xương không ngừng phun ra màu vàng ánh sáng những lực lượng này phảng phất có thể hòa tan hết thảy thậm chí t r u n g quanh thiên địa lực đều trong nháy mắt bị hòa tan không còn bộ thiên ca phạm vi hơn mười triệu bên trong đã thành lực lượng khu vực chân không đương nhiên đối với bộ thiên ca tới nói cái này ngược lại là không quan trọng dù sao hắn cũng không phải dương thần cảnh cũng không cần thiên địa lực bất quá cái này chút bộ xương phun ra lực lượng ngay cả hắn cái kia cực hạn l ệ n h thấu xương sắc nhọn kiếm khí đều có thể hòa tan cũng làm thật sự là vô cùng quỷ dị mà vây khốn bộ thiên ca về sau dạ ma thiên thần tôn lúc này thay đổi thân hình sau lưng sáu tay thần minh hư ảnh tay nắm ấn quyết sáu đạo khác biệt pháp ấ n mang theo uy thế ngập trời hướng về hàn tranh vào đầu dây đ ợ p hàn tranh nhẹ nhàng n h u lông mày vây khốn bộ thiên ca lại đối với mình xuất thủ đây là đem mình làm quả hồng mềm bóp g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm mười bốn ta là quả h ồ mềm chương năm trăm mười bốn ta là quả hàn tranh h trong n c tay thiên ma biến bên trên tầng thứ ba phong cấm trực tiếp mở ra che trời lấp đất cường đại ma khí trong nháy mắt tràn vào hàn tranh trong cơ thể bước vào nửa bước dương thần cảnh về sau hàn tranh tam hồn thất phách so trước đó càng thêm cường đại cho nên cũng càng có thể chịu được lấy cái kêu ma là ý chí xâm nhập trước đó hàn tranh chỉ có tại dưới trạng thái liều mạng mới có thể mở ra tầm thứ ba phong cấm nhưng bây giờ hàn tranh mở ra tầm thứ ba phong cấm đã không có lớn như vậy áp lực hàn tranh tay nắm ấ n quyết vô biên ma khí mãnh liệt bên trong một cỗ cực hạn sát ý bản nguyên bắt đầu khởi động bám vào tại thiên ma biến phía trên sát ý bản nguyên đối ứng cực hạn tử vong lực lượng chung quanh thiên địa nguyên khí bên trong vô biên tử khí bị mạnh mẽ tháo rời ra bám vào tại cái kia thiên ma biến phía trên hóa thành một thanh màu đỏ thấm g ữ tận lưỡi dao khổng lòng lánh một cỗ để cho người ta sợ hai khí t ư c nương theo lấy hàn tranh một dao giữa thiên địa giống như có vạn quỷ tê khóc thanh âm chuyển đến vô biên vô hạn đen chết ma khí trong nháy mắt bao phủ mà đến diêm la điện trước địa n g ụ c cửa mở phong đô minh ao diêm la chạm dạ ma thiên thần tôn trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc một đao kia uy năng vượt qua hắn tưởng tượng phải biết liền xem như chân chính dương thần cảnh b á giả đều có rất ít người có thể đem bản nguyên lực ứng dụng đến trình độ như vậy diêm la chạm ai xé rách cái kia sáu tay thần minh hư ảnh bất luận cái gì phát ấn đều tại cái này cường hãn dưới một đao hủy diệt nhưng vào lúc này cái này ánh vàng tốc độ nhanh đến mức cực hạn nhưng trong chốc lát hàn tranh trước người vô biên sông máu của quận từng đợt từng đợt thủy triều bắt đầu khởi động vô biên sông máu triệt để đem cái kia ba đạo ánh vàng báo phủ dạng ma thiên thần tôn trong lòng lập tức châm xuống cái này diệt ma ti ra hỏa vậy mà cũng như thế khó đối phó vừa rồi một đao kia đủ để chứng minh đối phương mặc dù còn chưa chân chính bước ra dương thần cảnh một bước kia nhưng đã có cùng dương thần cảnh chính diện giao phong tư cách với lại đối phương lại còn tinh tu huyết ma giáo công pháp cái này càng thêm khó giải quyết huyết ma giáo đám người kia dạ ma thiên thần tôn cũng tiếp xúc qua một chút gọi là một cái khó chơi mong muốn đánh bại đối phương đơn giản nhưng muốn chân chính xử lý đối phương lại là khó lại khó hàn tranh một thân công pháp cường hạn vô cùng lại phối hợp ủy quyệt khó lường huyết ma giáo công pháp đơn giản không có chút nào nhược điểm mà cái kia bên cạnh bộ thiên ca cũng tại điên cùng tấn công lấy hắn phong cấm tại cái kia sắc bén kiếm khí oanh kích dưới giá ma thiên thần tôn phong cấm cũng không kiên trì được bao lâu vô cực thiên cung trúng rượu p h á cửa mở dạ ma thiên thần tôn tay nắm ấ sau lưng một tòa cửa lớn màu vàng nóng lại hiện ra vô biên vô tận ánh vàng sen lẫn hùng hồn thiên địa lực tràn vào trong cơ thể hắn trong chốc lát cường đại khí huyết lực tràn ngập dạ ma thiên thần tôn bênh thân hắn toàn bộ người đều phản phất hóa thành màu vàng cự nhân một quyền rơi đập mang theo gào thét nóng rực gió mạnh lập tức phát ra một tiếng thê lương nổ vàng đến tại văn hương giáo cựu thiên hộ pháp thần tôn bên trong dạ ma thiên thần tôn thực lực không phải mạnh nhất nhưng là cân đối nhất bất luận là cận chiến đánh xa vẫn là các loại bí pháp hoặc là cận chiến chem giết hắn đều rất am hiểu đã mình bí pháp ép không giới han tranh vậy chỉ dùng thuần túy nhất nhục thân lực lượng triệt để nghiền nát hắn ánh vàng thần quang nổ tung tràn đầy sông máu lập tức bị nện ra một cái l ô i thủng khổng lồ nhưng phúc chốc cái k i a vô biên sông máu lại đ ố n g nhiên co bảo bị hàn tranh nuốt vào trong cơ thể một cỗ màu máu huyền ảo lực lượng tại hàn tranh quanh thân b ú t lên lấy đ ư ơ n g theo lấy trói mắt huyết mang t r ở hiện cuối cùng lại hóa thành một tôn trừng hơn hai mươi trượng lớn nhỏ huyết thần huyết ảnh cái k i a huyết thần hư ảnh đầu sinh ba mắt quanh thân phiêu đạn thực chất hóa sương máu giống như mở mịt như dải lụa vờn quanh ở xung quanh thái cổ huyết thần giao bí pháp huyết thần biến phút chốc cái kêu huyết thần hư ảnh một bàn tay hầm vang rơi xuống mang theo không gì sánh kịp khí thế trực tiếp đem dạ ma thiên thần tôn một trường lật tung trên mặt đất đ è xuống đất điên cùng bạo nệ lấy mỗi một q u y ề n rơi xuống đều đương theo lấy kim quang nổ tung huyết khí lan tràn dạ ma thiên thần tôn bị cái này liên tiếp bạo phát đánh cho hồ đồ đi qua cứng rắn chịu mười mấy q u y ề n lúc này mới đông nhiên buộc phát ra một cỗ tuyệt cường khí huyết lực từ cái kêu huyết thần hư ảnh dưới nắm tay thoát đi nhưng hắn lúc này lại đã là bị nện sắc mặt chấm bệnh khí huyết quật quận q u a n thân ánh vàng đều vô cùng ảm đạm ngươi dùng tuyệt đối không phải huyết ma giáo công pháp. dạ ma thiên thần tôn nghiến răng nghiến lợi nói ra huyết ma giáo công pháp hắn gặp qua làm sao có thể như thế mạnh mẽ thần dị vô cùng huyết ma giáo lúc trước nếu là có như vậy cấp bậc công pháp cũng sẽ không bị dễ dàng như thế bị diệt ta cái gì thời điểm nói ta dùng là huyết ma giáo công pháp hàn tranh tán đi huyết thần huyết ảnh sắc mặt cũng là thoáng có chút trắng bệnh huyết thần biến tiêu hao mặc dù không bằng huyết mục phần thiên như vậy cực đoan b ấ t quá cũng không có cách nào c h è o chống hắn thời gian dài vật dụng đúng lúc này phía sau bộ thiên ca đã xông phá cái kia phong cấm mười tám viên màu vàng bộ xương p ậ t châu bị bộ thiên ca mũi kiếm k h o y nắp bét dạ ma thiên thần tôn đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra cái kiêm mười tám viên bộ xương phật châu chính là hắn dùng tâm huyết tế luyện mà thành bí bảo phật châu bị nát hắn cũng như thụ trọng thương hắn không riêng đánh giá thấp hàn tranh còn có chút đánh giá thấp bộ thiên ca trong chốc lát ngút trời kiếm quang đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành vạn đạo ngân hà quang hủy hướng về dạ ma thiên thần tôn của tới mỗi một đạo kiếm khí đều lôi cuốn lấy cực hạn nhuệ khí phong mang phát ra từng tiếng vang dội lại trói hai kiếm minh thanh âm phía sau hàn tranh lần nữa ngưng tụ phong đô minh đ o diêm la chạm rơi xuống giống như địa ngục cửa đao mang lôi c u ố n lấy cực hạn sát ý tử khí trùng trùng điệp điệp chém xuống cái này một đao một kiếm cơ hồ phong kín dạ ma thiên thần tôn tất cả đường lui cái kia cố cực mạnh cảm giác gác b á c h thậm chí để hắn cảm thấy thời khắc sinh tử đại khủng bố màu vàng thần quang chiếu dọi thiên đ ị a u dạ ma thiên thần tôn quanh thân khí huyết điên cùng n ừ n g hực t h i ê u đ ố t lên tầm tầm cánh cửa vàng nóng trước người dâng lên đồng thời ngăn cản bộ thiên ca kiếm cùng hàn tranh đao nhưng là cái kia chút cánh cửa vàng nóng lại bị hàn tranh cùng bộ thiên ca tầm tầm xe rách đợi đến lực lượng hao hết dạc dạ ma thiên thần mình vậy mà sẽ bị hai cái chưa tới dương thần cảnh võ giả bước đến trình độ như vậy thật tốt tốt hôm nay tính bản tôn nhận thua chờ đến ngày để cho ta tìm tới các ngươi lạc đán cơ hội nhất định đem các ngươi đánh vào cựu trọng địa ngục để cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong dạ ma thiên thần tôn sắc mặt âm trầm nhìn về phía hàn tranh cùng bộ thiên ca đã chuẩn bị muốn rút lui hắn không làm sao được hàn tranh cùng bộ thiên ca phía dưới văn hương giáo võ giả tức thì bị diệt ma ti người r ế t liên tục bại lui thậm chí căn bản chính là thiên về một bên đồ sát Mình tiếng ạ phủ khai bình bên này tồn tất nói g h thủ hạ tâm phúc tâm sẽ sẽ, bất bất nào, nào vừa ra dạng ma thiên thần tôn dưới thân màu vàng dáng mây bay lên toàn bộ người như là ánh sáng vàng thẳng đứng qua trong dây lắt liền nhảy đến giữa không trung hắn nhưng là mảy may đều không đi quản phía dưới mấy trăm tên còn may mắn còn sống xuất văn hương giáo giao chúng trực tiếp quả quyết thoát đi không cần tìm cơ hội ngươi về sau đều sẽ không còn có cơ hội hàn tranh trực tiếp xuất r a thâu tiên h cung đến dương cung cải tên ngọc đen cung lớn phía trên trúc long dưỡng mắt huyết ngọc mũi tên đã ngưng tụ mà ra tản ra dọa người lực lượng dạ ma thiên thần tôn cười lạnh một tiếng gắt gao tiếp cận hàn tranh thâu tiên h cung c h ư ớ hắn đã t i ế n thức qua thâu tiên h cung nghi lực lúc này làm sao có thể không phòng bị lấy thâu tiên h cung chỉ cần tránh qua cái này mũi tên thứ nhất lấy mình tốc độ đối phương tuyệt đối không thể nào bắn ra mũi tên thứ hai đến nhưng vào lúc này phía dưới sơn nam đạo diệt ma ti tổng bộ bên trong to lớn trận pháp chấn động đống nhiên chuyển đến trên trăm đạo thần quang đống nhiên nổ bắn ra hóa thành một cái lưới lớn trực tiếp đem dạ ma thiên thần tôn bao phủ ở bên trong không ngừng ăn mòn h ắ n lực lượng cùng lúc đó một tiếng xét đùng bằng nổ vang thanh â m đống nhiên chuyển đến huyết mang giống như tấm lụa ngang qua trời cao dạ ma thiên thần tôn cúi đầu xem xét trước ngực mình đã bị s ỏ xuyên ra một đạo nắm đấm lớn trống giống d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm mười lăm chạm thần tôn chém giết dương thần cảnh có giả thu hoạch được khí huyết tinh nguyên năm trăm ngàn viên hồn tinh một trăm viên giá ma thiên thần tôn bị hàn tranh lấy thâu thiên cung một mũi tên xuyên qua đến chết hắn cũng không biết mình rốt cuộc không để ý đến cái gì sơn nam đạo diệt ma ti tổng bộ chính là từ đại chu thái tổ thành lập diệt ma ti bắt đầu liền xây dựng ở cái này phủ khai bình có thể nói là trước có sơn nam đạo diệt ma ti mới có cái này phủ khai bình mặc dù sơn nam đạo diệt ma ti tổng bộ không có cách nào cùng kinh thành diệt ma ti đánh đồng nhưng hơn ba nghìn năm tích lũy cũng không phải nói lừa trong đó có thể ẩn trốn lấy không ít trật pháp dạ ma thiên thần tôn công phá diệt ma ti tổng bộ sau mặc dù nắm giữ một bộ phận bên ngoài trận pháp nhưng vụ trộm càng nhiều trận pháp hắn cũng không có biện pháp nắm giữ toàn bộ sơn nam đạo diệt ma ti bên trong có thể khống chế những trận pháp này chỉ có hai người một cái là trấn phụ xứ một cái khác chính là đã từng toàn quyền quản lý qua sơn nam đạo sự vụ lớn nhỏ ôn đình vận vừa rồi ôn đình vận nhìn thấy diệt ma ti bên này đã triệt để nghiền ép văn hương giáo về sau nàng liền lập tức tiến về trong tổng bộ ở giữa nhất tầng hạch tâm trận pháp quả nhiên không có bị văn hương giáo phát hiện nàng lập tức khởi động trận pháp lúc này mới cho dạ ma thiên thần tôn trí mạng nhất mười ôn đình vẫn đi tới nhìn xem dạ ma thiên thần tôn thi thể chật chật thở dài văn hương giáo cựu thiên hộ pháp thần tôn thực lực đều rất không bình thường n h a vậy mà có thể khiêng thời gian dài như vậy tại người khác xem ra dương thần cảnh võ giả lại bị hai tên chân đan cảnh võ giả giết chết hẳn là sỉ nhục mới đúng nhưng ôn đình vẫn thế nhưng là biết hàn tranh cùng bộ thiên ca thực lực hai người này thỏa đáng đều là quái vật có thể tại hai cái quái vật này trong tay kiên trì thời gian dài như vậy cuối cùng vẫn làm mình khởi động trận pháp đánh lén lúc này mới đem nó chém giết cái này dạ ma thiên thần tôn thực lực đã coi như là rất mạnh mẽ là không yếu tại ta gặp được qua dương thần cảnh võ giả bên trong cái này dạ ma thiên thần tôn thực lực hẳn là mạnh nhất một cái so với cái kia hắc vũ lâu lâu chủ thị n h thiên an còn mạnh hơn thị n h thiên an dù sao cũng là vừa mới bước vào dương thần cảnh không lâu mặc dù công pháp ủy quyền thiên tư chắc tuyệt nhưng làm sao nội t ì n h không đủ mà cái này dạ ma thiên thần tôn thế nhưng là đều đã bước vào dương thần cảnh mấy chục năm hàng t r a n h n h ì n thoáng qua chung quanh chiến trường nói lưu một chút người sống thẩm vấn một chút ta kỳ thật có giá trị nhất thẩm vấn là dạ ma thiên thần tôn nhưng chỉ đáng tiếc dương thần cảnh ở giữa giao thủ liền là người chết ta sống có thể chém giết giả ma thiên c o thần tôn đã là không dễ chớ nói chi là mong muốn đem nó bắt sống thẩm vấn chờ hạ nguyên cung bọn hắn thu thập xong tàn cuộc về sau trực tiếp bắt sống hơn hai trăm tên văn hương giáo võ giả trong đó còn có hai cái đạt đến chân đan cảnh phân đà đà chủ chỉ tiếp đến loại này cấp bậc văn hương giáo võ giả cơ hồ liền là văn hương giáo tự trung tín ngưỡng cực kỳ kiên định mặc cho hạ nguyên cung bọn hắn dùng loại thủ đoạn nào bọn hắn đều không nói với lại đám người này còn có bí pháp có thể tự nát tam hồn thất phách rõ ràng liền là để cho các ngươi liền đọc đến thần hồn mảnh vỡ cơ hội đều không có bất quá cái k h á c văn hương giáo võ giả thì không có kiên định như vậy nhiều phiên thẩm vấn phía dưới diệt ma ti bên này vẫn là thẩm đi ra không ít có ích tin tức một lúc lâu sau hạ nguyên cung cầm một sắc khẩu cung đi vào như cũng tràn đầy bừa bộn một mảnh sơn nam đạo trong đại điện nơi này bị văn hương giáo tẩy sạch một lượt s o đơn giản không có mắt thấy từ tôn bảo các loại sơn nam đạo diệt ma ti huyền giáp vệ vừa thu thập vừa chửi ấm lên nhịn không nổi liền đi đánh một trận cái tia chút văn hương giáo tù binh hạ giận đối với diệt ma ti tới nói ưu lại tù binh cái gì không tồn tại không hành hạ đến chết liền xem như diệt ma ti người còn có điểm mấu ch Thẩm văn ấ n không bệnh Hạng Nguyên Cung chầm giọng nói, sai sở cái lắm. chầm này chút cơ v hương giáo giáo chúng i b ế tại chuyện có h n chúng ta tách ra thẩm vấn, cũng g bất ta tách thẩm quả ra đ ạ khái sửa s a ngoài lại cái này trước sau đã phát sinh i trước chút chuyện. phát á này Văn hương một sau đã g tại o nam đạo làm loạn thất bại cựu thiên hộ pháp thần tôn bị trần bá tiên c h ấ n phủ sứ xử lý hai cái lại bị triều đình viện quân chém giết hai người chỉ còn lại có năm người sau đó văn hương giáo triệt để ẩn vào trong bóng tối mỗi một vị cựu thiên hộ pháp thần tôn đều mang một bộ phận văn hương giáo giáo chúng riêng phần mình phát triển giữa song p ư ơ n g liên hệ kỳ thật cũng không tính mật i ế t lần này tiến vào sơn nam đạo cựu thiên hộ pháp thần tôn tổng cộng có hai vị dạ ma thiên thần tôn đã bị c h é m giết một vị khác như ý thiên thần tôn thì là tại sơn nam đạo phía đông phát triển thế lực song phương cộng đồng chia cắt sơn nam đạo về phần rốt cuộc là ai dẫn văn hương giáo tiến vào sơn nam đạo dạ ma thiên thần tôn thủ hạ cũng không biết đối phương là trước tìm như ý thiên thần tôn như ý thiên thần tôn cảm giác hai người cùng một chỗ tiến vào sơn nam đạo mới bảo hiểm lúc này mới kéo lên dạ ma thiên thần tôn bất quá có thể khẳng định là sơn nam đạo bên trong tuyệt đối có thế lực cấu kết văn hương giáo bởi bị bọn hắn vừa mới đi vào sơn nam đạo liền đối sơn nam đạo diệt ma ti thực lực như lòng bàn tay đồng dạng bọn hắn còn bị yêu cầu nghiêm khắc chớ có đi đụng vào năm nhà bảy phái phạm vi thế lực rõ ràng đối phương liền là chạy diệt ma ti mà đến hàn tranh nhẹ gật đầu hỏi cái kia di tích đâu còn có đối phương bố trí pháp đàn lại là có ý tứ gì di tích chuyện có vẻ như chỉ có dạ ma thiên thần tôn cùng như ý thiên thần tôn hai người biết được hạ nguyên cung cao mày nói về phần cái kia pháp đàn thật là có chút quái dị nghe nói chỉ cần người dân địa phương mỗi ngày sáng trưa tối thành kính lễ bái hai giờ liền có thể xúc tích lực lượng cung cấp người luận hóa nhưng nếu là đơn giản như vậy lời nói Ai có được cái này pháp đ ả n chẳng phải là đối với thành thần chỉ cần có người tế bái liền sẽ có được lực lượng hàn tranh cũng là cảm giác không thích hợp thứ này nghe lấy thật là cực kỳ không hợp lý bị người thành kính lễ bái tụng niệm liền có thể sinh ra khủng bố như thế tinh thuần thiên địa lực cái này cùng trong truyền thuyết cái kia chút thần phật hấp thu hương hỏa nguyện lực cực kỳ tương tự chẳng lẽ lại có được cái kia màu vàng hình lập phương thì tương đương với thành thần nếu là thành thần đơn giản như vậy lời nói giống như là vũ cựu thương loại này đứng tại võ đạo định phong cường giảm ộ t mực truy cầu thành thần bí mật chẳng phải là cùng trọ cười bất quá hàn tranh không am hiểu thứ này Cái i k về phần người khác sơn nam đạo diệt ma ti người đang bận bịu xây lại chỉnh lý diệt ma ti tinh an vệ phụ trách hỗ trợ hàn tranh tạm thời không sao hắn liền dứt khoát liền tạm thời đi tu hành chuẩn bị trước đem mình chém giết dạ ma thiên thần tôn đạt được cảm giác no tiêu hóa một cái văn hương giáo còn có một vị cựu thiên hộ pháp thần tôn không có giải quyết càng có năm nhà bảy phái làm loạn cái này chút đều cần hàn tranh đi chấn áp cho nên cái này chút cảm giác no hàn tranh tích lũy không được cảnh giới thực lực có thể tăng lên một chút liền coi như một chút tuy tiện tìm một tòa bế quan m ặ t thất hàn tranh ngồi xếp bằng trên mặt đất triệu hồi ra lò luyện thao thiết đến chém giết dạ ma thiên thần tôn về sau hàn tranh trong tay tổng cộng có bảy trăm sáu mươi vạn cảm giác no cái này chút cảm giác no nếu là dùng đến đột phá công pháp hẳn là đầy đủ đem một môn công pháp độ thuần t ụ c thôi động đến đ ỉ n h phong sau đó đột phá bất quá hàn tranh hiện tại tất cả công pháp đều là vừa mới đột phá không lâu độ thuần t ụ c cũng không tính là quá cao thậm chí liền một cái vượt qua năm mươi đều không có mà đi tới sơn nam đạo thay nhau đại chiến về sau trên người mình công pháp võ k ỹ độ thuần thục tất nhiên phóng đại lúc này không cần thiết dùng cảm giác no đi chồng chất cho nên hàn tranh trực tiếp lựa chọn đem cảm giác no cùng hồn tinh toàn bộ dùng đến tu hành một trăm hồn tinh dung nhập tam hồn thất phách bên trong hàn tranh có thể rõ ràng cảm giác được mình thần hồn lại lớn mạnh một vòng đối chung quanh cảm giác lực càng thêm n h ẹ cảm lên k h i thật đối với bộ phận lớn võ giả tới nói tam hồn thất phách cường đại bọn hắn là cảm giác không đến trừ phi là chuyên môn tu luyện một chút thần hồn bên trên bí thuật tam hồn thất phách tăng lên mới có dùng bất quá thần hồn lực càng là cường đại liền càng là đối thiên địa lực mất cảm dương thần đang tiếp thụ thiên địa lực rèn luyện lúc đạt được chỗ tốt liền càng nhiều sau đó cái kia bảy trăm sáu mươi vạn cảm giác no toàn bộ đều bị hàn tranh đầu nhập dương thần cảnh rèn luyện tu hành nhiều như vậy cảm giác no đ ặ t cơ sở hàn tranh thậm chí có thể dùng mắt trần có thể thấy tốc độ cảm giác được trong thức hại của mình cái kia dương thần lớn mạnh từ vừa mới bắt đầu chỉ là một cái có mơ hồ kim quan g hình thức ban đầu đến hai chân vô cùng rõ ràng lại đến hai tay cũng là vô cùng rõ ràng cái kia dương thần ánh vàng so sánh với trước đó đã tăng vọt gấp năm lần có thừa dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm mười sáu d ĩ đoan hương hỏa chương năm trăm mười sáu d ĩ đoan hương hỏa lạo y ế n rốt cuộc cái gì thời điểm xem như chân chính bước vào dương thần cảnh hàng tranh mở hai mắt ra trong mắt tựa hồ đều có ánh vàng lỏng lánh y ế n huyền không thản n h i n nói tiểu t ử k h á t mơ tưởng xa vời sớm lắm đây dương thần dương thần chủ yếu ngay tại ở một cái chữ thần bước vào nửa bước dương thần cảnh về sau ngươi hẳn là có thể cảm giác được mình thần hồn đều bị rèn luyện bên trên một tầm kim con đi tầng này kim quang chính là dương thần cảnh cơ sở đem nó không ngừng rèn luyện lớn mạnh sau đó kim quang bao lấy ngươi t ứ chi thân thể cuối cùng là đậu đến cuối cùng ngươi có thể phát hiện ngươi tam hồn thất phách đã tiếp cận thần khi đó ngươi mới có tư cách chân chính bước vào dương thần cảnh về phấn bước cuối cùng này thần hồn lý thể siêu thoát bước thân triệt để luyện thành dương thần nói thật ta cũng không biết làm như thế nào nói cho ngươi đó là một loại chỉ có thể ý hiệu không thể truyền đạt bằng lời nói cảm giác tóm lại ngươi làm đến chính là làm được không có cách nào dạy ngươi bây giờ hẳn là liền một chân đều không chân chính trùm lên kim quang、A. quá sớm suy nghĩ những thứ vô dụng này không bằng thật tốt tu hành hàn tranh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu h á n đương nhiên không có nói với yến huy không mình ngay cả tứ chi đều rèn luyện hoàn tất liền đợi đến rèn luyện thần thể cùng đầu lâu một đêm tu hành qua đi ôn đ ì n h vận bên kia nghiên cứu cũng có tiến triển sơn nam đạo diệt ma ti trong hành lang ôn đ ì n h vận trực tiếp đem cái kia pháp đ à n trở tới màu vàng hình lập phương cứ như vậy lơ lửng tại pháp đ à n trung ương hàn tranh đám người đều vây quanh ở pháp đ à n một phía k h i ế u kỳ quan sát lấy thứ này ta nghiên cứu một cái thật là thập phần kỳ dị nó chất liệu ta không có nghiên cứu ra được cần trở lại kinh thành sau tìm dám thiên ti người hỗ trợ mới được mà nó tác dụng càng là thần dị vô cùng chỉ cần có bách tính tụng niệm nó chú văn lễ bái bất luận có thật lòng không đều sẽ sinh ra một loại kỳ dị niệm lực bị hút vào cái này màu vàng hình lập phương bên trong hóa thành tinh thuần nhất thiên địa lực bị người sử dụng hấp thu thậm chí đều không cần luyện hóa có thể hoàn mỹ dung hợp vào võ giả trong cơ thể ô n đ ì n h v ậ n lời nói xoay chuyển sắc mặt nghiêm nghị nói bất quá trải qua ta thử đi thử lại dò xét ta lại phát hiện loại lực lượng này cũng không phải là đơn thuần thiên địa lực còn kèm theo m ặ khác một cố lực lượng cố lực lượng này chính là tụng kinh lễ bái người hưng hỏa nội lực chính là cố lực lượng này mới khiến cho cái này màu vàng hình lập phương có phản ứng từ đó diễn hóa ra cái này cực hạn tinh thần u thiên địa lực nói cách khác người sử dụng tại hấp thu cái này thiên địa lực lúc cũng tương tự thu nạp cái này chút hương hỏa n g u y ệ i lực dạ ma thiên thần tôn mặc dù là văn hương giáo xuất thân mặc dù cũng cung phụ từ sinh l á o mẫu sinh ra hương hỏa n g u y ệ i lực nhưng chính hắn nhưng xưa nay không có chân chính hấp thu qua cố lực lượng này cho nên không thể phát giác ta cũng là trước đó nghiên cứu qua tìm thần vệ móc ra một chút thái cổ thần linh trong di tích cung phục đồ vật lúc này mới có thể phân tích ra cố lực lượng này ở trong chứa có hương hỏa nội lực b à o sung gãi đầu một cái nghi hoặc hỏi ôn tổng quản ta đầu bóc đần ngươi nói cái này chút ta làm sao nghe không hiểu đâu hương hỏa nguyện lực không phải đổ tốt sao văn hương giáo những năm này mê hoặc bách tính đốt máu người hương không phải là vì hương hỏa nguyện lực hiện tại thứ này bên trong sinh ra thiên địa lực có hương hỏa nguyện lực cũng không có cái gì đi nói không chừng hấp thu về sau còn có thể có hiệu quả khác hương hỏa nguyện lực thật là đồ tốt nhưng chỉ có đối với thần mình tới nói hương hỏa nguyện lực mới là đồ tốt một kẻ phạm nhân có tư cách hấp thu hương hòa sao ôn đình vận cười lạnh nói cầm không thuộc về mình đồ vật hạ tràng thế nhưng là sẽ rất thê thảm đem d ạ ma thiên thần tôn thi thể mang lên ta cho các ngươi nhìn xem chứng cứ hai tên huyền giáp vệ đem d ạ ma thiên thần tôn thi thể d ơ lên đi lên đám người lúc này mới phát hiện đêm qua ôn đình vận vậy mà đem d ạ ma thiên thần tôn thi thể cho giải phẫu lúc này d ạ ma thiên thần tôn thi thể ngoại trừ hàn tranh hôn qua dùng thâu thiên cung bắn r a to lớn xuyên qua thường cơ bắp xương cốt đều bị ôn đình vận mở ra bại lộ bên ngoài mọi người tại đây đục lên đi xem xét sắc mặt đều có một chút biến hóa d ạ ma thiên thần tôn xương cốt vậy mà phát sinh một chút biến hóa vậy mà biến thành cái kêu màu vàng hình lập phương cảm nhận như vàng mà không phải vàng như mà không phải đá mà võ giả tu luyện tới hậu kỳ máu thị t xương cốt mặc dù phát sinh biến hóa nhưng chỉ là cường độ biến hóa bản chất vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào nhưng bây giờ dạ ma thiên thần tôn loại biến hóa này tuyệt đối là nó bản chất sinh ra một loại nào đó dị biến ôn đ ì n h vận giọng điệu t h ă m thẳm nói các ngươi tưởng tượng một chút hiện tại dạ ma thiên thần tôn xương cốt liền đã sinh ra loại này dị biến đợi đến hắn lại hấp thu một chút lực lượng này hắn lại biến thành cái gì triết đ ể hóa thành một bức tượng thần sao kinh khủng nhất hắn nhưng là dương thần cảnh đại công sư dương thần có thể nội t ị đối với mình máu thị khống chế hoàn toàn có thể đạt tới cực hạn nhập vi tình trạng kết quả hắn vẫn còn tại hấp thu cố lực lượng này một mực đều không có phát hiện có thể nghĩ cố lực lượng này c ũ n g bố cỡ nào mặt khác cố lực lượng này mặc dù cũng là hương hỏa nguyện lực nhưng cùng thời kỳ thái của bộ phận lớn thần ma cần thiết hương hỏa nguyện lực lại là hai chuyện khác nhau hương hỏa nguyện lực thiết yếu hay là người thành tâm thờ phụng mới sẽ sinh ra không phải ngươi giả mô hình giả thức b á i hai lần liền sẽ sinh ra cho nên cho dù là văn hương giáo loại này tà giáo cũng thiết yếu muốn tín đồ thành kính đốt máu n g ư ờ i hương mới sẽ sinh ra hương hỏa không phải cái kia chính là thuần tí lấy máu nói như vậy chỉ là thông qua tụng n i ệ m chú văn liền tùy ý sinh ra hương hòa nguyện lực đều là một chút dị đoan tạ thần ta hôm qua còn xem xét qua cái kia chút tụng n i ệ m qua chú văn b á c h tính bọn hắn nhìn qua không có biến hóa chút nào thậm chí ngay cả khí huyết đều không có hao tổn nhưng là ta tại những người tuổi trẻ kia trên thân lại quan sát được một chút chết h i ể u tướng một ít lao nhân cũng cơ hồ không có thọ hết chết giả tất cả đều là đồ tử tướng ta cùng ngụy tiên k ỳ trưởng lão học qua một chút tướng thuật mặc dù không tính quá chuẩn nhưng loại này bên ngoài đồ vật ta vẫn là sẽ không nhìn lầm tất cả lễ bái qua pháp đàn người trẻ tuổi toàn bộ thân có chết tiểu t cho nên ta nghi ngờ lễ bái thứ này chỗ hấp thu không riêng gì hương hòa nội lực còn có tự thân khí vận thậm chí cả toàn bộ sơn nam đạo khí vận mọi người tại đây sắc mặt đều nghiêm nghị lên vấn đề này có vẻ như có chút lớn rồi dựa theo từ tôn bảo nói lúc trước tiến vào cái k i a di tích thế lực cũng không ít năm nhà bảy phái bên trong có không ít người cũng tại thành lập p h á p đàn cưỡng ép yêu cầu bách tính lễ bái như vậy toàn bộ sơn nam đạo bách tính đều sẽ bị hấp thụ khí vận người trẻ tuổi chết yểu người già độc tử vấn đề là khí vận không phải thọ nguyên khí vận là không có cách nào quyết định sinh tử chân chính quyết định sinh tử tất nhiên là một chuyện nào đó cho nên một đạo bách tính đều biến thành chết i ể u đội tử tướng vậy tương lai nhất định sẽ phát sinh một chút chuyện rất khủng khiếp tác động đến toàn bộ sơn nam đạo ôn địch địa long xoay người tạo phản làm loạn thiên thai nhân họa các loại hết thể cũng có thể sẽ phát sinh cho nên ôn đình b ậ n mới nói thứ này hấp thu không riêng gì những người dân này khí vận còn có toàn bộ sơn nam đạo khí vận hạ nguyên cũng nói nếu là dạng này cái kia hẳn là lập tức liên lạc cái kia chút mở pháp đàn thế lực để bọn hắn lập tức đình chỉ sau đó hội tụ lực lượng xoắn giết cái kia như ý tiên thật tôn vô dụng bọn hắn sẽ không tin t ư ta cũng sẽ không đáp ứng hàng tranh khe khẽ lắc đầu hắn nhưng hiểu rất rõ đám người này năm nhà bảy phái cái này chút thế lực giang hồ dù là bọn hắn tu luyện đến dương thần cảnh cũng không cải biến được bọn hắn cái kêu lòng tham không đáy ánh mắt thiện cận khuyết điểm thiết lập pháp đ à n sau lực lượng cơ hồ giống như nước chảy tiến vào trong cơ thể của bọn họ để bọn hắn thấy được tiến thêm một bước hy vọng loại thời điểm này hàn tranh không nghị luận cái gì đều là tại lừa gạt bọn hắn đều là tại cản bọn hắn đường không ai sẽ tin ô n đình bận nhìn về phía hàn tranh nên cầm cái chú ý kéo càng lâu chuyện này liền càng t h i thức với lại hiện tại ta cũng không đủ tin tức Cũng k hàn ô n n g có cách o p h â tranh í c h thứ à y con cùng đường p ư ơ cơ n Nếu g giải. pháp phá giải. Nếu là có cơ hội lại là có trầm i cái kia di ế n bên vào tích t o n này. Hàng tranh g ta thể thứ t có có lẽ mới hiểu rõ r giọng nói tiêu diệt văn hương giáo đơn giản nhưng muốn đồng thời đối phó văn hương giáo còn có toàn bộ sơn nam đạo năm nhà bảy phái chúng ta điểm ấy lực lượng chỉ sợ không đủ năm nhà bảy phái bên trong cũng có người không có lựa chọn thiết lập cái này phát đàn ta đi trước thăm dò một cái bọn hắn lập trường thái độ chỉ cần có người nguyện ý đứng tại chúng ta bên này vấn đề này thuận tiện giải quyết nhiều ví dụ như đại bi tự loại này ta tin tưởng phổ độ thiền sư không phải cái loại ánh mắt này thiện cận tham lam hạng người giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm mười bảy phổ độ thiền sư lựa chọn hàn tranh cuối cùng lựa chọn lẻ loi một mình đi đại b i tự hắn đi đại bi tự cũng không phải khai chiến đi mình một người cũng đã đầy đủ rồi với lại phủ khai bình bên này vừa mới bị đoạt trở về thiết yếu phải có người c h ấ n thủ mới được ôn đình vận t ạ i bắt gấp thời gian chữa trị trước đó diệt ma ti trận pháp lại bố trí trận pháp mới lại phối hợp bộ thiên ca liền xem như dương thần cảnh võ giả trong lúc nhất thời cũng không dễ dàng như vậy đem nó công phá một đường vi nhanh hàn tranh chỉ dùng hai ngày thời gian liền đến đại b i tự lần này hàn tranh không có trực tiếp cầu kiến phổ độ thiền sư mà là thân hình hóa thành một đạo huyết mang trực tiếp trốn vào đại bi tự nội bộ đại bi tự vẫn là bộ dáng như vậy cũng không có biến hóa gì đánh quê hát sơn lão yêu một trận sau đại bi tự cũng tổn thất không ít đại tử bất quá tiếp theo trần bá tiên cưỡng ép làm chủ để cái khác năm nhà bảy phái xuất ra một phần mười sản nghiệp tiếp tế đại bí tự số lượng này nhưng thật ra là cực kỳ kinh người bất quá phổ độ thiền sư có lẽ là tiết kiệm đã quen đại bi tự giống như cũng không có biến hóa gì phật tổ kim thân đều không tái tạo một cái lúc này trong t h i ệ t phòng phổ độ thiền sư đang tại nhắm mắt ngồi xuống toàn bộ người lâm vào một loại huyền ảo trạng thái bên trong im hơi l ặ n g tiếng vậy mà tựa như tạ hóa đúng lúc này phổ độ thiền sư đột nhiên mở mắt trong đôi mắt c á c h ra một vòng dọa người màu vàng phật q u ò n đến tựa như kim cương d ư ơ n g mắt uy thế đột nhiên hiện huyết ma giáo vị bằng hữu này đã tới cần gì phải trốn tránh phổ độ thiền sư thanh em nghiêm nghị nhưng trong lòng mạnh mẽ chìm người tới có thể lặng yên không một tiếng động chui vào mình trong tiệc phòng hắn thực lực tất nhiên t u y ệ t cường vô cùng huyết ma giáo lúc trước mặt dù bị hủy diệt nhưng cái này chút dương nhiệt bên trong nhưng cũng có cao thủ thực lực vậy mà như thế sâu không lường được hiện tại bọn hắn chủ động tới cửa chuẩn không có chuyện tốt phổ độ thiền sư hồi lâu không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a huyết quang lại hiện ra hàn tranh hiện ra thân hình hướng về phía phổ độ thiền sư cười cười nói nguyên lai、like、là hàn đại nhân b ầ n tăng còn tưởng rằng là cái k i a huyết ma giáo dương nhiệt ngược lại là dọa b ầ n tăng n h ả một cái phổ độ thiền sư quanh thân khí thế tán đi thở dài một cái nói hàn đại nhân có phải là vì hiện tại sơn nam đạo thế cục mà đến đây đi hàn tranh nhẹ gật đầu văn hương giáo tạp phản năm nhà bảy phái đi theo làm loạn diệt ma ti phái ta tới là thu thập tàn cuộc hàn đại nhân chớ nên trách bần tăng nói thẳng tiếp hiện tại sơn nam đạo loại này thế cục cùng các người diệt ma ti kỳ thật thoát không ra liên quan phổ độ thiền sư nói thẳng tiếp nhận chức vụ trần trấn phủ nhậm thiên lưng làm việc quá mức cực đoan không n ể mặt mũi thậm chí có thể nói hoàn toàn liền là làm ẩu bần tăng xem như tính, tính tốt cũng không muốn cùng triều đình la là địch làm cho sinh linh đô thán nhưng hắn nếu là bức bách quá đáng v ậ n tăng đều sẽ nhịn không được xuất thủ cái này ta không phủ nhận ta lần này đến chính là cho nhậm thiên lưng chú ý đi tới hắn dẫn xuất nhiều chuyện như vậy diệt ma ti bên này khẳng định phải chọn phạt hắn hàn tranh cười khổ một tiếng sau đó trầm giọng nói nhậm thiên lưng khẳng định hay là phạt bất quá dưới mắt phải giải quyết lại là sơn nam đạo hiện tại thế cục phổ độ thiền sư ngươi khi đó cũng hẳn là cùng nhậm thiên lưng bọn hắn tiến vào cái kia trong di tích đi ngươi có hay không đoạt được cái kia màu vàng kỳ dị hình là phương may mắn cướp được một khối phổ độ thiền sư nhẹ gật đầu vậy ngươi vì sao không có m ở pháp đàn lợi dụng một chút nó đại bi tự tại t r u n g quanh nơi này danh tiếng cũng không tệ cái k i a chút bách tính không cần ngươi bức bách đều sẽ thành kính quỳ lạy phổ độ thiền sư k h ẽ nhữ mày tà ma vật có trời mới biết dùng sẽ có hậu quả gì v ầ n tăng mặc dù không cách nào làm đến triệt để ngăn chặn tham d n si ba động nhưng cũng sẽ không hám lợi đen l ò n g cái gì lực lượng cũng dám muốn v ầ n tăng chỉ là cái phổ thông hòa thượng liền la hán quả vị cũng không dám nhìn trộm bản thân cũng không có cái gì đại công đức mang theo như thế nào có tư cách đi để bách tính lê bái hàn tranh hơi xứng sở nói thiền sư làm sao biết đó là tà ma vật chẳng lẽ lại phổ độ thiền sư cũng đối với các loại thái cổ di vật có chấu nghiên cứu phổ độ thiền sư lắc đầu nói vần tăng cũng không có khả năng kia vần tăng chỉ biết là chỉ có chân chính thần phật mới có thể hưởng thụ tín đồ lễ bái bằng không lời nói đây chính là sẽ hao tổn khí vận thói nguyên vật này vần tăng vừa mới nắm bắt tới tay liền cảm giác không thích hợp rất dễ dàng được đến lực lượng tuyệt đối là có vấn đề tối thiểu vần tăng không dám dùng cũng không xứng dùng h à n tranh chật chật thở dài phổ độ thiền sư ngài là có đại trí tuệ thứ này trải qua ta diệt ma ti nghiệm chứng thật có vấn đề dễ dàng như thế liền có thể thu hoạch được cực hạn tinh thần không cần luyện hóa thiên địa lực loại này dù hoặc đối với võ giả tới nói cơ hội là không có cách nào cự tuyệt phổ độ thiền sư không giống như là ôn đình vận có thể đi giải phẫu giả ma thiên thần tôn thi thể đi các loại nghiệm chứng mới có thể phát hiện vấn đề hắn chỉ là dùng đơn giản nhất trực giác suy đoán liền có thể nhịn xuống mình tham nghiệm đủ để thấy phổ độ thiền sư tâm cảnh cứng cỏi nói xong hắn tranh liền đem ôn đình vận nghiên cứu phát hiện đều nói với phổ độ thiền sư một lượt ngay xong về sau phổ độ thiền sư sắc mặn đột biến đây đúng là tà mà vật a v ậ n tăng chỉ là nghĩ đến nó mang cho người sử dụng không riêng gì lực lượng rất có thể còn sẽ có nhất định thai hoàng ẩm lại không nghĩ rằng vật này lại còn sẽ hấp thụ bách tính khí v ậ n hàn g tranh trầm giọng nói không chống chân là bách tính khí v ậ n còn có toàn bộ sơn nam đạo khí v ậ n khí v ậ n ở chỗ người mà không tại đất trên vùng đất này nếu là không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại một mảnh chỗ chết lấy ở đầu khí v ậ n cho nên bách tính khí v ậ n hao tổn kỳ thật ảnh hưởng là toàn bộ sơn nam đạo khí vật n Dựa h hiện tại như e o tại vậy xu vậy tương lai toàn bộ sơn nam đạo khí vẫn tất nhiên sẽ thụ ảnh hưởng các loại thai ách không ngừng hiện tại cái kia c h ú t mở pháp đàn thế lực chỉ cầu mình lực lượng tăng lên thật tình không biết đến cuối cùng gặp nạn hay là chính bọn hắn phổ độ thiền sư thở dài nói tham d ậ n si ban i ệ m mong muốn đem nó áp chế nói nghe thì dễ á hàn đại nhân ta đại bi tự nguyện xuất thủ ngăn cản việc này nhưng cần bẩn tăng ra mặt khuyên đủ năm nhà bảy phái những người kia dừng tay hàn tranh nhẹ nhàng lắc đầu nói thiền sư cho rằng ngươi ra mặt thuyết phục bọn hắn liền sẽ nghe sao phổ độ thiền sư ngầm người sau đó cười khổ một tiếng bất đáp dĩ nói là bẩn tăng lê thơ năm nhà bảy phái đám người kia đều là cái gì tính tình phổ độ thiền sư rất rõ ràng mong muốn để bọn hắn từ bỏ trước mắt lực lượng bọn hắn là sẽ không tin tưởng dù là nói lời này người là danh tiếng danh dự đều rất tốt phổ độ thiền sư h u ố n hồ coi như bọn hắn tin tưởng cũng tuyệt đối sẽ có người vì lực lượng bí quá hóa liều không nhìn cái này chút tác dụng v ụ như cũ tiếp tục mở p h á p đàn hấp thu lực lượng hàn tranh trầm giọng nói mong muốn giải quyết những chuyện này đơn giản liền là lấy sắt ngăn sát giết bọn hắn sợ tự nhiên sẽ không tiếp tục mở phát đàn chém giết lại nổi lên sinh đồ t h ắ n a phổ độ thiền sư thở dài một tiếng mặt lộ vẻ khó xử hắn không muốn để cho cái này chút tà môn đồ v ậ t vị sơn nam đạo nhưng tương tự cũng không muốn để đại bi tự nhiễm cái này chút giang hồ chém giết thiền sư yên tâm ta lần này đến đại bi tự không nhất thiết phải ép các người đ ứng đội năm nhà bảy phái bên kia đại bi tự không cần quản ta chỉ là muốn mời thiền sư các người giúp ta đối phó văn hưng ơ giáo hàn tranh t ử vừa mới bắt đầu không có ý định để đại bi tự xuất thủ đối phó năm nhà bảy phái người đại bi tự cũng coi là năm nhà bảy phái một t r o n g cũng là thế lực giang hồ người ta không có mở phát đàn khu trục diệt ma ti thế lực cũng đã xem như không tệ h ú hồ lần trước đám người liên thủ đối phó hát sơn láo yêu lúc đại bi tự cũng tương tự lựa chọn đứng tại diệt ma ti bên này lúc này hàn tranh cũng không tốt bức bách phổ độ thiền sư nghe vậy lập tức thở dài một hơi hai tay chắp tay trước ngực nói cảm ơn hàn đại nhân thông cảm đối phó văn hương giáo cái tia chút dị đoan yêu nhân ta đại bi tự tự nhiên việc nghĩa c h ẳ n g tử văn hương giáo loại này tà giáo giáo nghĩa bình thường đều là lung ta lung tung có thật nhiều địa phương đều dung hợp phật môn cùng đạo môn một ít đồ vật cho nên giống như là đại bi tự loại này phật đạo đại phái đối với văn hương giáo cho tới nay đều là cực kỳ không có nhịn ra tay với bọn họ đại bi tự nhưng không có mảy may cố kỵ đúng phổ độ thiên sư cái k i a di tích người đi và qua trong đó rốt cuộc là bộ dáng gì còn có nhậm tiên h lưng rốt cuộc là chết vẫn là sống hàn tranh tìm đến phổ độ thiên sư không riêng gì muốn thuyết phục đối phương đối phó văn hưng giáo cũng muốn tìm hiểu một chút cái kia trong di tích chuyện còn có nhậm tiên h lưng chết sống kỳ thật đối với hiện tại hàn tranh tới nói chết nhậm tiên h lưng kỳ thật càng có giá trị d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm mười tám đại bi tự đệ tử bị bỏ rơi liên sinh chương năm trăm mười tám đại bi tự đệ tử bị bỏ rơi liên sinh hàn tranh không gặp qua nhậm thiên lưng chỉ là từ hạ nguyên n g cung đám người trong miệng hiểu rõ qua nhậm thiên lưng người này tính cách ở kinh thành diệt ma ti thời điểm kỳ thật nhậm thiên lưng biểu hiện vẫn là rất không tệ làm việc nghiêm cẩn nghiêm túc ương dương vệ nhiệm vụ hoàn thành xuất vẫn luôn là mười ba vệ bên trong xếp tại hàng đầu duy nhất để cho người ta lên án liền là nhậm thiên lưng còn có ương dương vệ người đều có chút ngạo khí đối đãi mình thượng cấp ngược lại là k h á c h khí nhưng đối đãi cái khác mười ba vệ đồng liêu nhà thì là có vẻ hơi lãnh đạm cùng q a loa vất quá người ta có thực lực chỉ là ngạo khí cũng không phải phép lối cũng không tính là quá mức cho nên cũng không ai sẽ thêm nói cái gì nhưng đi vào sơn nam đạo về sau n h ầ m thiên đ ư ơ n g tính cách chỗ sâu cuồng ngạo cùng bá đạo mới chính thức triển lộ ra ở kinh thành diệt ma ti bên trong có đại đô đốc đệ ép có một đám trưởng lão cùng c h ấ n phủ sứ đệ ép cho dù là cùng giai dương thần cảnh võ giả bên trong cũng không ít mạnh hơn hắn n h ầ m thiên đ ư ơ n g tự nhiên cũng không nổi chỉ có thể ngoan ngoan làm việc nhưng ở sơn nam đạo bên trong không người có thể quản hắn coi như trực tiếp thả bản thân dưới mắt sơn nam đạo loại này thế cục chính hàn tranh có năm chắc triệt để đem văn hương giáo còn có năm nhà bảy phái chấn áp x u dưới nhưng liền sợ nhậm thiên lưng đột nhiên xuất hiện cùng hắn làm trái lại hắn cũng không muốn trước xử lý cái này chút nội bộ chuyện lung ta lung tung phổ độ thiền sư suy tư một lát nói chỗ kia thái cổ di tích bẩn tăng cũng có chút nói không chính xác chỉ là cảm giác có chút quái dị tựa như là một chỗ thái cổ nhân tộc bộ lạc lưu lại bên trong rộng rãi to lớn chúng ta kỳ thật chỉ là tham d ò một bộ phận nhỏ bởi vì cái kia di tích ở vào trong tiểu thế giới không gian bất ổn cho nên tại chúng ta tranh đoạt thời điểm trong tiểu thế giới t r u y ề n đến không gian chấn động đem chúng ta lấn ra ngoài nhậm thiên l n g là trước hết nhất phát hiện cái kia di tích đi cũng là sâu nhất cho nên hắn chỗ địa phương không có từng trải qua không gian chấn động từ đó mất phương hướng tại trong đó sau khi rời khỏi đây trong tiểu thế giới không gian bình ổn cái k i a di tích lại một lần biến mất không thấy gì nữa hàn đại nhân n h â n thiên đương khả năng đã là giữ nhiều lợi ích vần tăng khuyên ngươi cũng chớ có tốn sức tìm kiếm cái k i a di tích loại này thái cổ di tích không ít đều là như vậy không hiểu ra sao cả xuất hiện lại bởi vì trong đó không gian không ổn định không hiểu ra sao cả biến mất có đôi khi dù là lần nữa xuất hiện khả năng cũng không tại chỗ phổ độ thiền sư yên tâm sơn nam đạo đại cục làm trọng ta đương nhiên sẽ không lãng phí sức lực đi tìm nhậm thiên lưng hàn tranh trong lòng tự đ ủ ta ăn no r ỗ i việc mới sẽ đi cứu nhậm thiên lưng gia hỏa này bị vây chết ở nơi đó mới tốt thiên sư tiếp xuống ta còn muốn đi một chuyến thần thương tiêu ra cùng giang hải minh hai nhà này cũng không có mở phát đàn ta cũng muốn hết sức tranh thủ một cái còn xin thiền sư chuẩn bị sẵn sàng nếu là văn hương giáo xuất thủ cũng mời thiền sư kịp thời cứu viện phổ độ thiền sư gật đầu nói hàn đại nhân yên tâm bờ tăng bên này lập tức liền phái người đi nhìn chằm chằm cái như ý thiên thần tôn động tĩnh bất quá hàn đại nhân ngươi mặc dù có thể chém giết dạ ma thiên thần tôn, nhưng như ý thiên thần tôn người này người cũng muốn cẩn thận văn hương giáo cựu thiên hộ pháp thần tôn dạ ma thiên thần tôn xếp thứ sáu như ý thiên thần tôn chỉ so với dạ ma thiên thần tôn cao nhất vị hàng thứ năm nhưng người này tại văn hương giáo bên trong tư cách cực g i ả cựu thiên hộ pháp thần tôn từ ban đầu cái kia một đời kỳ thật đã đổi hai ba nhóm như ý thiên thần tôn là già nhất một nhóm kia tại trong di tích bần tăng mặc dù không có cùng cái kia như ý thiên thần tôn chính thức giao thủ nhưng lại từ trên người hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ khủng bố ký tức người này chỉ sợ một mực đều tại ẩn giấu lấy cái gì thiên sư yên tâm ta sẽ chú ý đúng hàn đại nhân lần này đi mang lên liên sinh a ngay tại hàn tranh lúc vừa muốn rời đi phổ độ thiền sư đột nhiên mở miệng hàn tranh kinh ngạc nói đại bi tự không phải không có ý định tham dự giang hồ phân tranh sao đại bi tự không tham dự liên sinh bây giờ lại có thể tham dự phổ độ thiền sư thở dài nói bần tăng đã quyết định đem liên sinh trục xuất đại bi tự hàn tranh hơi s ữ n g sở vì sao như thế là bởi vì đại bi tự bên trong cái kia chút thủ tọa xa lánh liên sinh sao lần trước đối mặt hát sơn lão yêu lúc đại bi tự bên trong cái kia chút thủ tọa liền đối với liên sinh ý kiến cực lớn mong muốn để phổ độ thiền sư trọng phạt liên sinh về sau biết được đây là hát sơn lão yêu tính toán việc này mới xem như coi như thôi cái này vẫn chưa tới một năm bọn hắn liền lại nhịn không được phổ độ thiền sư nhẹ nhàng lắc đầu nói cũng là không phải từng trải qua hát sơn lão yêu một chuyện bọn hắn mặc dù bất mãn cũng sẽ không lại sách việc này nhưng bên ngoài không đề cập tới không phải là vụ trộm không đề cập tới liên sinh hành vi cách làm vẫn là để bọn hắn không hiểu cũng cảm giác được khó chịu cho nên trong bóng tối cũng biết xa lánh liên sinh nhưng liên sinh là sẽ không để ý hàn tranh cùng liên sinh nhận biết thời gian mặc dù không dài nhưng hắn lại biết được liên sinh tâm cảnh đến cỡ nào cường đại trời sinh huyết đồ thất sát mệnh cách lại có thể cưỡng ép ngăn chặn mình sát ý không đi r ế t lung tung vô tội người tâm cảnh như vậy lại há sẽ quan tâm cái kia chút lời bàn tán liên sinh mặc dù không thèm để ý nhưng ta cái này làm sư phụ lại không đành lòng nhìn xem hắn bị như vậy đối lại a phổ độ thiền sư thở dài nói lúc trước ta thu liên sinh làm đệ tử là muốn dùng phật pháp khai thông hắn sát ý mà không phải dùng phật pháp xem như lồng giam đến giam cầm hắn nhưng bây giờ đại bi tự liền là lồng giam ta không nguyện ý hắn tại lồng giam bên trong đi cưỡng ép áp chế tự thân sát ý nhưng cũng không hy vọng liên sinh tiến vào giang hồ bị trên giang hồ cái kia chút gió tanh mưa máu ô、nhiễm. dẫn đến sát y ăn mòn tâm cảnh hàn đại nhân nhân phẩm ta là yên tâm diệt ma ti bộ phận lớn chuyện làm cũng là vì thiên hạng vì bất tính cho nên ta muốn đem liên sinh trục xuất đại bí tự để hắn gia nhập diệt ma ti đi theo hàn đại nhân người làm việc chỉ cần liên sinh đại sư nguyện ý ta đương nhiên cầu còn không được hàn tranh sờ lên c á i mũi khiếm thấy cảm giác có một chút không có ý tứ không nghĩ tới hắn cũng có bị khen nhân phẩm tốt một ngày bất quá câu nói sau cùng hàn tranh cũng là thật tâm thực lòng liên sinh thực lực mạnh tuyệt đối là có thể vượt cấp chém giết đối thủ tồn tại hắn gia nhập mình dưới trướng vậy đơn giản là như hổ thêm cánh nhìn thấy hàn tranh đáp ứng phổ độ thiền sư vội vàng gọi tới liên sinh hàn đại nhân hồi lâu không thấy a liên sinh bước vào trong t h i ệ n phòng nhìn thấy hàn tranh hơi sửng sốt một chút sau đó hai tay chắp tay trước ngực cười tụng tìm hướng về phía hàn tranh thi lễ phổ độ thiền sư thở dài một tiếng nhìn xem liên sinh nói liên sinh đại bi tự đã không thích ở người ta muốn đưa ngươi trục xuất đại bi tự gia nhập hàn đại nhân dưới trướng chu sát yêu ma h u n g đ ổ tích lũy công đức ngươi xem coi thế nào liên sinh không có kinh ngạc không vui không buồn thậm chí nụ cười trên mặt đều không có mảy may biến hóa hắn chỉ là khẽ gật đầu một cái nói sư phụ đã nói như vậy đệ tử tự nhiên là nguyện ý phổ độ thiền sư giống như đã sớm biết kết quả này mong muốn nói chút cái gì nhưng cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng k h o á t tay á o hàn tranh mang theo liên sinh trực tiếp rời đi chờ rời đi đại bi t ử về sau hàn tranh có chút kỳ quái hỏi từ đại bi t ử trụ trì phương trượng quan môn đệ tử biến thành đệ tử bị bỏ rơi liên sinh ngươi liền cảm giác gì đều không có đã sớm n ở tới có như thế một ngày tự nhiên không có cảm giác liên sinh nhẹ nhàng lắc đầu nói sư phụ có thể tha cho ta phật cũng có thể cho ta nhưng đại bi tự lại không thể cho ta ta tại đại bi tự bên trong trái phải sư phụ khó xử mọi người đều không dễ chịu cho nên ta cũng nghĩ qua muốn rời khỏi chỉ là sư phụ lo lắng ta không cách nào ngăn chặn trong lòng s á c ý cho nên một mực đều không có cái cơ hội phù hợp dưới mắt hàn đại nhân ngươi đã đến cái này cơ hội liền tới ta cũng liền cần phải đi ta không tại đại bi tự bên trong cũng có thể b á i phật cũng có thể giết người tích lũy công đức sư phụ cũng vẫn như cũng là sư phụ ta hắn chỉ là đem ta trục xuất đại bi tự nhưng không có không nhận ta cái này đại tử đối với đại bi tự bên trong những người kia tới nói bọn hắn phật tại đại bi tự bên trong đại bi tự liền là bọn hắn linh sân chỗ mà ngã phật ở trong lòng t a linh sơn tại thiên hạ này liên sinh hai tay chắp tay trước ngực miệng t ụ một tiếng phật hiệu vẻ mặt tươi cởi nhìn về phía hàn tranh hàn đại nhân về sau ngươi chính là ta cấp trên còn xin chiếu cố nhiều hơn có giết người nhiệm vụ tận lực nhiều giao cho ta điểm hàn tranh khỏe miệng giật một cái nói tiên tâm giết người chuyện sẽ không thiếu bất quá tiếp xuống ta muốn đi một chuyến giang hải minh cùng thần thương tiêu ra đi hai nhà này hẳn là không cần giết người mình còn lo lắng liên sinh bị t r ụ xuất đại bí tự trên tâm cảnh có hay không chút vấn đề nhưng hiện tại xem mình ra mình thuần túy là quá lo lắng g i y trắng nghe nói hàn đại nhân đi theo trần trấn phụ tiến vào kinh thành thủ phong mười ba vệ đại tổng quản trong kinh thành là liên phá đại án lấy chân đang chạm dương thần thủy diệt huyết ma giáo dương nhiệt đúng thật là rất uy phong a lần này hàn đại nhân trở về t h ợ giúp sơn nam đạo xem ra sơn nam đạo loạn cục rất nhanh liền có thể đã bình định vừa mới thấy mặt cầu thiên trí liền nhiệt tình đem hàn tranh mời vào giang hải minh đại đường còn đối hàn tranh ở kinh thành chiến tích thuộc như lòng bàn tay cầu thiên trí cũng nhìn thấy hàn tranh sau lưng liên sinh mặc dù hắn cũng tò mò vì sao a phổ độ thiền sư đệ tử sẽ cùng sau lưng hàn tranh nhưng cũng cũng không hỏi nhiều cái gì cầu minh chủ là thế nào biết ta ở kinh thành chuyện hàn tranh có chút hiếu kỳ hỏi diệt ma ti cùng thế lực giang hồ không phải một cái hệ thống hàn tranh ở kinh thành làm những chuyện kia diệt ma ti nội bộ khẳng định là biết được nhưng trên giang hồ tối đa cũng, cũng chỉ có thể chuyển đến kinh thành chung quanh mà thôi hàn đại nhân chớ có quên y ta giang hải minh là làm cái gì sinh ý thủy vật a sơn nam đạo sinh sản nhiều khoáng thạch trong đó có gần nửa khoáng thạch nhưng đều là thông qua ta giang hải minh con đường vận chuyển về kinh thành ta giang hải minh đệ tử đi kinh thành cũng biết tìm hiểu một cái các loại tin tức trong đó liên quan tới hàn đại nhân ngươi tin tức thế nhưng là không ít hàn tranh lập tức hiểu rõ trách không được cầu thiên trí đối với hắn nhiệt tình như vậy chỉ sợ hàn tranh ở kinh thành kinh khủng chiến t í c h cầu thiên trí biết thậm chí muốn so từ tồn bạo điều hàn đại nhân hôm nay đến đây có phải là vì giải quyết sơn nam đạo loạn cục mà đến đây đi ta người này đâu ưa thích đi thẳng v ớ i thẳng có chuyện gì hàn đại nhân nói thẳng chính là cầu tiên trí đi thẳng vào vấn đề cũng không muốn cùng hàn tranh vòng go hàn tranh trầm giọng nói không sai sơn nam đạo hiện tại loại cục diện này thiết yếu muốn thu thập một cái văn hương giáo làm loạn năm nhà bảy phái bên trong cũng có một bộ phận thậm chí trực tiếp khu trục quan phủ cùng diện ma ti đơn giản soi như tạo phản lần này cùng lúc trước đối mặt hát sơn lào yêu trận chiến kia lúc khác biệt giám can đảng khu trục diện ma ti thế lực thiết yếu muốn hủy diện ta tìm đến cầu minh chủ liền làm u ố n để cầu minh chủ đứng tại ta diệt ma ti bên này c h i t để bình định sơn nam đạo cầu thiên trí sờ lên cái cảm c h m ngâm một lát nói hàn đại nhân ta người này thẳng tính có mấy lời liền xem như không xuôi hai ta cũng là muốn nói tiếp nhận trần trấn phủ cái kia nhậm thiên đ ư ơ n g thứ đ ổ gì a mũi leo cắm hành tây chứa tượng trần trấn phủ thực lực có một không hai dương tần h cảnh càng là lấy bản thân lực chấn áp hát sơn lào yêu hắn liền xem như không chứa chúng ta cũng là t r i ệ u phủ nhưng chỉ bằng nhậm thiên lưng cái kia hai lần hắn có chứa tư cách sao thật sự coi chính mình là kinh thành đến liền có tư cách tại chúng ta trước mặt p h é lối đơn giản không biết ngụy vị còn có hắn thế mà còn muốn k h ô n g chế chúng ta sinh ý thậm chí ngay cả chúng ta thu đệ tử đều muốn hắn đồng ý ta giang hải minh mười mấy vạn anh em toàn bộ muốn hắn đồng ý hắn thẩm đến tới à. l i ê n hắn lấy ra cái kia chút c ô n sáo lao tử đều chẳng muốn nói con cóc bên trên n ế c xanh hắn chơi vẫn rất hoa muốn ta nói hiện tại sơn nam đạo làm loạn như vậy thất bắt ao hắn nhậm tiên h ư n g khó từ tội lỗi hàn g tranh có thể nhìn ra được cầu thiên trí đối nhậm tiên h ư n g có thể nói là oán niệm sâu đậm cầu tiên h trí lùn cỏ xuất thân tính cách cũng là rất c h ụ lúc trước hát sơn lão yêu trọng thương hắn hắn nhẫn nhịn mấy chục năm cũng phải tìm bề b ã i hắn đ ố i trần bá tiên chịu phục cái kia trần bá tiên nói cái gì liền cái gì hiện tại nhậm thiên ưng cùng hắn chơi bộ này hắn đương nhiên tức giận không thôi cầu minh chủ giảm nhiệt nhậm thiên ưng đem sơn nam đạo làm rối loạn liền xem như diệt ma thi bên kia cũng sẽ không dễ tha hắn nhưng bây giờ chúng ta muốn nói là dưới mắt sơn nam đạo những vấn đề này cầu tiên h trí hít sâu m ộ t hơi trầm giọng nói hàn đại nhân đây cũng chính là người đã đến đổi thành là người khác lao tử mới không thèm để ý hắn nhậm thiên ưng là các người diệt ma thi người là hắn đem s ơ nam đạo làm rối loạn hiện tại các ngươi diệt ma ti lại tìm đến ta liên thủ bình định sơn nam đạo nói thật ta là không quá muốn tham dự mặc dù ta cùng năm nhà bảy phái đám người kia không hợp nhau lắm nhưng mọi người đều tốt xấu là người giang hồ trước đó đối mặt nhậm tiên h lưng lúc tất cả mọi người là đứng chung một chỗ hiện tại ta nếu là đứng tại diệt ma ti bên này cái kia chẳng phải t h à n h cho săn lưng quyền sao không phải vậy cầu minh chủ ngươi không phải đứng tại diệt ma ti bên này mà là đứng ở sơn nam đạo bách tính bên này hàn tranh đỗng nhiên hỏi cầu minh chủ hẳn là cũng từ cái kia trong di tích đoạt được cái kia màu vàng hình lập phương cùng pháp đạt đi nhưng ngươi vì sao không có ngăn cản giới chướng bách tính đi lễ bái hấp thu trong đó l ự cầu lượng. c tiên trí n h ư mày nói nói thật ta lúc đầu biết thứ này hiệu quả cũng là có chút động tâm bất quá càng là về sau ta càng cảm giác có chút không thích hợp thứ này làm sao cảm giác giống như là tà giáo lấy ra đồ chơi cùng văn hương giáo cái kia đốt máu người hưng ơ thủ đoạn có chút cùng loại văn hương giáo để cái kia chút tín đồ đốt máu người hưng ơ không phải cũng là ngay từ đầu không có việc gì về sau mới sẽ dẫn đến khí huyết hao tổn thậm chí cả khúc kiệt cuối cùng người hưng ơ chết ta giang hải minh trong phạm vi thế lực mách tính bọn hắn thân nhân dòng dõi đại đa số cũng đều gia nhập giang hải minh đều là dưới trướng của ta anh em nếu là ta vì ham nhất thời lực lượng dẫn đến cái kia chút tin từ ta tín nhiệm ta anh em người nhà bởi vậy xảy ra ngoài ý muốn ta cầu thiên trí chẳng phải là muốn bị bọn hắn đâm cả một đời cuộc sống cho nên thứ này ta đậu tâm nhưng lại không dám chân chính lấy r a dùng hàn tranh vốn cho rằng cầu thiên trí một mực đều không mở phát đàn cũng là giống như phổ độ thiền sư là phát hiện cái gì không đúng địa phương không nghĩ tới chỉ là bởi vì đơn thuần nghĩa khí nguyên nhân vị này giang hải minh minh chủ diễn xuất sắc thực không quá giống là năm nhà bảy phái người quản lý quá mức hành động theo cảm tính vất quá cùng dạng này người liên hệ cũng không cần lo lắng vì thời đều sẽ đâm lưng cầu minh chủ lo lắng là có đạo lý thứ này thật là có vấn đề nói xong hàn tranh liền đem ôn tình vận kết quả nghiên cứu đều nói với cầu tiên h trí một lượt sau khi nghe xong cầu tiên h trí sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi lão tử liền nói làm sao có thể có loại chuyện tốt này l ệ n vào trên đ ầ u mình cái đồ chơi này quả thật có vấn đề hàn tranh trầm giọng nói cầu minh chủ n a m nhà bảy phái bên trong có ít người ánh mắt thiệp cận văn hương giáo càng không để ý sơn nam đạo chết sống nếu là tùy ý bọn hắn tiếp tục x u n g tới toàn bộ sơn nam đạo tương lai nhất định là thiên t a i nhân họa không ngừng thiết yếu muốn xuất thủ ngăn lại lúc trước hát sơn lão yêu loạn về sau trần trấn phụ đem các nhà một phần mười tài sản đều giao cho giang hải minh với tư cách giang hải minh đối chiến hát sơn lao yêu bồi thường từ khi đó bắt đầu giang hải minh coi như cùng năm nhà bảy phái không phải người một đường cho nên cầu minh chủ ngươi liền xem như không xuất thủ tương lai cũng sẽ không bị người xa lánh đương nhiên trần trấn phụ làm ra không sai mọi thứ đều giảng cứu một cái công bằng đã ra lực cái này lực liền không thể để người ta trắng ra điểm ấy ta là tương đương tán đ ộ n g năm nhà bảy phái lần này ta là thiết yếu muốn hủy diện mấy nhà chỉ cần cầu minh chủ giúp ta bọn hắn trong phạm vi thế lực thủy vận sinh ý đều thuộc về giang hải minh đến quản đồng thời ta có thể cam đoan sơn nam đạo tất cả châu phủ bên trong giang hải minh đều có thể tại nơi đây mở phân đà chiêu thu đệ tử đối phó người khác nhau phải dùng khác biệt thoại thuật đối phổ độ thiền sư loại kê lòng mang từ bi đại sư chỉ cần nói cho hắn biết dưới mắt sơn nam đạo thế cục thuận tiện đối phương tự nhiên chọn hỗ trợ mà đối với cầu thiên trí thì là càng thêm đơn giản trực tiếp tốt đem dưới mắt thế cục rõ ràng nói cho đối phương biết lại ưng ơ thuận đầy đủ lợi ích đối phương tự nhiên cũng biết làm ra lựa chọn đến lúc này nghe xong hàn tranh nói cầu thiên trí trầm mặc một lát hỏi tại phủ khai bình mỗi tòa châu phủ đều thành lập phân đà hàn g đại nhân liền không sợ ta giang hải minh đuôi lớn không v u n g được sợ cũng vô dụng d i ệ t ma ti không có cách nào giống ba ngàn nằm triệt để chấn áp giang hồ vậy dĩ nhiên sẽ có lực lượng bổ sung tiến cái này giang hồ bên trong hàng tranh nhìn chăm chú cầu thiên trí trầm giọng nói đã cái này giang hồ ai đều có thể chứng cứ vậy ta càng hy vọng là cầu minh chủ chứng cứ mà không phải người khác mặc dù tương lai giang hải minh sẽ đuôi lớn không v u n g được đó cũng là chuyện về sau ta chết về sau cái nào quản hắn nước lũ ngập trời ta hiện tại nhiệm vụ chính là vì bình định sơn nam đạo về sau sẽ có cái gì thai hoàng ẩm liên quan gì đến ta